Cuối cùng thi đấu kết quả, nguyện lượng công hội đạt được đệ nhất danh, hiệp hội tăng lên tới đệ nhị cấp. Này tin tức làm thiện Lạc phát điên một giờ. Trước mắt Thanh Long tích phân đã bị tử vong, Thiên Lang vượt qua, cùng thần thánh ở cùng tích phân đoàn nội. Này nếu là Thanh Long có thể thăng một bậc, thập cấp hiệp hội có hy vọng a cùng hắn giống nhau rồi, dáng còn có những người khác, thẳng đến thi đấu sau khi kết thúc mới biết được. Hệ thống khen thưởng tích phân làm ánh chăng thăng một bậc, mà không phải ánh chăng bình thăng một bậc. Rốt cuộc một thăng nhị yêu cầu tích phân thật sự là có ít trừ bỏ hiệp hội tích phân khen thưởng, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn mỗi người đạt được 5% kinh nghiệm, trừ trừ hiệp ngoại trừ. Giai đoạn trước bởi vì Nhạc Nguyệt nhân phẩm, vẫn luôn không có ra sáu, hậu kỳ bởi vì tiến công Thiên Lang, tiến công Thanh Long, chuyên ly soát tấm cả, vẫn luôn không có đem trừ trừ hiệp thả ra. Trừ trừ hiệp vẫn luôn cho rằng chính mình người thủ hộ thân phận quên mất chính mình không có bị thả ra. Cuối cùng làm cho không có kinh nghiệm đạt được. Doan tự chính là như vậy viết. The S, ở vĩ đại quan côn tiết trung, Đối quảng đại quang côn nhân dân biểu đạt nhất chân thành thăm hỏi. Làm chúng ta cùng nhau mong ước, thiên hạ có tình nhân đều vi huynh mội. Dơ tơ. chương 508, Pháp Sư Bảo Hộ Thần. Bởi vì so trại kết thúc thời gian so hệ thống dự tính sớm một giờ, cho nên hôm nay nói tiếp hành hạng nhất giải trí thi đấu, câu cá thi đấu. Ở sân thể dục chung có bốn khối khu vực, phân biệt là hải, giang, Hà đập chứa nước. Ở bốn trong nước gian có một tòa tiểu đảo, tiểu đảo bán ra các loại mồi cùng cần câu. Hà câu mồi tương đối tiện nghi, cần câu cũng tương đối tiện nghi. Người chơi muốn nhanh chóng kiếm tiền, mua sắm hải câu công cụ. Thi đấu thời gian vì 2 giờ, cuối cùng còn thừa đồng vàng quyết định thắng bại. Vì chiếu cố bộ phận đối câu cá không có hứng thú người chơi, dưới nước thành thị đã mở ra. Đại gia muốn đi thành thị chung chơi vẫn là lưu lại xem câu cá, có thể tùy ý lựa chọn. Hứa khai vốn dĩ lựa chọn là đệ tam hạ, hạ tuyến ngủ. Nhưng nào biết chư chư hiệp đem sinh hoạt chức nghiệp giặt sạch, đổi nghề học câu cá phe kéo hứa khai cùng nhau lấy bồi thường nàng không có bắt được mang kinh nghiệm yếu ớt bị thương tâm linh. Bùi Chư Chư hiệp hứa khai vẫn là rất vui lòng, hai người tiêu hao đồ ăn vặt nói chuyện phiếm, đề tài đặc biệt nhiều. Chư Chư hiệp thế nhưng liêu ra một cái thương nghiệp cơ mật, nghe ta ba ba nói, Lý Đại Hải muốn lấy 10% Lý Thị tổng cổ quyền đổi Lý Thị ở Đại Giang tập đoàn cổ quyền. Hân. Hứa khai sử sốt. Trương Đại Giang đang ở cùng Lý Thị tập đoàn hiệp thương mua hồi cổ quyền công việc, khả năng muốn từ bỏ tương đương một bộ phận tài sản. Tựa hồ Đại Giang Tập đoàn không nghĩ lại cùng Lý Thị Tập đoàn hợp tác. Kia chính là muốn mệnh thật nhiều tiền, ai đề nghị? Trương Đông. Hành động theo cảm tình, Lý Thị Tập đoàn cũng không có tham dự Đại Giang Tập đoàn quản lý. Ấn, ta ba ba cũng không tán thành cái này đề nghị. Bất quá nghe nói Trương Đại Giang là duy trì. Hắn hy vọng Lý Đại Hải chính mình thành lập công ty nhập cổ chính mình Tập đoàn. Không nghĩ lại cùng Lý Thị Tập đoàn hợp tác. Không liên quan chuyện của ta kéo. Quỷ. hứa khai A. Chư Chư Hiệp nghĩ nghĩ huyển chuyển nói, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta, Trương Đông Nhi tử liền ở ta nhị bên người. Hứa khai cười trả lời, Trương Đông Nhi tử vấn đề, ta tin tưởng ở hai tuần nội sẽ có kết quả. Chư Chư Hiệp kinh ngạc hỏi, ngươi giống như biết Trương Đông Nhi tử là ai? Heo heo a đừng lý những việc này. Nếu không ngươi sẽ đối sinh hoạt mất đi tin tưởng, cũng sẽ đối ta mất đi tin tưởng. Chư Chư Hiệp mặt nóng lên, ta đối với ngươi có cái các tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi không phải vẫn luôn giác ta là người xấu sao? Hứa khai nói, kỳ thật, ta ngẫu nhiên cũng khách mời đường người tốt. Hứa khai sờ sờ cằm, đôi mắt chớp hai hạ, tựa hồ đối sắp phát sinh hết thẻ phi thường chờ mong. Chư chư hiệp nhìn cái này, ngẫu nhiên có điểm bướng bình Nam Hải có một loại bất đắc dĩ, vô lực, lại kiêu ngạo cảm giác. Bất quá nàng biết, khẳng định có người muốn xui xẻo. Hứa khai lại đi tới căm hận thần điện đối vệ binh lượng hạ bảo hộ thạch, vệ binh cho đi. Mặt khác một vị áo bảo cho tử sứ giả cùng hứa khai nét mực vài câu sau, đưa lên truyền tống đến dưới nước thế giới quyển trục một trường. Hứa khai không nghĩ tới thật có thể làm đến thứ này. Chính mình kỳ thật chính là tới thực nghiệm thực nghiệm. Hôm nay ban ngày dưới nước thành thị càng thêm náo nhiệt, bởi vì hôm nay buổi tối sẽ là đầy năm khánh trận chung kết. Qua hôm nay tuyệt đại đa số người chơi không còn có cơ hội thể nghiệm dưới nước thành thị cung cấp cấp người chơi phục vụ. Song Phi lặn xuống nước là hôm nay vợ kịch lớn. Một nam một nữ hoặc là hai nam hoặc là hai nàng, cầm trong tay trong nước pháo hoa chiếu sáng, cùng chính mình âu hiếm hắn, nàng, tham dò không biết đáy biển thế giới. Cũng có lựa chọn chân thật lặn xuống nước thể nghiệm người chơi, những người này vừa ra thủy đều ở chuyển màng thai, bị áp không được. Tại đây kính báo các vị người đọc, tay mới lặn xuống nước chớ siêu 10 m Mô tô nước cano, bay lượn dù thuyền buồm, các loại hạng mục náo nhiệt phi phẩm cái này làm cho hứa khai nhớ tới chính mình kia khối kêu thổ thổ lãnh thổ. Dựa vào đánh cá thu mấy cái tiền thật sự quá mức nghèo khó chi bằng ngấm lại biện pháp đổi thành trên biển hạng ngục Hệ thống vẫn là có bán ra này đó thiết bị bất quá không có an toàn bảo đảm. Nhưng trong trò chơi liều mạng bản thân chính là một kiện thực kích thích vận động. Chư chư hiệp hôm nay câu cá là bị kịch, ở hải câu khi bị cá mập tún đến trong biển. Nay hình ảnh cũng thành hôm nay tinh linh nhật báo cùng người lùn nhật báo đầu bản. Đến nỗi đầu đề là xú thí diệp hàng. Tinh linh nhật báo xưng hô diệp hàng vị, lĩnh quân giả Người lùn nhật báo xưng hô diệp hàng vị, liệp ma đệ nhất kỵ. Văn Trương vô tận ca ngợi chi tử, hứa khai nhìn đều thế diệp hàng mặt đỏ. Ở kim bài bảng xếp hàng thượng, nguyệt lượng công hội xếp hạng đệ nhất, độc lánh phong tao. Hôm nay thi đấu đem trước tiên đến 8 giờ cử hành, vẫn luôn liên tục đến cuối cùng một hồi thi đấu kết thúc. Hôm nay thi đấu nhiều vì chuyên trúc thi đấu, trận đầu thi đấu chính là triệu hoán sư chuyên trúc thi đấu. Triệu hoán sư bao gồm người lùn luyện kim thuật sư, vong linh vũ sư giờ này ba cái chức nghiệp Thi đấu là song song đảo thải chế, thi đấu người chơi chỉ có thể sử dụng triệu hoán pháp thuật ai có thể dùng triệu hoán sinh vật trước đánh chết đối phương, ai liền thăng cấp. Đến nội chiến thuật liền xem trường thi phát huy là khống chế triệu hoán sinh vật cùng đối phương triệu hoán sinh vật vật lộn vẫn là trực tiếp chỉ huy triệu hoán sinh vật tiến công đối phương. Bùn trang thi đấu nhất dẫn người chú mục là sẽ triệu hoán máy móc bách phu trưởng máy móc dụng sĩ luyện kim thuật sư. Còn có có thể triệu hoán vong linh, có được cao dai đổi dịch vong linh pháp thuật vong linh sư Có được đuổi dịch vong linh kỹ năng vô sư hắn triệu hoán sinh vật là chân chính ý nghĩa thượng bất tử. Chỉ cần cho hắn cũng đủ làm cùng thời gian, hắn có thể triệu hồi ra 10 cái tinh cầu địa cầu nhân khẩu ra tới. Bởi vì đuổi dịch vong linh là sống lại vong linh pháp thuật, một bên chế tạo một bên vọng sống, số lượng có thể vô cùng đại. Giờ ý cũng có hai cái linh quân nhân vật, một vị là hứa khai đã gặp mặt cẩm thú, này thuần tu động vật triệu hoán thuật, nhưng triệu hoán phi ứng, manh hổ, gấu khổng lồ thậm chí là manh ố vật Mặt khác một vị là thuần tu thực vật mội tử, có thể triệu hồi ra ngàn năm thụ tinh, tuy rằng số lượng thiếu, nhưng tương đối mặt khác triệu hoán sư sản phẩm, có thể nói là gà chống chung chiến đấu cơ, tương đương cường hãn. Cũng có các loại hình thù kỳ quái sản phẩm, liệp ma to lớn, việc lạ gì cũng có. Có triệu hoán toàn mà giáp sát trùng, này anh em dùng một đám giáp sát trùng toàn mà bỏ đến thuần thực vật mội tử trên người, kết quả là mội tử dọa kêu sợ hãi liên tục, cuối cùng bị giáp sát trùng xử lý, đây là lần này thi đấu Còn có chế tạo máy móc bom, cái này thực uy mãnh, uy lực mười phần, đáng tiếc gặp có kéo dài không ngừng vong linh đại quân đổi dịch vong linh vô sư, bom căn bản tạo bất quá tới lần này thi đấu làm mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tuy rằng nhiều chàng thi đấu là cao thủ chủ đạo thi đấu, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có cơ hội kiến thức cao thủ biểu diễn. Ký nhân dị sự ùn ùn không dứt cũng là người chơi cảm nhận được chơi là một loại thái độ. Nhất hài hòa là một đôi anh em triệu Hoán học lực bính quang sau, áp dụng cây búa kéo bố biện pháp quyết định thắng bại. Triệu Hoán Sư trận chung kết ở Luyện Kim thuật Sư cùng cầm thú hai người chi gian diễn khai. Cuối cùng Thanh Long cầm thú bằng vào không trung lục địa xong trọng đả kích, làm vụng về máy móc xong hùng mệt mỏi buôn đầu, lấy được cuối cùng thắng lợi. Cầm thú trải qua một trận chiến này, cũng đặt chính mình cao thủ tên tuổi, bị liệt vào giờ ỷ Tam Đại chi liệt. Mặt khác hai người một vị chủ tu phong là nhà sắc công chúa, mặt khác một vị là chủ tu băng ngộ tử. Sau thi đấu là ác ma chủng tộc chuyên trúc thi đấu, bọn họ muốn ở thật lớn mê cung chung tránh né các loại quái vật thuận lợi tới 7 tầng lấy được lũ xài ở ông. Hứa khai bạn tốt trung loạn thế nhân, tâm ngữ, thiện lạc, nhân yêu cờ toàn ở tham gia danh sách chung. Cái này thi đấu bao hàm hiểu biết mê, tìm đường, soát quái từ từ nguyên tố, khẩn trương mà lại kịch liệt. Nhưng kết quả làm đại gia mở rộng tầm mắt, thiện lạc cái này chỉ có trang bị hội trưởng thế nhưng đạt được quán quân. Trên thực tế, liền thiện lạc cũng rất khó tin tưởng chuyện này là thật sự. Hắn vẫn luôn thành thơi ở tầng thứ nhất đi dạo. Sau đó soát quái đạt được một chương bản đồ, cố tình này bản đồ hắn đi ngược, đâm lao phải theo lao thế nhưng trực tiếp đi đến tầng thứ 7. Này hết thế. Hãy làm hệ thống đều rơi lệ lợi mặt. Cương đại nữa hệ thống cũng đấu không lại nghịch thiên nhân phẩm. Nhất khôi hài là thiện Lạc tới rồi 7 tầng, thấy được Lǔ Sǎ ở pho tượng đi không biết đi đụng vào, mà là cho rằng chính mình là đường, xoay hai vòng, sau lại là bị quái vật vây công bức đến giàn tế thượng đụng vào Lǔ sợ ở pho tượng. Đệ tam hạng thi đấu là pháp sư chuyên chúc thi đấu. Lại xưng là pháp sư phiêu lưu ký. Mỗi cái pháp sư có được một con thuyền thuyền nhỏ, tiêu hao pháp lực liền có thể làm thuyền nhỏ đi tới. Tiêu hao càng nhiều pháp lực, con thuyền là được tiến càng nhanh. Ở trên biển có rất nhiều tiểu đảo, tiểu đảo có các loại quái vật chấn thủ. Người chơi soát quái có thể đạt được tàng bào đồ, trung điểm lộ tuyến đồ mảnh nhỏ từ từ. Hứa khai liền ở trong lúc thi đấu. Ngàn danh pháp sư chân giống tiểu san. Vương, nói thuyền nhỏ thật sự là quá khách khí. Kỳ thật liền một trương bình thường máy tính bàn lớn nhỏ. Hứa Khai thí nghiệm một chút, trôi nổi pháp thuật còn có thể bình thường sử dụng, hơn nữa từ tiêu hao gần đây nói so thuyền nhỏ càng có lợi. Hải. Bộ hành khách. Hứa Khai bên người một muội tử pháp chuẩn tiếp đón, mang ta, ta làm người phao. Hứa Khai một lòng tay này thuyền hạ, người thuyền lậu thủy. Lậu thủy. Muội tử thấp đầu vừa thấy, con thuyền mất đi trọng tâm, thứ nhất đầu chật ở trong nước. Là vì thi đấu còn không có bắt đầu để nhất vị lật thuyền người chơi. Thi đấu bắt đầu. Quyền trục vương hô một tiếng, ngàn thuyền lao tới mà đi. Chạy ở đệ nhất vị không thể nghi ngờ là thiên khoát đồng học, thiên khoát có được gấp đôi pháp lực giá trị, cho dù rất ngũ cấp, pháp lực giá trị vẫn là cao hơn hứa khai 1 phần ba. Hệ thống nhắc nhở, bạch tuộc khu. Hơn 10 chỉ thật lớn màu trắng bạch tuộc phù du ra mặt nước, rồi sau đó dâu điên cuồng chụp đánh mặt nước. Thoạt nhìn thanh thế to lớn, hứa khai lại rất đạm nhiên ở này dâu gian xuyên qua, thực mò đã vượt qua bạch tuộc khu Này một quan bị chặn lại xuống dưới người chơi không ít, này đó người chơi đem bị Bạch Tuộc bắt cóc đến mỗi hoang đảo, bọn họ muốn chạy trốn ly hoang đảo mới có thể tiếp tục thi đấu. Bạch Tuộc khu khảo cứu là người chơi đối pháp lực khống chế năng lực. Dùng quá tàn nhẫn, dùng quá rất nhỏ đều không được. Phải có tiết tấu nhanh chậm khống chế. Hứa khai ra Bạch Tuộc khu, chỉ có thể thấy phụ cận hơn 10 vị pháp sư người chơi. Cái này thi đấu này, đây một cái trung tâm khuyết tán đi ra ngoài thi đấu. Mấu chốt chính là muốn đạt được lộ tiến độ. Chỉ có đạt được lộ tiến đồ, người mới có thể tìm được địa điểm, mới có thể nhặt khởi phiêu lưu bình. Thi đấu tiến hành rồi 10 phút, hải tặc xuất hiện. Đây là thời trung cổ hải tặc, bọn họ pháo đánh chuẩn xác độ hoàn toàn bị mù miêu đâm chết lao thử, chính yêu sát thương vẫn là ở thuyền viên cùng tiến sát thương thượng. Tư tổng tới xem, bọn hải tặc chỉ đối giết người có hứng thú, đối càng hóa một chút hứng thú cũng không có. Bị hải tặc giết chết người chơi đem ở thuyền hải tặc thượng tiến hành trong khi nửa giờ culi kiếp sống. Hứa Khai cũng bị một con thuyền thuyền hải tặc đuổi kịp, Hứa Khai tương đối cường hãn, Tử vong tinh vân ném ra, ba đạo tử vong xạ tuyến mệnh trung thân tàu. Thân tàu bị xóa sạch từ sinh mệnh, lại bổ một đạo, thuyền hải tặc nổ mạnh sau rập nát. Hứa Khai đạt được màu tím đá quý một viên. Nhưng được khảm ở phi trang phục đai lương thượng, sinh mệnh giá trị thêm 15, mỗi kiện eo thường chỉ có thể được khảm một viên. Hứa Khai thấy hải tặc đều là mềm quả hồng, lập tức truy kích phụ cận thuyền hải tặc. Nhưng không nghĩ tới bọn hải a4 phá cao. Biên quay đầu trốn chạy biên nã pháo chảo chết chuột. Kết quả hứa khai bị vùng này người chơi pháp sư dự vì, pháp sư bảo hộ thần. Này danh hiệu làm hứa khai hảo sinh phát điên. Đường trình đi săn ma học hứa khai làm tốt sự khẩu hiệu mới hảo. Chưa xong con tiếp. chương 509, núi lửa. Mênh mang biển rộng nào có hoang đảo đâu. Chỉ cần tin tưởng vững chắc một chút, có hải điểu địa phương sẽ có hoang đảo. Hứa khai đối cái này thường thức vẫn là biết đến, ngần đầu tìm kiếm hải điểu. Thực mau liền phát hiện một đám đang ở bắt cá hải vị. Lại đi tới 5-6 phút liền thấy một tòa hải đảo. Duy nhất vấn đề là, không ít người cũng biết đạo lý này. Trên đảo nhỏ đang ở tiến hành đoạt quái, đoạt chính là một con đại con rán. Đại con rán có được bén nhọn gai ngược, sẽ bắn ngược cận chiến thương tổn. Lực công tích cường, hành động trung đẳng tốc độ, pháp phong thấp, vẫn luôn là hoang dã đại lục thường thấy pháp hệ yêu nhất tiểu S.S. đoạt đại con rán một vị là ác ma pháp sư, một vị là vong linh pháp sư. Hai người một đông một tây lôi kéo đại con gián không biết còn tưởng rằng là liên thủ soát quái. Hứa khai tới rồi, vừa đến phụ cận, hai cái pháp sư cho nhau khai mắng, nệ có bệnh à, hiện tại bị đoạt vui vẻ. Ta chưa thấy, nệ không biết xấu hổ nói ta. Ta trước thượng đảo. Hứa khai đổi bộ cười tủng tím phất tay, cứ bóc. Biết. Hai pháp sư cùng nhau hầm hực trả lời. Thói đời ngày sau, hứa khai đoạt, tử vong tinh vân trực tiếp đánh ở đại con gián thân thể thượng. Đây là vì tránh cho ngộ sát Pháp Sư sách lược. Nhưng này vừa ra tay ba người cùng nhau dọa nhảy dựng Hứa khai dọa nhảy dựng là này, đại con rán sinh mệnh lực ngoan cường, hai Pháp Sư tiêu diệt 20%, hơn nữa chính mình tử vong sao trời, mới xóa sạch 60% sinh mệnh. Mà này hai cái Pháp Sư không nghĩ tới hứa khai lực công kích như vậy cường hãn, nhất chiêu tiêu diệt đại con rán 40% sinh mệnh. Quỷ thân khó lường, làm Pháp Sư đệ nhất đẳng năm sao thiên phú, vẫn luôn cẩn cụ và thật thả phát huy hắn tác dụng Vô luận chủ nhân là đoạt quái vẫn là tợ cờ, cờ, hắn đều tận chức tận trách phối hợp. Tử vong tinh vân lại ra tay, đại con rán ngạ xuống đất bỏ mình. Hứa khai đạt được một chương bản đồ mảnh nhỏ. Từ mảnh nhỏ hình dáng có thể thấy được, quan quân phiêu lưu bình vị trí ở một tòa đảo nhỏ phụ cận. Trên đảo nhỏ có cây cối, tựa hồ là cây dựa, tựa hồ là cây tùng. Hải đảo trường cây tùng. Vấn đề này hứa khai không có cách nào trả lời, bởi vì hắn không phải thực vật hệ. Ghế lô chung Diệp Hằng cầm giấy bút đang ở vẽ, chư chư hiệp rôi đầu qua đi vừa thấy. Là một bộ hải cảnh đồ, trung gian còn có cái ít chư chư hiệp nghi vấn, chẳng lẽ? Ấn, đây là cái gọi là cao chỉ số thông minh Pháp Sư muốn tìm bảo tàng vị trí. Diệp Hằng nói, không thể nào. Nhạc Nguyệt không tin. Ta dùng cả mạ giặt xem xét 6 cái đạt được bản đồ mảnh nhỏ người chơi. Đây là ta bổ tề trong đó 4 khối bản đồ sau đến ra kết luận. Diệp Hằng nói, trung gian khối vương không hảo khẳng định nhưng là phiêu lưu bình nhất định là ở một mảnh cây dừa đảo nhỏ phía tây, lại ở một tòa núi lửa nham đảo nhỏ nam diện. Ở phiêu lưu bình mặt đông, có hai cái lộ ra không đủ một mét vuông đáng ẩm. Bảo tàng liền ở cái này khu vực. Chư chư hiệp nói, đánh cuộc 10 đồng tiền. Hào A. Diệp Hàng trả lời, đối với có người hoài nghi chính mình năng lực, Diệp Hàng rất có hứng thú khiêu chiến. Nệ thông chi đi bộ tìm cái này khu vực. Chư chư hiệp nói, chúng ta liền biết hai tháng ai thua. Diệp Hàng một đầu tuyến Nguyên lai like chư chư hiệp cũng như vậy không thành thật. Nàng biết chính mình khẳng định sẽ không đem tin tức nói cho hứa khai. Cho nên mới suy nghĩ như vậy một cái mười khối đánh cuộc. Kỳ thật nàng trong lòng đã tin. Nhạc Nguyệt nói, chính là, đêm tập thời điểm nhân ra đi bộ nói cho nễ nguyên xoái thân phận mới làm nễ đắc thủ. Diệp Hăng nói, nếu nễ nhóm đối đi bộ một chút tin tưởng cũng không có. Ta đương nhiên có thể nói cho hắn. Hỏi một câu, nễ nhóm thật sự không có tin tưởng sao? Cái này nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp sừng sốt. Vàng Lương Tâm tới nói, nếu cắt cử Diệp Hàng cùng Hứa Khai đi ra ngoài làm việc, hai người là càng thêm tin tưởng Hứa Khai. Nghĩa đừng hỏi Hứa Khai như thế nào làm thành xong việc, chỉ cần chờ đợi một cái không tối kết quả. Mà Diệp Hàng liền tương đối làm người lo lắng, tỉ như kỵ binh chuyên trúc trong lúc thi đấu, làm lơ kim bài theo đuổi tinh thần quán quân hành vi khiến cho người thực không yên tâm. Chư chư Hiệp ngẫm lại nói, Hảo đi. Khiến cho hắn thử xem. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi bộ có thể hay không tìm được này khu vực. Hảo Diệp Hàng nói, "Ta đánh cuộc 1000 khối, hắn khẳng định có thể tìm được này thủy vực." Chư chư hiệp khinh bị Diệp Hàng. "Có như vậy đoạt hạ tiền đặt cược sao?" Chuyên Ly nói, "Ta chỉ có một vấn đề, vì cái gì ta tìm khắp trò chơi hải vực, chính là không có phát hiện có như vậy cái địa phương." Diệp Hàng kinh ngạc, vội bắt đầu sưu tầm hải vực. Hải vực liền một đại thành thị lớn nhỏ. Điểm xuất phát vẫn luôn hướng đông chạy nhanh một tiếng dưới liền có thể trở lại điểm xuất phát, thiết kế thành địa cầu hình tròn. Diệp Hàng dùng vệ tinh thị dắt xem xét xuống dưới, xác thật không có phát hiện chính mình họa tàng bảo đồ vị trí. Có cây dừa lâm, phụ cận không có núi lửa nham. Có núi lửa nham phụ cận không có cây dừa lâm. Chẳng lẽ chính mình họa sai rồi? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Hàng vội nói, thật sự, không có sai. Đây là cao đẳng toán học tính toán ra tới, nhiều nhất ở bên trong khu vực có địa hình lệch lạc. Nhưng núi lửa nham cùng cây dừa lâm vị trí tuyệt đối không có sai. Tà tin tưởng ấy, Chư Chư Hiệp chân thành trả lời, rồi sau đó huyển chuyển nói, bất quá nễ ở nước Mỹ học toán học ở Trung Quốc chưa chắc dùng tốt. Trung Quốc đặc sắc là hết thể đều có khả năng. Nhạc Nguyệt nói, có thể hay không hiện tại là thủy chiều thời gian, thủy chiều xuống. Núi lửa nham liền ra tới. Chuyên ly gật đầu, có nảy khả năng. Đại gia có lệ lời nói làm diệp hàng rất là bực bội, rồi sau đó một lần nữa bắt đầu vẽ bảo tàng đồ, hơn nữa còn một lần lại một lần phiên vệ tinh hải đồ. Không có kết quả dưới tình huống. Diệp Hàng lặng lẽ tắt hiện thực hình thức khôi phục tay chân không chế, gọi hứa khai môn gửi đi mà từ mật mã. Tây có cây dừa, bắc có núi lửa nham. Hứa khai như mày. Đem chính mình đạt được ba bộ bản đồ mảnh nhỏ đối chiếu, rất là khẳng định Diệp Hàng phán đoán. Bất quá, Diệp Hàng lòng tốt như vậy đưa tư liệu tới cửa, phi gian tức trá. Này tin tức mà khi làm tham khảo tin tức, trăm triệu không thể dễ tin. Hệ thống đột nhiên quảng bá, tâm ngữ chu sát S.S. Hàn bằng con nện, làm cho dưới nước núi lửa phun trào Ai nha? Chính là hắn. Diệp hàng chụp đùi đối tam nữ nói, lập tức liền sẽ hình thành một tòa núi lửa đảo, hơn nữa hình dạng cùng ta hỏa tuyệt đối không có quá lớn khác nhau. Ấn Ấn. Tam nữ rất phúc hậu gật đầu. Thật sự. Diệp hàng vô ngữ. Hệ thống nhắc nhở giới thiệu, bởi vì đại S.S. Hàn băng con nhện tồn tại cùng này không chế lĩnh vực mất khống chế, con nhện đảo núi lửa hoạt động, Hàn băng con nhện tử vong làm cho lĩnh vực kết giới bị đánh bại, núi lửa phun trào không thể tránh miễn Đại bộ phận người chơi căn bản không cần tọa độ liền thấy nơi xa một đạo nùng vân khói đen sông lên không chung, gần chỗ người chơi bắt đầu sơ tán, nhanh chóng rút lui này phiến hải vực, bởi vì ai cũng không biết như vậy cường đại núi lửa buộc phát mang đến sát thương hiệu quả. Hứa khai là tương đối dị loại, điều khiển thuyền nhỏ cao tốc chiều núi lửa phun trào điểm đi tới. Nếu chính mình không có nhớ lầm, cái kia vị trí phụ cận trùng hợp có một cái mọc đầy cây dừa đảo nhỏ. Mà con nghệ đảo nếu biến thành núi lửa nham đảo nhỏ Kêu Diệp Hàng sở lộ ra tin tức liền có bảy thành mức độ đáng tin. Không được, không thể tiện nghi hắn. Diệp Hàng lập tức thượng diễn đàn phát tin tức, đem phiêu lưu bình vị trí đổ phát đến trên diễn đàn. Tuy rằng chuyên trúc thi đấu người chơi không thể thượng diễn đàn, nhưng bọn hắn bên người bằng hữu có thể, một khi biết việc này, khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế thông chi chính mình bằng hữu. Đến nỗi dùng cái gì thủ đoạn thông chi, đó chính là người khác sự. Còn chúng nhóm là không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Nhưng thực nhanh có tuyển thủ phát hiện hứa khai đi ngược dòng nước, một lòng một dạ chiều núi lửa vị trí toản, vì thế đại gia tin. Nhưng lại như thế nào thông chi chính mình bằng hữu đâu? Phải biết rằng không phải mỗi người đều sẽ ma tư mật mã cùng nôn ngữ của người câm điếp. Cái này khó không được quảng đại con chúng. Nhất kinh điển một cái biện pháp là Trung Quốc quan viên thường dùng biện pháp, Trung Quốc bộ phận quan viên ở tiếp thu TV phỏng vấn thời điểm, sẽ có một vị chuyên gia cầm viết muốn nói nói đại giấy đứng thẳng ở quan viên đối diện. Lấy cung bọn quan viên càng tốt biểu đạt chính mình Báo chữ to ai sẽ không Ở bằng hưu ca mạ giặt hạ Dơ lên cao báo chữ to thưa viết Mau chữ hỏa sơn tầm bảo Tin tức thực mau tới rồi chuyên trúc thi đấu nội Bởi vì chuyên trúc thi đấu nội người chơi là có thể thông tin Ở 1-2 phút nội Có vượt qua 4 thành người chơi đã biết núi lửa vị trí có bảo vật việc này Vì thế đại gia sôi nổi thay đổi đầu thuyền Dũng sấm núi lửa đảo Núi lửa đảo phun ra phạm vi bao trùn phụ cận phương diện ngàn mẫu lớn nhỏ Tiến vào này khu vực sau, không chung sẽ không chừng khi không chừng vị rơi xuống núi lửa thạch, có tiểu như móng tay, có trọng, có chằm thấn. Nhưng ngay cả như vậy, các người chơi như cũ từ bốn phương tám hướng vọt vào núi lửa bao trùm khu vực. Trong trò chơi người chết vì tiền là chân lý, điểu vì thực vong là công lý. Hứa khai đều không phải là nhất tiếp cận núi lửa đảo người chơi, tâm ngữ, tam nương đám người chạy trốn nửa trình, thu được tin tức sau liền phản thân giết trở về. Tuy rằng các nàng cũng không biết muốn tại đây Nặc Đại Hải vực tìm kiếm cái dạng gì bảo tàng. Một viên cự thạch gào thét rơi xuống, Hứa Khai liền người mang thuyền nhỏ chuyển tống thoát đi 30m. Cự thạch dừng ở Hứa Khai ban đầu chỗ vị trí, kích khởi sóng lớn vòng lại Hứa Khai, Hứa Khai lập tức lại lần nữa chuyển tống thoát đi. Một mảnh đá cội núi lửa vũ trút xuống mà xuống, phủ cận mấy chục thuyền bị nổ thành bạch quang. Hứa Khai lập tức chuyển hướng, 300 điểm pháp lực giá trị một hơi 3 giây nội hướng sạch sẽ, miễn cưỡng thoát đi đá cuội khu vực. Nhưng còn không có tới kịp thở dốc, một cái mội tử điều khiển so hứa khai chạy trốn tốc độ khai mau thuyền nhỏ va chạm ở hứa khai con thuyền thượng. Hai người người thuyền chia lịa, con thuyền tổn hại, đang ở tự động chữa trị. Hứa khai một cái tay miễn cưỡng đáp ra bản thân thuyền nhỏ kề, rộng rộng, nệ siêu tốc. Nếu không có đoán sai, thiên khoát là sử dụng 500 điểm pháp lực giá trị 3 giây trong vòng tiêu hào quang. Thiên khoát một bên phí công giấy rửa một bên nói, dưới nước có quái vật. Cái gì? hứa khai không có nghe rõ Dưới nước thiên khoát còn không có nói xong, một đạo màu xanh lục dâu dây dưa trời cao rộng, đem này toàn thân bao vây. Rồi sau đó dâu dùng sức lôi kéo, thiên khoát biến mất ở mặt biển, liền một cái phao phao đều không có xuất hiện. Hứa khai đầu chui vào trong nước vừa thấy, hảo gia hỏa, là một cái trưởng không thấy đế màu xanh lục long tộc. Hình dạng cùng dòng nước lam thắp cùng loại, khác nhau là toàn thân có vô số xúc tu. Hứa khai chính quan sát, hơn 10 nói xúc tu đột nhiên dài ra, chiều hứa khai thổi quét lại đây. Hứa Khai tay trái dùng một chút lực, cấp tốc phiên thượng chính mình thuyền nhỏ. Hơn 10 nói xúc tu sông lên mặt nước bắt cái không. Thuyền nhỏ còn ở sửa chưa trạng thái, vô pháp khống chế. Hứa Khai phiên thuyền nhỏ, rồi sau đó Tử Vong Tinh Vân khởi động, một đạo vốn dĩ liền rất chậm, hiện tại càng chậm năng lượng đạn chậm rãi ở dưới nước phiêu hướng màu xanh lục dòng nước. Lục Long tựa hồ có điểm tò mò, đầu đi theo năng lượng đạn du tẩu, rồi sau đó một ngụm đem năng lượng đạn nuốt đi xuống. Cơ hồ ở nháy mắt, Tử Vong xạ tuyến xuyên thấu Lục Long. Triều biển sâu bắn thẳng đến mà đi. Chương 510, Đâm thuyền. Lục Long nuốt an tử vong tinh vân, hứa khai lư sơn thác nước Hãn. Nếu muốn nói này Lục Long thông minh đi, kia hẳn là chạy trốn mới đúng. Nếu muốn nói nhân ra ấp đi, tám đạo tử vong xạ tuyến bị người ta một nuốt ăn, biến thành một đạo. Lục Long ăn này nhất chiêu, sinh mệnh rơi xuống 25%, rồi sau đó hé miệng, một đạo sóng xung kích đánh hướng Hứa Khai. Hứa Khai lập tức bỏ thuyền trôi nổi dựng lên. Một viên thủy đạn gián hắn lòng bàn chân tà phi thượng giữa không trung, ở giữa không trung nổ mạnh sau, phân hóa ra hai mươi mấy viên tiểu thủy đạn phô chiếu vào mặt biển thượng. Thủy đạn dừng ở mặt biển còn tạo thành không nhỏ nổ mạnh. Hiển nhiên này bắn ra phải bị đánh thật, Hứa Khai trên cơ bản cũng liền ngọn cụ tỏi. Đi bộ, chơi trôi đi đâu? Cầm thú cầm đầu hơn 10 người người chơi tới phụ cận, Cầm thú làm đoạt được Triệu Hoán quán quân này cao thủ thân phận, tựa hồ cùng Hứa Khai rất quen thuộc hỏi. Không nói cho nễ. Hứa Khai trôi nổi chạy trốn. Lục Long liền ở dưới nước truy tung. Hứa khai đột nhiên quay nhanh quay đầu. Lục Long suýt nữa đem cổ vặn gậy. Nhưng như cũ theo dòi hứa khai. Lại. Cầm thú không chút khách khí khinh bị. Thiện lạc nếu biết, nhất định sẽ nói cho cầm thú. Khinh bị hứa khai sau tốt nhất lập tức trốn chạy. Hảo đi, ta đây liền nói cho nễ. Hứa khai bay tới cầm thú bên người dừng bước rồi sau đó nói. Nghệ không cần nói cho người khác ngà. Ấn ấn. Cầm thú liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng l Này có chút người ai chính là thiếu khinh bị. Phía dưới có con rồng. Hứa Khai cười tủng tỉm nói xong, rồi sau đó truyền tống biến mất. Cầm thú còn không có tới kịp phản ứng, một viên thủy đạn đem hắn liền người mang thuyền đánh thành bạch quang. Thủy đạn nổ mạnh, tiểu thủy đạn vô sái mà đi, phụ cận người chơi tránh né không kịp, thân tàu tổn hại sôi nổi rơi xuống nước. Đang chờ đợi thân tàu tự động chữa trị đồng thời, cũng trở thành lục long ăn cơm dã ngoại. Hứa Khai truyền tống đến chữa trị 60% truyền nhỏ, bất chấp tất cả Mở ra cuối cùng 300 pháp lực chạy như điên. Khó được có coi tiền như rác tới xem náo nhiệt, chính mình liền hẳn là nhanh chóng tìm địa phương mát mẹ đi. Hứa Khai gặp xúc tu màu xanh lục rồng nước, còn có người chơi tao ngộ núi lửa đặc có hỏa điểu đàn tập. Trải qua núi lửa lễ rửa tội, dưới nước nuôi tên cá chờ loại cá bắt đầu sinh mạnh lên. Một khi thân tàu tổn hại lạc hải, trên cơ bản bánh bao thịt đánh chó, có lạc vô hồi. Núi lửa bao trùm khu vực biến thành lần này chuyên chúc thi đấu nguy hiểm nhất khu vực cũng liền bởi vì là nguy hiểm nhất khu vực. Quân quận không ngừng người chơi đại quân đi đến đến đây. Đương nhiên, người chơi có thủ đoạn cũng rất nhiều, nhà sắc công chúa bằng vào này cường hãn lươi giao gió tuyết kỵ, ở mũi tên lưới cá chung khai ra một cái đại đạo. Thuận tiện đạt được một ba ma pháp phù thạch nhỏ. Ác ma pháp sư cũng có xuất sắc, pháp trượng một ném ở trước mặt, pháp trượng phát ra một đạo màu đỏ quang mang dây dưa trụ không trung hỏa điệu làm này không được đi tới. Rồi sau đó ác ma pháp sư đem hỏa điệu kéo đến trong biển chết đối. Nhất như vẫn là vong linh vu sư tử vong gận sóng. Đây là ở đáy nước, mặt biển cùng không chung đều có thể sử dụng đại quy mô quần công pháp thuật. Không chỉ có đánh lùi hỏa điệu cùng múi tên cá, còn đem một con tiểu S.S. đánh bại. Đáng tiếc chính là, hán cuối cùng sấm tới rồi khung xương mã ha bầy cá chung. Làm vo. NG linh sinh vật khung xương mã ha cá không sợ hai vong linh pháp thuật, đem này cường hán pháp sư sống sờ sờ cắn chết. Nhưng khung xương mã ha cá thực mau bị nguyệt tinh viễn sinh mệnh ánh sáng lễ rửa tội một tẩy một mảnh bạch quang, chạy cũng chạy không thoát. Làm vong linh tử địch mục sư, này thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Tống một Câu, người chơi tiến vào núi lửa khu vực sau, căn bản là không có tinh lực đi tìm cái gọi là bảo tàng, hết sức chăm chú cùng quái vật đấu thượng. Nguyệt Tinh Viễn soát vong linh cá soát thực vui vẻ, một cái bình nhỏ ở này thuyền biên tồi qua, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiếp tục đầu nhập đến tân trong chiến đấu. Lần này xuất hiện khung xương mã ha cá kẻ báo thủ. Sinh mệnh ánh sáng, trị liệu Thanh quang tử từ, từ đều là có thể giết hại khung xương mã ha cá thủ đoạn. Từ từ, Nguyễn Tinh Viễn sở cầm những mày, chính mình tựa hồ bỏ lỡ thứ gì. Hoa! Thế nhưng còn có mã ha cá ss, không biết ai sẽ rớt cái gì bảo bối. Nguyễn Tinh Viễn không có phát hiện. Phu cận không vừa là bị phiêu lưu bình phản quang vọt đến đôi mắt. Nay một mảnh là vong linh sinh vật khu vực, cho nên mục sư cũng đặc biệt nhiều. Tiểu há to miệng, khẽ sở chiều Nguyễn Tinh Viễn con thuyền trượt. Này đáng chết Phiêu Lưu Bình thế, nhưng dính vào Nguyệt Tinh Viễn thuyền sau. Phiêu Lưu Bình, một cái người chơi thực thiên chân tay một lóng tay hô to, này ngựa khí giống như hoàng đế bộ đồ mới trung tiểu hài tử giống nhau. Này một kêu thành công hấp dẫn quanh thân mục sư cùng chút ít pháp sư chú ý đại gia vừa thấy, quả nhiên một cái màu làm Phiêu Lưu Bình một trên một 1.5 cùng với Nguyệt Tinh Viễn con thuyền chìm nổi. Nguyệt Tinh Viễn tả hữu nhìn lại, ở đâu? Ở đâu? Không có người nói cho hắn, đại gia nở khắp pháp lực lao tới lại đây. Này như chó hoang loạn thực giống nhau tốc độ, làm cho nhất ca nhóm con thuyền tốc độ quá nhanh, tao ngộ đầu sóng, kết quả bị đánh nghiêng quay cuồng. Bốn mươi mấy tao thuyền cùng nhau một bật phương trình đua xe tốc độ đâm hướng nghệ thời điểm, nghệ có cái gì ý tưởng đâu? Nguyệt Tinh Viễn không có gì ý tưởng. Bởi vì không có thời gian cho hắn ý tưởng hắn đã bị đụng phải. Va chạm nhị đâm, nháy mắt đâm thành một đoàn. Cao tốc đâm thuyền nhất thảm kết quả là con thuyền còn thừa 1 phần trăm sinh mệnh, người thì tại trong nước. May mắn năng thủ có thể đáp thượng thuyền. Bất hạnh vận bởi vì không có bơi lội lặn xuống nước chờ kỹ năng, thực mệnh liền chầm đế. Quán quân trước mặt, mỗi người bình đẳng. Các người chơi buộc phát ra không biết sợ tinh thần. Đâm thuyền sau bọn họ không nghĩ tới chính mình an nguy, mà là nhớ thương phiêu lưu bình hướng đi. Không có người ta nói lời nói, đại gia liền lặng lặng ngốc tại trong nước chờ đợi con thuyền khôi phục sáu thành động lực. Bởi vì tất cả mọi người thấy phiêu lưu bình xuất hiện ở khoảng cách đâm thuyền vị trí 50 mệ địa phương. Chẳng qua bên này rất nhiều người cho rằng chỉ cần chính mình không gọi tê, liền sẽ không có người chơi khác phát hiện. Có bộ phận người tắc nhanh chóng tin tức bằng hữu, lập tức tới bắt Phiêu Lưu Bình. Vì thế lần này chuyên trúc thi đấu đâm thuyền thi đấu bắt đầu rồi, từng chiếc con thuyền cao tốc khai hướng sẽ ra chuyện địa điểm. Rồi sau đó ở nhằm phía Phiêu Lưu Bình thời điểm không phải đâm thuyền chính là bị thuyền đâm. Mà nghịch ngợm Phiêu Lưu Bình tắc sẽ bị đụng vào mấy chục mét ngoại tân một vòng đâm thuyền địa điểm. Tuy rằng rất nhiều người chơi không nghĩ đâm Nhưng Nghệ thấy một con thuyền ngừng ở phiêu lưu bình bên cạnh, Nghệ sẽ đâm sao? Không đâm, quán quân chính là người khác. Đụng phải quán quân liền có khả năng là chính mình. Vì thế đụng phải. Các người chơi làm không biết mệnh gia nhập tới rồi đâm thuyền hàng ngũ chúng tới. Diệp Hàng bắt trước sau nói, căn cứ bọn họ đoạt phiêu lưu bình tốc độ tính toán, thấp nhất tốc độ ở mỗi giờ 200 km, tối cao đạt tới 400 km. Loại này tốc độ không phải tưởng đỉnh liền có thể dừng lại. Giả thiết một người lấy 250 km nhằm phía phiêu lưu bình, ở cuối cùng 20 mễ giảm tốc độ, trùng hợp ngừng ở phiêu lưu bình bên người, không lưng, lấy cái chai, kia hắn yêu cầu đại khái tam đến 4 giây thời gian. Mà căn cứ 250 km mỗi giờ tính toán, 4 giây có thể tiến lên 70 mễ. Cũng chính là trừ phi 70 mễ nội không có đối thủ cạnh tranh, nếu không ai cũng lấy không được cái này phiêu lưu bình. 70 mễ. Chư chư hiệp nhìn lâu như vậy liền không có phát hiện có một cái người chơi đơn độc khoảng cách phiêu lưu bình 30 m Diệp Hằng nói, kia chỉ có cuối cùng một cái khả năng, người nào đó dựa vào đê tiện truyền tống trực tiếp bắt được phiêu lưu bình, rồi sau đó trôi nổi trở lại chính mình trên thuyền. Cái này khả năng sẽ không xuất hiện. Chuyên ly nói, xem người nào đó. Hứa khai hiện tại hạnh phúc vô cùng, hắn bị hai cái xinh đẹp mội tử bao kẹp. Bên trái là đệ nhất nữ hội trưởng thương vân, bên phải là đệ nhất nữ hội trưởng thủ hạ đệ nhất vạn bèo pháp. Hai cái muội tử thực thân thiết đối hứa khai liên tục dùng ma pháp gông cùng xiển xích, làm cho hứa khai liền chúc phúc đều dùng không ra, chỉ có thể ở bảy mễ ngoại nhìn phiêu lưu bình dương mắt nhịn. Hứa khai kiên nhẫn nói, Thương Vân a, hà tất đâu? Thương Vân bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, nể qua đi xác định vững chắc không phải chúng ta hiệp hội. Nể nếu bất quá đi vẫn là có khả năng là chúng ta hiệp hội. Nghệ nhìn xem phụ cận tình huống, nghệ nguyện ý giúp nghệ làm áo cưới sao? Hứa khai tay một lòng tay Thủy vực 70 mệ đã dựa theo hiệp hội bắt đầu tập kết. Tử vong, thanh long, thiên lang từng người có một đám pháp sư đang ở chuẩn bị. Máy móc vương chiều chờ 20 cường hiệp hội cũng đang ở tổ chức. Nhưng ai cũng không dám động, tử vong vừa động, thiên lang nhất định muốn lấy đồng quy vu tận đấu pháp đâm thuyền. Thanh long vừa động, tử vong cũng sẽ đánh sâu vào. Hiệp hội ân đoán không phải dăm 3 câu có thể nói rõ ràng. Hứa khai nói, vì hài hòa, nệ thả ta, ta bắt được phiêu lưu bình. Đại gia cũng kết thúc phân tranh có phải hay không? Thương Vân lắp đầu. Ta phải bị Nễ lửa dối sau, làm Nễ bắt được phiêu lưu bình. kia tinh linh nhật báo lại muốn bắt đầu pháo doanh ta. Vì danh dự, ta chỉ có thể là khóa trên Nễ. Đúng vậy, ta chỉ là khóa Nễ kỹ năng. Nễ hoàn toàn có thể tiến lên lấy cái chai ái như vậy thực hảo. Nễ lật thuyền, ta bên này cũng không cần lãng phí nhân thủ. Ai nói trò chơi sẽ không khiến người tiến hóa. đã cội vũ. Một cái người chơi la lên một tiếng chỉ thấy núi lửa phun trào ra vô số thật nhỏ viên viên che trời lấp đất đánh hướng này một khu vực. Nhiều nhất 4 giây, 4 giây về sau mà đem chó gà không tha. Trật. Thương Vân hô to một tiếng, rồi sau đó ném một đạo mù cấp hứa Khai, xoay người bỏ chạy. Hứa Khai trước mặt luôn cúi rơi lệ lời mặt, đầu năm nay phẩm là đê tiện sự mọi người đều có thể không thảy dạy cũng hiểu. Thói đời ngày sau a lại không gì dần, nặc đại Trung Hoa nào có ta chờ sinh tổn tổ nhượng. Chư chư hiệp ngông mắt không đành lòng xem, đáng thương đi bộ. Chuyên Ly nói, không thể liên, hắn vốn là muốn mượn dùng thần thánh lực lượng tiến hành một lần nghiệm hộ cướp bóc tác chiến. Chính là thông minh qua đầu. Không phải đâu. Diệp Hàng kinh hãi, Chư Chư hiệp vội vàng xem màn hình, Hứa Khai đã chết trở về điểm xuất phát. Rồi sau đó liền thấy Hứa Khai pháp trượng vừa động hô, Càn Khôn đại na di, rồi sau đó biến mất không thấy. Chư Chư hiệp vội vàng cắt đến Phiêu Lưu Bình Hải vực, Hứa Khai đã xuất hiện ở Hải vực chung. Thông thả ung dung khai thuyền qua đi, cầm lấy Phiêu Lưu Bình Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bộ hành khách đạt được phiêu lưu bình. Thi đấu còn ở tiếp tục, phiêu lưu bình không có còn có phiêu lưu thùng, phiêu lưu thùng ngân bài, phiêu lưu lưu là huy chương đồng. Diệp Hàng buông tay sau một hồi nói, xem đi, ta bản đồ không sai đi. Chư chư hiệp cười hỏi, phỏng vấn hạ liêm yêu, nệ đối bộ hành khách lại đạt được một khối kim bài có gì cảm tưởng. Quân tử hai bàn tay trắng, thiểu nhân hơi tiền mãn phòng. Hơi tiền hứa khai đạt được chuyên trúc thi đấu quan quân, đạt được quyền tr Dùng một lần quần trụ, sử dụng sau 5 phút đồng hồ nội chi thức thừa tam. Đương nhiên còn có thủy tinh mảnh nhỏ, Hứa Khai thành công hợp thành một khối tân thủy tinh. Đương Hứa Khai cầm trên tay một viên tân thủy tinh cùng một viên cũ thủy tinh ở chuyển thái cực cầu cực lực khoe ra thời điểm. Bốn người cùng nhau phát ra che giấu ghen ghét khinh thường ánh mắt. Chương 511, người thọ sinh từ bác. Pháp sư chuyên trúc thi đấu rơi xuống màn che, kế tiếp bắt đầu chính là bắt thọ giải trí thi đấu hệ thống đặc biệt cường điệu, là bắt thọ không phải sắt con thọ. Cần thiết dùng tay chạm đến con thỏ, mà không thể dùng vũ khí đụng vào con thỏ. Nói dưới nước thành thị con thỏ làn tràn, vì thế mời liệp mà các lộ chảo thỏ cao thủ tham gia bắt thỏ. Mỗi con thỏ một chút tích phân, ai tích phân tối cao ai chính là quán quân, giết chết một con thỏ muốn khấu hai phân. Hứa khai cùng Diệp Hàng không có tham gia này thi đấu, nhạc nguyệt, chư chư hiệp, chuyên ly tham gia trong đó. Diệp Hàng không tham gia nguyên nhân là quá cho đùa, hứa khai không tham gia nguyên nhân là hắn tự nhận không có con thỏ chạy nhanh Vạn nhất ném cái giảm tốc độ con thỏ cung cấp chính mình giả chết, hoặc là một cổ não chiều tường đá thượng đầm, chính mình xong việc đến bồi thường nhiều ít tích phân đi ra ngoài. Con thỏ bạo loạn, vô số con thỏ ở thành thị trung chui tới chui lui, nhảy cao nhảy thấp. Chiến sĩ khai chạy vội truy kích, nhưng vừa lơ đáng liền té các loại bấy dập bên trong. Chuyên ly là trong đó điển hình bi kịch, chạy nhanh 3 cấp, tốc độ thực mò. Nhưng chỉ lo truy con thỏ, không có thấy một cây thu phí lan can, kết quả đầu đánh vào thiết chế lan can thượng khẽ ngã trên đất hôn mê 10 giây. 10 giây nội, có hơn 10 con thỏ không chút khách khí từ nàng thân thể thượng dẫm đạp mà qua. Có chỉ nghịch ngậm con thỏ cố ý ở chuyên ly trên đầu nhảy bắn 3 lần mới rời đi. Cái này thi đấu là tương đương sung sướng, đào con thỏ động người chơi đã biết cái gì kêu thỏ khôn có 3 hang. Có người chơi từ kia mua sắm rơm dạo phong đổ 3 cái xuất khẩu, rồi sau đó ác ma pháp sư phóng hỏa. Nhưng không nghĩ tới bên này thỏ khôn 4 quật, thậm chí là 5 quật. Đê tiện đám thỏ con còn sẽ toàn đúng quần một tỉ muội chạy vội truy con thỏ, chính là đem chính mình thân mình từ mùa anh em vượt hạ trôi qua. Tỉ muội không có gì cảm giác, kia anh em mặt đỏ đương trường 3 phút. Bộ phận con thỏ bị người chơi bức tới rồi ngõ của chúng, từ hiếm chúng lấy ra một cái pháo, mà khác một tay lấy bật lửa, này thần thái nhưng vốc, chọc người chơi cười to. Nhưng kia pháo lại là hàng thật giá thật xương khói đạn. Pháo một vang, xương khói bao trùm phụ cận 30 mét phạm vi, rồi sau đó con thỏ thực sung sướng chạy. Chỉ còn lại có mặt xám mày cho người chơi phát điên. Nhạc Nguyệt một ngụm mũi tên bắn ở con thỏ trước mặt, con thỏ một đầu đánh vào mũi tên thượng, té xỉu trên mặt đất. Nhạc Nguyệt thành công đạt được một tích phân. Chư Chư hiệp đuổi theo bốn con con thỏ đến thị trường. Dữu Bay ra chém đứt giản dị Vũ lều, bốn con thỏ toàn bộ bị bao vây ở Vũ Liễu nội. Chư Chư hiệp rất đắc ý từng con nắm lên đổi thành tích phân. Thi đấu ước chừng tiến hành 10 phút, trên mặt con thỏ bị dọn dẹp không còn, người chơi bắt đầu tìm con thỏ. Hứa Khai nói, "Heo heo." Bên tay trái cống thoát nước Chư Chư Hiệp dối đầu vừa thấy, có cái đồ vật đang ở cống thoát nước chung mấp máy, do dự hỏi, này con thỏ vẫn là lao thử. Hứa Khai lắp đầu, ta không biết. Nhạc Nguyệt Thúc Ngựa đổi tới tay một sở mấp máy sinh vật sau trả lời, là con thỏ. Người xấu đội trưởng. Chư Chư Hiệp đổ mồ hôi. Hứa Khai nói, heo heo, bên tay phải cửa hàng trên mặt bàn có một con thỏ. Ấn. Chư Chư Hiệp chạy chậm đến cửa hàng mặt bàn, mặt trên là các loại tiểu động vật đồ sứ mô hình, trong đó cũng không có con thỏ Chư chư hiệp hỏi, nơi nào? Kia chỉ lão hổ kéo, nhân ra liền nhiễm cái sắc ngươi liền nhận không ra. ân Chư chư hiệp một sờ láo hổ, đạt được tích phân. Chư chư hiệp bội phục nói, ngươi là làm sao mà biết được. Này chỉ lão hổ cái đôi có điểm đoạn. Có bao nhiêu đoạn? Hứa khai sắt đem mồ hôi lạnh trả lời, cùng con thỏ giống nhau đoạn. Chư chư hiệp vấn đề càng ngày càng không có chiều sâu. Hệ thống quảng bá, bộ phận con thỏ vì phản kháng xâm lấn đem buộc chặt bom chạm đến nhân loại đồng quy vô tận. Bán chết tự sát thỏ nhưng đạt được 2 điểm tích phân. Bị nổ chết nghỉ ngơi 3 phút. Hứa Khai Tê heo eo chạy mau. A. Chư Chư Hiệp quay đầu nhìn lại. Một con đại bạch thỏ chói một cái pháo đang theo chính mình cao tốc chạy tới. Sợ tới mức Chư Chư Hiệp nhanh chân liền chạy. Hứa Khai Tê, không cần quay đầu lại xem, xem lộ, Tiểu Tâm Nhạc Nguyệt. Cái gì? Nhạc Nguyệt quay đầu lại, Chư Chư Hiệp đem Nhạc Nguyệt bổ nhào vào trên mặt đất. Bom thỏ nhảy dựng lên, ngông hung hăng ngồi ở hai nàng thân thể thượng. Âm vang một tiếng, Chư Chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt tới rồi ngục giam chung, đầu đỉnh cái đọc dây khí. Bên ngoài là hai chỉ cực đại trưởng màu con thỏ binh trong coi. Thiên phu a. Hứa Khai bất đắc dĩ lắc đầu. Xem chuyên ly nhân ra liền cứng hãn, bom thỏ tới nàng tiến vào ẩn thân trạng thái, rồi sau đó ấn bom thỏ đầu nhỏ tiến hành cắt thiết hầu, bom thỏ ngã xuống đất bỏ mình. Rồi sau đó vụ ảnh đột tập. Một truy thủ ám sát ở bom thỏ trái tim thượng. Trước tay đem này giết hại. Chuyên ly tay vừa lật, tay trái ngón trỏ nhẹ sát trùy thủ chơi khốc, rồi sau đó một con bom thỏ từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, chuyên ly cũng đi con thỏ ngục giam. Lúc này một con thỏ xuất hiện ở nóc nhà, tay cử một mặt đại kỳ, mặt trên viết, con thỏ cảm từ đội một tổ. Người chơi chính chế rêu chụp ảnh, đột nhiên hai mươi mấy con thỏ từ phòng trong chạy như điên ra tới nhằm phía đám người. Mấy cái ác ma pháp sư dơ lên pháp trượng, nhưng lập tức lại buông xuống, xoay người chạy trốn Đê tiện đám thỏ con không chỉ có chọn dùng quần đầu chiến thuật, rồi sau đó ở bom thỏ chung còn hốn có 10 tới chỉ tả hữu thiện lương thỏ. Sắt bom thỏ đã được, sắt thiện lương thỏ chính là khấu phân. Vì thế một đám 20 mấy chỉ con thỏ đuổi 80 mấy cái người chơi nơi nơi trốn thực mau, con thỏ một lần nữa chiếm lĩnh nửa cái thành nội, trên nóc nhà dựng đứng 20 mấy mặt cờ sĩ Có con thỏ đột kích đội, con thỏ trường chi. Nhờ đội, con thỏ đặc sắt đội, con thỏ tự vệ đội, con thỏ tự do đội, con thỏ kế sinh đội Con thỏ thành quân đội. Người chơi lúc này mới minh bạch, nhân ra con thỏ không phải nói giỡn. Vì thế đấu chi đấu giúp người thỏ đại chiến lại lần nữa kéo ra. sợ bất đồng chính là, người chơi đánh lên hoàn toàn tinh thần, không hề là vừa tiến vào thi đấu kia hi hi ha ha nhân tiện câu kẻ ngốc đem mội tâm thái. Phi hỏa khẽ sở từ một cái thỏ chiếm khu dân cư cửa sổ dựng đứng khởi trường thương, tốc độ gió 35, tu chỉnh một lần. Rồi sau đó nhắm chuẩn, nổ súng, xúc đầu. Một con bom thỏ bị bạo đầu phu cận con thỏ một bên cảnh giới một bên trốn chui như chuột. Phi hỏa nghe động tính, bên cạnh viên đạn vừa nghĩ như thế nào khai đệ nhị thương. Ở mỗ địch chiếm khu chung, Phong Định Vi liên ném một củ cải ở phòng trong. Rồi sau đó tay phải dơ lên đại gậy gộc, tay trái về phía trước. Nếu tiến vào chính là thiện lương thỏ liền dùng tay trái với tay, tiến vào chính là bom thỏ, liền dùng gậy gộc đánh chi. Có lẽ là quá mức với khẩn trương, kết quả cuối cùng là Phong Định Vi liên tay trái bắt được bom thỏ trên người. Phong định vi liên một tiếng ảo não kêu thảm thiết sau, hắn bị tạc tới rồi ngục giam chung. Cũng có công nghệ cao bắt thỏ, công thoát nước cái nắp hạ, loạn thế nhân đang ở dùng một cái mini kính tiềm vọng quan sát mặt đường. Một con thiện lương thỏ đi tới. Loạn thế nhân xem chuẩn thời cơ, tay trái đỉnh đầu cái nắp, tay phải đem con thỏ bắt chết. Rồi sau đó cấp tốc cái hồi cái nắp. Thần tiện thiên la địa vong hiển nhiên là nhất thực dụng kỹ năng, vong ở từng cái thọc là được. Nhưng thiên không bằng người nguyện. Dương Thần tiến đối 10 con thỏ hạ độc thủ thời điểm, một con thỏ dũng cảm nhảy dựng lên, ăn ở chỉnh chư võng. Con thưa chín con thỏ, bốn con thiện lương thỏ chạy như điên mà chạy, mặt khác 5 con bom thỏ tả hữu bọc đánh đoạn tuyệt đường lui. Thần tiễn cười khổ chung bị tạc tới rồi ngục giam. Nhất đê tiện con thỏ là bốn hành thỏ, xong bom xong thiện lương bốn con con thỏ thời khắc biến ảo vị trí một chữ buôn nhảy đi tới. Ven đường 10 cái cung thủ nhắm ngay 10 tới giây lăng là vô pháp xuống tay, đôi mắt đều bị hoảng hoa. Rồi sau đó chứng minh này chỉ là đạo thứ nhất đê tiện thủ tục, hai bên trái phải con thỏ phá bỏ và di rời đội mang theo thuốc nổ đã sở đến bọn họ phía sau. Con thỏ các loại đội các có các chiến thuật, tỉ như kế sinh đội là trộm đạo vào thôn, bắn súng không cần. Thanh quản đội này đây quần cuộn thỏ Hải tới bao phủ địch nhân. Phá bỏ và di rời đội âm như là bọn họ làm thỏ phong cách, vì kế là bọn họ xử sự chi đạo. Người chơi cũng không sợ hãi, cùng đám thỏ con đấu chi đấu dũng. Có lén vào thỏ sau tay súng bắn tỉa, có các chức nghiệp trang bị võ trang đội, càng nhiều là trèo tưởng vào nhà cùng đám thỏ con đánh lên trận địa chiến. Một hồi rất là phim hoạt họa hoạ người thỏ đại chiến làm hứa khai cùng Diệp Hàng đều rất là tâm động. Tâm động không bằng hành động, nếu vô pháp hành động, bọn họ liền chỉ huy khởi ánh trang đoàn nữ sinh. Hứa khai chỉ huy chư chư hiệp, Diệp Hàng chỉ huy chính là Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt đi lộ tuyến là thỏ sau tay súng bắn tỉa, chư chư hiệp đi lộ tuyến là chiến đấu trên đường phố cao thủ. Trốn, trốn. Hứa khai chỉ huy chư chư hiệp vào một cái ngõ nhỏ, 3 giây sau, bốn con con thỏ nhảy quá chư chư hiệp trước mặt, chư chư hiệp theo đôi một dịu ném chết một cái, rồi sau đó bóp chết một con, còn thừa hai con thỏ tả hữu trốn chạy. So sánh với giới diệp hàng bên này liền hiệu suất rất nhiều, diệp hàng chỉ huy, xác kích, ném củ cải, xác kích, xác kích, ném củ cải, niết con thỏ, lại niết con thỏ nhạc nguyệt giống như một cái người máy, cao cường độ căn cứ khẩu lệnh tiến hành vận tác. Trận này con thỏ thi đấu cũng là 3 ngày thi đấu xuống dưới nhất sung sướng thi đấu, một tiếng rơi trò chơi thời gian, làm người chưa đã thèm. Thần Tiễn buồn tích phân tối cao, nhưng bởi vì giam giữ ngục giam số lần đạt tới 4 lần, khấu trừ 20 phân, cho nên miễn cưỡng cầm khối ngân bài. Kim bài đoạt huy Trương không thể tranh luận bị Nhạc Nguyệt đạt được. Tuy rằng Nhạc Nguyệt cùng Phi Hỏa đều là địch hậu ngắm bắn đội, nhưng là Phi Hỏa 5 giây một phát bắn tần suất làm này bị đào thải ra tam giáp. Huy chương đồng đạt được giả là ánh trăng đoàn cherry. Này bằng vào cường đại chạy nhanh, tận thân cùng vụ ảnh đột tập đem đàn con thỏ đuổi đi nơi nơi chạy trốn. Nhưng bởi vì nhiều lần chung con thỏ gian kế, rơi xuống bấy dập số lần quá nhiều, ảnh hưởng. dễ thi đấu thời gian. Cuối cùng đạt được đệ tam danh. Con thỏ thi đấu sau khi kết thúc, đầy năm khánh liền còn thừa cuối cùng hai chàng chuyên trúc thi đấu. Một hồi là cung thủ chuyên trúc thi đấu, một hồi là toàn người chơi chuyên trúc thi đấu. Cung thủ chuyên trúc thi đấu tên vị, phòng ngự. Ở một tòa hiện đại hóa bị nước biển vây quanh trăm tầng cao trọc trời đại lâu, đến từ liệp ma cung thủ du lịch đoàn đang ở xem xét phong cảnh. Ta ác phản nhân loại người máy phát hiện này một tình hôm sau, phái ra vô số loại nhỏ phi cơ trực thăng trở vũ khí đối đại lâu tiến hành tiến công. Thi đấu thời gian liên tục một tiếng rưỡi Nếu toàn thể người chơi bỏ mình, đem dựa theo đánh rơi phi cơ trực thăng tích phân phán định cuối cùng thành tích. Nếu còn có một vị người chơi còn sống, đem trực tiếp đạt được quán quân, như thế loại suy Sở hữu cung thủ lần này chỉ có một cái mệnh, nhưng là có thể ở phi trạng thái chiến đấu dùng để uống tùy ý có thể thấy được nước khoáng, có thể thông thả khôi phục sinh mệnh cùng pháp lực. Thi đấu bắt đầu, người chơi bị tùy cơ truyền tống đến cao trọc trời đại lâu mỗi cái tầng lầu. Ước chừng một phút đồng hồ sau, cảnh báo kéo vang, hệ thống quảng bá, đại lượng võ trang người máy đang ở hướng cao trọc trời đại lâu tiến lên. chương 512, mượn người mạng nhỏ một dùng. Đầu tiên tới 100 nhiều giá võ trang phi cơ tr Đại khái một cái chén trà lớn nhỏ võ trang phi cơ trực thăng hung mãnh phi thường, tập thể đối đại lâu sân thượng vị trí tiến hành rồi mưa tên lễ rửa tội. Bên này ba mươi mấy cái kết bẹ kết đảng chống cự người chơi tử thương tham trọng Xôi nổi lui lại đến sân thượng thang lầu thượng chống cự. Nhóm thứ hai tới chính là tác hàng binh, hơn 10 giá máy bay vận tải bốc xếp và vận chuyển hơn trăm danh người máy từ sân thượng đổ bộ. Này đó người máy có rất nhiều chiến sĩ, có rất nhiều trường thương khách. Thức mau. Sơn thượng thang lầu đạo thứ nhất phòng tuyến bị người máy đột phá. Đồng thời, đại lượng võ trang phi cơ trực thăng xoay quanh ở đại lâu phụ cận, tìm kiếm mục tiêu. Nhạc Nguyệt nửa mang cung, rồi sau đó xoay người nhắm chuẩn ngoài cửa sổ, phi cơ trực thăng đồng thời cũng phát hiện nàng, 10 khẩu độc tiễn chuẩn bị phong ra. Nhạc Nguyệt mũi tên chi ra tay trước, đánh vào cánh quả thượng. Hệ thống phán định phải giết, võ trang phi cơ trực thăng phần phật rất đi xuống. Chương 512 mượn ngươi mạng nhỏ dùng một chút đạt được 10 giờ tích phân. Nhạc Nguyệt nghe thấy ngoài cửa sổ lại có động tĩnh, vì thế tìm hồ lô họa gáo quay người lại, nhưng không ngờ tới, đối phương trùng hợp ném vào một cái đậu nành. Nhạc Nguyệt đang buồn bực, đầu nành nổ mạnh. Nhạc Nguyệt trước mắt trắng xóa, hệ thống nhắc nhở, đã chịu đạn chớp công kích, mù 10 giây. Nhạc Nguyệt nhanh chóng quyết định xoay người gián hồi vách tường, nghe thanh âm mười khẩu độc tiễn từ chính mình bên người xé qua, đinh ở đối diện trên vách tường. Trừ bỏ đạn chớp, còn có độc khí đạn chờ, độc khí đạn có thể làm trong phạm vi người chơi liên tục rất huyết. Sương khói đạn làm phòng nội sương khói tràn ngập Chư chư hiệp đang ở cùng hắc thương chờ cao thủ đối sân thượng tiến hành phản công. Bên này người chơi nhân số không nhiều lắm, chỉ có 20 người, nhưng là lại là liệt ma chung nổi danh cao thủ. Hàng không người máy xếp hàng chỉnh tề tới rồi 99 tầng, một người người máy kéo ra lối thoát hiểm môn. Rồi sau đó thấy 20 danh người chơi hoặc ngồi sổm hoặc đứng tràn đầy nhắm chuẩn. Hắc thương nói, đánh. 20 vị người chơi đồng thời khai hỏa, ba mươi mấy cái người máy bỏ mình đứng trường. Thân tiễn đầu vươn thông đạo ngoại, chiều thang lầu thượng ném thiên la địa vóng. Đem 20 danh người máy bắt giữ ở vong nội. Rồi sau đó nhất chiêu hô, các người chơi lao ra thông đạo cùng nhau chiều thang lầu vị trí khai hỏa. Thực mau đại gia đồng tâm hiệp lực quét sạch nhóm đầu tiên đổ bộ binh, một lần nữa chiếm cứ sân thượng. Các người chơi kỳ tư diệu tưởng trương 512 mượn người mạng nhỏ dùng một chút dùng bao vây chung các loại rác rưởi cùng đại lâu phương tiện, thành lập sân thượng cầu thang trước phòng ngự hệ thống Mới vừa thành lập hảo nhất định công sự che chắn nhóm thứ hai máy bay vận tải tới, này phê máy bay vận tải chết thảm. Không có một sĩ binh bị buông xuống đã bị các người chơi. Võ trang phi cơ trực thăng 60 nhiều giá lập tức chi viện sân thượng. Người chơi chia làm tam tổ cùng võ trang phi cơ trực thăng tiến hành đối kháng. Huyết thiếu liền triệt hạ đi vào 99 lâu uống nước cơ kia uống nước khoáng. Đây là một hồi huyết chiến, 20 danh người chơi cao thủ biểu hiện ra cực đại nghị lực. Ở 10 phút đối kháng xạ kích chung. Người chơi trước sau áp chế võ trang phi cơ trực thăng, cuối cùng lấy hai chết đại giới, tiêu diệt sở hữu võ thẳng. Không phải tất cả mọi người có tư cách tham dự đến sân thượng phòng ngự chiến chúng tới. Mặt sau người xếp hàng, tử vong hai người liền bổ sung hai người, hắc thương đám người thương lượng sau đối Nhạc Nguyệt cùng đại đầu hủ phát ra mời, hai người đi nhờ thang máy nhanh chóng đến 99 tầng. Sân thượng là người máy bộ binh đổ bộ duy nhất địa điểm. Người chơi khác cũng không có nhàn rỗi, sân thượng đây là phòng ngự trọng điểm, mà không phải phòng ngự toàn bộ. Nhóm thứ 2 võ thẳng cùng máy bay vận tải đã đến. Lần này người máy trang bị thăng cấp, có trang bị 4 binh võ trang người máy. Này đó võ trang người máy đều là trường thương tay. Cho dù là ở sóc này võ thẳng chung, chuẩn xác độ như cũ tương đương kinh người. Không ít tầng lầu phòng ngự đã bị đánh bại, võ thẳng khai tiến đại lâu, đuổi giết người chơi. Người chơi không cam lòng yếu thế lợi dụng đại lâu các loại địa hình kế tiếp chống cự. Người máy hiển nhiên tương đương cường đại, bọn họ tập trung võ thẳng hoàn toàn chiếm lĩnh 90 tầng Rồi sau đó ở củng cố 90 tầng cơ sở thượng, chiều hạ cắn quét. 90 tầng thượng thang lầu đã bị đoàn kết người chơi phong tỏa, người máy rất khó xông lên, nhưng người chơi cũng rất khó lao xuống đi. Phi hỏa là bị nhốt tại hạ tầng một vị nhất cường hạn viên trình. Cường hạn nhất chính là nàng có được báng súng gần đánh này hạng nhất kỹ năng. Mười tới giá đuổi giết nàng phi cơ trực thăng đều bị nàng dùng báng súng tạp lạ. Nhưng là một mình chiến đấu hăng hải giới, nàng là kế tiếp bại lui, vẫn luôn từ 70 tầng thối lui đến 40 tầng. Mỗi lần bên người tụ lại khởi mấy cái người chơi, liền sẽ bị đối phương các loại đặc chủng đạn đánh sâu vào. Nhạc Nguyệt tin tức phi hỏa, đi thang máy. Phi hỏa hồi tin tức, thang máy bên trong có địa lôi. Đây là đặc mìn cơ bố trí. Địa lôi thực thấy được, chỉ cần nhẹ nhàng một công đánh liền có thể giải trừ. Nhưng là phi hỏa công kích tần suất quá thấp, rất khó rửa sạch. Phiên thoái nhất là người máy cũng sẽ ấn thang máy. Nhạc Nguyệt hỏi, kia làm sao bây giờ, 30 tầng phía dưới đều là người máy. Lùi Phi Hỏa hỏi, có dây thường sao? Hoa, Nghệ không thể nào. Ta giúp Nghễ tìm dây thường đi. Phòng ngự trong lúc thi đấu nhất kinh tâm động phách trường hợp xuất hiện. Sân thượng người chơi xuất kích nhanh chóng chiếm lĩnh sân thượng một góc, rồi sau đó đem liên tiếp 5 lần dây thường ném tới cao ốc hạ. Phi Hỏa phía sau lưng trường thương nhảy ra cửa sổ, đôi tay bắt dây thường nhanh chóng chiều thượng leo lên. Một trận võ thẳng truy kích Phi Hỏa, Phi Hỏa rút ra bên hông súng lục đối voi thẳng liên tục khai hỏa, vận khí không tồi kích phát phải giết. Sân thượng hơn 10 người cao thủ khẩn trương cảnh giới 4 phía không trùng, phi hỏa nhanh chóng hướng về phía trước trèo lên. Chỉ cần thượng 90 tầng liền tương đối an toàn. Gió to thổi tới, phi hỏa bay tới bay lui. Như cũ kiên quyết. Hứa khai khen, không hổ là nhảy múa cột, bỏ chính là so người khác mò. Lần này chuyên trúc thi đấu chính là hiện đại bản 007 biểu diễn. Không có nhất mạo hiểm, chỉ có càng mạo hiểm. Đương tới 91 tầng thời điểm. Nhóm thứ ba người máy tắc chiến tạo đội hình tới. Phi hỏa vừa thấy không kịp, vì thế chân ở cao ốc thượng một trống, lăng không đã hướng 91 tầng cửa sổ. Đôi tay bắt được bệ cửa sổ. Hai cái cảnh giới anh em vội chạy ra đem phi hỏa kéo đến phòng trong. Tiếp theo chính là 90 tầng đại chiến. Ứng chiến lược yêu cầu, 90 tầng đến 100 tầng tổng cộng 300 nhiều danh còn sót lại người chơi viễn trình lập tức toàn bộ triệt hướng 98 tầng. Phá hủy thang máy, tử thủ 98, 99 cùng sân thượng 3 tầng. Người chơi càng là tổ chức nổi lên cứu viện đội không ngừng tức đi trước mỗi cái khẩn cấp vị trí tiến hành chi viện. Thứ 5 6 người máy liên tiếp đột phá phòng tuyến, nhưng liên tiếp bị áp chế đi xuống. 3 tầng phòng mũi tên, viên đạn phi hành thanh âm không dứt bên hai. Người chơi lợi dụng bản làm việc, tủ lệnh chờ công sự che chắn tiến hành ngoan cường chống cự. Nhất làm nổi bật không thể nghi ngờ là thần tiễn, thần tiễn này thiên la địa võng trạo phi cơ trực thăng thật sự quá ngưu. Chỉ cần là ở cao ốc ngoại bị bắt được, chỉ có té rất lần ngày chàng. Tinh linh cung tập thể cống hiến lớn nhất Bởi vì bọn họ là chuẩn xác nhất một cái đoàn thể. 30m mệnh trung cái ly lớn nhỏ vận động trung vo thẳng cánh quạt là bọn họ cường hạng. Trường thương vô luận đánh trúng võ thẳng cái nào bộ vị đều là nháy mắt hạ gục, cốt cung liền tương đối bị thôi, phi bạch cốt mũi tên mệnh trung cánh quạt có khó khăn, trực tiếp đánh vào khung máy móc lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, Nhạc Nguyệt là ngoại lệ, này chuẩn xác độ làm bên người tinh linh cung đều xấu hổ. Chư chư hiệp điệu tinh trước nghiệp tương đối không nói đạo lý bọn họ sử dụng dịu luận luẩn võ trực diện tích còn đại, dịu chỉ cần mệnh trùng, trên cơ bản đều có thể ra phải giết. Đáng tiếc là công kích khoảng cách quá ngắn, tương đối thích hợp tầng lầu phòng ngự chiến. Hàng không binh. DN sóng, một đám máy bay vận tải ở trên sân thượng bay qua, ném ra vô số đóa tiểu dù. Tiểu dù thượng bó vô số tiểu nhân chậm rãi hướng lên trời dưới đại lạc. Xem ta. Hắc Thương lấy ra một chương quyển trục mở ra lầm bẩm, rồi sau đó cùng phong gào thét, một cổ gió mạnh thổi tập mà qua. Sở hữu lính dù bị thổi ly ngồi cao. Bọn họ chỉ có thể rơi xuống biển rộng chung tử vong. Nhạc Nguyệt ngạc nhiên hỏi, cái gì quân chủ? Cùng phong. Hắc thương giải thích, thành phố ngầm thời điểm lấy rác rưởi quân trụ Nay con rác rưỡi A, một hơi thổi chết hơn 100 người máy. cũng cũng chỉ có thể ở riêng địa điểm sử dụng. Hắc thương tiếp đón, ta đi tuần tra. Làm gần trình cường hòa lực, hắn ở lần này phòng ngự chiến lớn nhất chiến tích là một người một hơi đánh hạ 10 giá võ thẳng Nguyên một tiếng Đậu nành đạn chấp ở sân thượng nổ mạnh nhạc Ngy hô triệt bị mù người chơi đâu vào đấy triệt thoái phía sau thang lầu hạ nghỉ ngơi người chơi lập tức bổ sung đến chiến đấu vị mấy chục giá voi thẳng ở người chơi thành thạo phối hợp hạn Thực mau trở thành người chơi tích phân thi đấu đã đến giờ người chơi tồn tại 311 người kết quả này không chỉ có ra ngoài các người chơi tưởng tượng ngay cả hệ thống quảng bá đều hơi khiếp sợ thực kinh ngạc nhân loại đối mặt khó khăn thời điểm đoàn kết lực lượng nơi này đối các Dũng sĩ tỏ vẻ khâm phục Lần này viễn trình chuyên trúc thi đấu quán quân là đến từ Thanh Long Hiệp hội Hát Thường, Á quân là Tử Vong Hiệp hội Thần Tiễn, Huy chương Đồng là Nguyệt Lượng Công hội Dạ Nguyệt Tri Thần. Nhạc Nguyệt trở lại ghế lô, không tránh được đại gia chúc mừng một phen. Nhạc Nguyệt biết cùng diệp hàng, hứa khai không đến so. Nhưng bắt được Huy Trương, tâm tình vẫn là phi thường vui sướng. Hệ thống quảng bá, toàn người chơi tham dự người sắt N ở hạng tái sắp bắt đầu, thi đấu quy tắc, mỗi một đoạn lạc đều sẽ có một cái sống lại điểm Tử vong người chơi có thể ở tương ứng sống lại điểm sống lại người chơi giết chết người chơi đem bị trừng phạt 10 phút vô pháp hành động lần này chuyên trúc thi đấu phần thưởng phong phú cuối cùng quán quân đem đạt được 20 điểm vinh dự giá trị nhưng lựa chọn chuyên trúc chức nghiệp 5 kiện 66 trang một bộ tổ hợp trang phục một kiện ngũ cấp bảo vần chỉ định kỹ năng thêm một cấp bậc tăng lên 2 cấp á quân nhưng đạt được 10 giờ vinh dự giá trị nhưng lựa chọn chuyên trúc chức nghiệp Tam kiện 66 trang một bộ tứ cấp bảo vần cấp bậc tăng lên một bậc Huỳ chương đồng nhưng đệ, tê được 5 giờ vinh dự giá trị. Nhưng lựa chọn, chức nghiệp chuyên trúc ám kim vũ khí, sinh hoạt kỹ năng tăng lên một bậc, chức nghiệp phù thạch hai viên. Trước 10 tên có vinh dự cùng phù thạch khen thưởng, trước 100 danh đều có chức nghiệp phù thạch một viên khen thưởng, hơn nữa đem ở phía trước 100 tên trung tướng rút ra thần bí giải thưởng lớn. Nghệ thứ tự càng dựa trước, nghệ chịu trung cơ xuất lại càng lớn, chúc đại gia vận may. Hiện tại bắt đầu rút ra nệ tương ứng phó bản. Thông qua phó bản người chơi có thể cùng đại gia cùng nhau tiến hành kế tiếp thi đấu, chưa thông qua phó bản người chơi đem vô pháp tiếp tục tham gia thi đấu. Chư chư hiệp nói, này khen thưởng có điểm cao thái quá. Cùng hệ thống luôn luôn bùn xỉn tính cách tương phản rất lớn. Diệp Hàng đi đến hứa khai bên người hỏi, nệ muốn nào kiện trang bị. Ta chính là buồn giàu vấn đề này. Hứa khai như mày. Tam kiện bộ rất thích hợp nệ. Diệp Hàng uống khẩu biên nói. Ta rắc 5 kiện bộ không tồi, nhưng lại luyến tiếc tổ hợp bộ Diệp Hang nói, "Tổ hợp bộ là của ta." Đánh cuộc. Hứa Khai hỏi, "Hảo a, cái gì tiền đặc cược?" Hứa Khai ngẫm lại, vui sướng ngày, phiền toái mượn nghệ mạng nhỏ dùng một chút. Diệp Hang gật đầu, "Hảo, nếu nễ thắng ta lại cấp nghệ tam và kim, ta nếu thắng, ta muốn một viên thủy tinh." Hứa Khai suy tư sau một hồi nói, "Thành giao." Chương 113, Màu Lam Kinh Điển. Nhạc Nguyệt đối chư chư hiệp nhỏ giọng nói, "Hai người ý tứ là hai người là sẽ không tổ đội." Một hồi ngươi muốn cùng ai tổ đội ngươi nếu muốn rõ ràng. Chư chư hiệp cười hì hì nói, ta cùng liệp miêu hốn. Cái gì? Nhạc Nguyệt có chút kinh ngạc. ân ta hại chết hắn. Tiểu nữ nhân. Nhạc Nguyệt khinh bị sau nói, chuyên ly muốn đơn độc hành động, dứt khoát chúng ta tổ cùng nhau đi, ta cũng không tin mọi người đều là người, liền bọn họ làm nổi bật. Hảo. Chư chư hiệp sau khi gật đầu biểu tình cổ quái nói, nữ nhân à, ngươi cùng ta tổ cùng nhau nguyên nhân là không phải không nghĩ ta đi thai họa th Người tiếp theo câu có phải hay không muốn hỏi, ta có phải hay không đối người nào đó có ý tứ. Nhạc Nguyệt nói, heo heo, người thực nông cạn. Kỳ thật ta liền muốn cho bọn họ một cái công bằng ngôi cao nhiều lần. Người sát hạng tái khen thưởng chi phong phú không chỉ có làm nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn người đọc dùng, cơ hộ sở hữu người chơi đều kinh ngạc. Một cái tam lưu cao trang cầm quán quân, tuyển một bộ năm kiện bộ, liền có thể tiến vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Vong du trang bị là tương đương quan trọng. Cho dù là huy chương đồng lấy một ngụm ám kim chuyên trúc chức nghiệp vũ khí, cũng có thể tê thân nhị lưu cao trăng hàng ngũ. Đặc biệt trăm tên trong vòng có thần bí giải thưởng lớn, mọi người đều tin tưởng, cái này thần bí giải thưởng lớn khả năng sẽ không so quán quân phần thưởng kém. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tổng cộng có 10 vạn người chơi tham gia thi đấu, đương nhiên, còn phải trải qua phó bản hải tuyển. Qua phó bản mới có tư cách chính thức tiến vào khiêu chiến tái. Hiệp hội lao đại cường điệu đoàn kết, đoàn đại chính là lực lượng Bất quá bọn họ hiển nhiên biết này khẩu hiệu thực tái nhận, ở quán quân trước mặt đừng nói đoàn kết, liền tính là lập tức phản bội ra hiệp hội cũng không phải sẽ không phát sinh. Hứa khai tiến vào phó bản cũng không phải rất khó, chính là quá một tòa 1 km lớn lên đại kiểu. Trên cầu cùng không chung có liệp ma cấp bậc rác rời quái, liền một con lon công đều không có. Bất quá hạn định ở 10 phút nội tới mục đích địa, nếu không đem mất đi tiếp tục thi đấu tư cách. Hứa khai quá phó bản cuối cùng thành tích vì 6 phần 32 giây, hắn không có lại toàn lực nhẹ nhàng qua phó bản. Qua Đại Kiều có một cái thông đạo, trong thông đạo có không ít hứa khai người quen, thiên tế hành tinh, tam nương đều ở bên trong. Mấy người tâm sự thiên, đều là một cái thời gian hoàn thành thi đấu. Đi rồi mấy chục mét sau, ra một đạo đại môn, tới một cái màu lam mộng ảo nơi. Đã có mấy chục danh người chơi tới, hứa khai tả hưu vừa thấy, cơ hồ đều là cao thủ. Diệp Hàng cùng chuyên ly cũng ở trong đó, Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp qua một phút đồng hồ xuất hiện. 10 phút đến Thông đạo môn chậm rãi đóng cửa. Tiểu thuốc nổ tốn phía trước một nam nhân đôi tay dùng sức, đem nam kéo đến phía sau, chính mình thuận lợi chen qua môn. Nàng cũng là lần này thi đấu cuối cùng một vị đạt tới chính thức thi đấu tuyển thủ. Một cái đại quỷ kiệt quỷ chính là bài bổ kẻ đại vương trang điểm người xuất hiện ở 4000 nhiều danh người chơi trước mặt giữa không trung. Zắc Cầm Mịt Dồ phun nói, "Chào mọi người, hoan nên đi vào người sắt tam hạ tái. Ta là màu lam kinh điển đoạn đường người chủ trì, các người mục tiêu tới đệ nhị giai đoạn, màu đỏ sa mạc" Tới màu đỏ sa mạc có mấy cái con đường, cái thứ nhất con đường có thể thông qua ngầm vong nói, bất quá có khả năng sẽ lạc đường. Cái thứ hai con đường là thông qua mộng ảo hoa viên, các yêu tinh lãnh địa. Cái thứ ba con đường là vượt qua độ cao so với mặt biển bản mễ đại tuyết sơn. Có một việc ta muốn cùng đại gia nói rõ ràng, có một đám không muốn thi đấu bình thường cử hành đến từ các chức nghiệp cao thủ, bọn họ không thể so các NJ dê. nhỏ yếu, bọn họ ngụy trang thành các ngươi bộ dáng xen lẫn trong các ngươi giữa. Bọn họ không chỉ có diện mạo cùng các ngươi không có khác nhau, thậm chí còn có thể giả mạo ngươi bằng hưu bộ dáng Cho nên ta chỉnh trọng cảnh cáo đại gia, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Đưa ngươi vô tình phát hiện bài bổ kê đại vương thời điểm, đây là bọn họ sắp đối với ngươi xuống tay tín hiệu. Một khi trở thành đối phương con ngồi, các ngươi chỉ có một biện pháp, đó chính là tới tiếp theo cái mục đích điện. Giác lấy ra một chương đại vương nói, nhớ rõ, đây là cái tín hiệu, đại biểu hoặc là ngươi sắp bị sát hại. Hoặc là ngươi phải nhanh chóng chạy trốn. Không cần tới gần người xa lạ, không cần tiếp thu người xa lạ đồ vật, không cần nhặt khởi trên mặt đất đồ vật. Chúng ta thương hô cái này vì tử thần tiêu chí. Hy vọng tử thần rời xa các ngươi, ta Dũng sĩ. Nghỉ ngơi 3 phút thi đấu bắt đầu, chúc đại gia vận may. Hứa Khai tiến đến chư chư hiệp bên người hỏi, hai vị nữ hiệp chuẩn bị đi nào con đường. Không nói cho ngươi. Chư chư hiệp nói, chúng ta quyết định chứng minh cho các ngươi xem, hai người năng lực so các ngươi một người hiếu thắng. Ấn Ấn, ta thực chờ mong. Diệp Hàng lại đây hỏi, người đi nào con đường? Ta. Ta đối yêu tinh có hứng thú. Diệp Hàng nói, ta đây liền đi ngầm vong nói. Chư chư hiệp cùng nhạc Nguyệt Đồng Thanh nói, chúng ta đây liền phiên Tuyết Sơn. Thi đấu chính thức bắt đầu, mỗi cái người chơi ở một cái đoạn đường có một lần hạ tuyến nghỉ ngơi cơ hội. Đại Tuyết Sơn lựa chọn người chơi tương đối thiếu, chỉ có mấy trăm người. Mộng ảo hoa viên người chơi nhiều nhất, 2.000 nhiều hào người. Mộng ảo hoa viên thật xinh đẹp Truyền thừa màu lam kinh điển cái này tên. Cây cối thượng phát ra màu lam nhạt quan mang. Ở không ít là cây thượng còn có bỏ túi nữ yêu tình cùng với âm nhạc sao phiên khởi vũ. Tam điểm thức hoạt một cái nam tính người chơi mới tán thưởng một tiếng, liền rơi xuống bầy dập bên trong. kỹ thuật này buồn không tính hám hạ hám hạ, chính là một cái trên mặt đất hố. Nhưng bởi vì chỉ xem mỹ nữ không xem lộ, anh em liền một đầu tái đi vào. Hứa khai ham phía dưới thượng chiều bên trong vừa thấy, sâu không thấy đáy hoạt động. Thức mau. Đại gia tới một thôn trang, bên này toàn bộ là lớn nhỏ không đồng nhất Mỹ Lệ Yêu Tinh, các nàng ở đồng ruộng trồng trọn vui sướng ca hát, ở bờ sông giặt quần áo như cũ ở ca sướng. Đối người chơi đã đến ôm chi hữu hảo ánh mắt. Có tiểu yêu tinh còn tắc vòng ở người chơi bên người ca sướng, có thậm chí dừng lại ở người chơi trên vai đá động tiểu xào hai chân. Các người chơi tính cảnh giác rất cao, dùng cảnh giác ánh mắt qua lại ứng này đó tiểu yêu tinh nhật tình. Ra thôn trang có hơn 10 con đường. Mặt trên tiêu chí cho thấy đều có thể tới màu đỏ sa mạc, có xa một ít, có gần một ít. Hứa khai không nóng nảy liền chờ ở văn đường, lúc này làm hứa khai kinh ngạc sự tình đã xảy ra, phàm là có yêu tinh tại bên người người chơi toàn bộ lựa chọn gần nhất lộ trình, mặt khác con đường lại là ít có người lựa chọn. Mê hoặc, đây là hứa khai cái thứ nhất nghĩ đến từ, hứa khai giữ chặt một cái có yêu tinh đi theo người chơi, anh em. Kêu anh em không để ý đến hứa khai, mặt mang tươi cười trực tiếp chạy tới. Hứa khai lui về phía sau một bước, quay đầu chung quanh, lại thấy một gian yêu tinh nhà ở kẹt cửa khăn có một đôi tái nhật đôi mắt đang xem chính mình. Hứa khai huy trăng hú linh kiếm bàn tới. Rồi sau đó một đạo dây đằng tử hứa khai dưới chân vọt lên đem hứa khai trói gian chắc. Hứa khai khởi tường đá, mạnh mẽ búc xếp và vận chuyển chính mình lên không, kéo chặt đứt dây đằng. Xong truyền tống vọt tới nhà ở, nhà ở nội dông tuyết, nào còn có người. Ra khỏi phòng tử vừa thấy, các yêu tinh đều đã không thấy. Chỉ còn dư trăm tới cái thực kinh ngạc người chơi ở trong thôn. thần tiễn cũng ở trong đó, thấy hứa khai vội thấu đi lên hỏi, đi bộ ca, tình huống như thế nào. Ta cũng không biết. Hứa khai nói, bất quá nơi này rất nguy hiểm. Hứa khai lại xem cửa thôn, vẫn là hơn 10 con đường, nhưng là thẻ bài đã thay đổi, đa số người chơi tuyển con đường thẻ bài binh viết, tử vong vực sâu. Hứa khai lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai là mọi người bao gồm chính mình ở bên trong đều bị mê hoặc. Hoặc là nói này thôn trang vốn dĩ chính là ảo cảnh. Là cặp kia tái nhuận đôi mắt người một tay thao tác. Mục đích là đem người chơi dẫn hướng tử vong được sâu. Hứa khai lại xem không có chúng chiêu, bên người không có yêu tình một ít người, đều là cấp bậc tương đối cao một trang bị tương đối tốt người chơi. Thần tiện đưa qua một trường giấy, đi bộ ca, ta mới vừa tìm được rồi trường bản đồ. Cái gì bản đồ? Hứa khai tay trái tiếp nhận bản đồ, lại thấy mặt trên ấn một cái rắc gương mặt tươi cười. Nhanh chóng quyết định Huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống, rồi sau đó lập tức truyền tống rời đi. Lại xem thần tiễn che miệng khắc khắc cười, ném ra một viên xương khói đạn, xương khói tan đi, thần tiễn đã là không thấy. Đi bộ, ngươi trên đầu có trương đại vương. Một cái bội tử để kinh nói. Hứa khai đối chính mình quay chụp ảnh chụp rồi sau đó vừa thấy, quả nhiên có một trương đại vương tiêu chí dừng lại ở chính mình trên đầu. Đây là trong truyền thuyết tử thần tiêu chí. Hứa khai bình tĩnh nói, rất xoái. Chúc ngươi vẫn may đi Mội tử huy trăng, chạy hướng màu đỏ sa mạc con đường. Hứa khai cười, tùy tiện tuyển con đường. Đây là một cái màu lam thế giới con đường, hai bên rừng cây bao kẹp một cái sơn đạo. Lá cây chốc động màu lam quan mang, tinh ánh dịch tấu. Con đường là màu lam đại thạch đầu trải, phát ra nhu hòa quan mang. Có mấy trăm người chơi tuyển con đường này, nguyên nhân là con đường này là khoảng cách màu đỏ sa mạc xa nhất con đường. Như thế khai ngược hướng tư duy tưởng, xa một chút hẳn là tương đối an toàn một ít. Cùng hứa khai cùng con đường người chơi đều tương đối cảnh giác, đại gia ba lượng tổ đội, từng người đi cùng một chỗ, luôn là ly xa lạ người chơi xa một ít. đương xa lạ người chơi vượt qua bọn họ khi, bọn họ sẽ bảo trì cảnh giác nhìn theo này đó xa lạ người chơi rời đi. Có long Một cái người chơi hô lớn một tiếng, một con cốt long bay lượn xuất hiện ở con đường trên không. Các người chơi sôi nổi nẻ tránh đến hai bên trong rừng cây. Hứa khai đầu tàu gương mẫu phát tới, một đạo hàng long đánh ra. Sớm đo lường tính toán hảo lạc điểm hứa khai lại ném ra tử vong tinh vân. Cốt long bị thống kích. Hứa khai lại bổ một đạo tử vong tinh vân, bốn đạo ánh sáng mệnh trung mệnh trung, cốt long kêu rên. Hứa khai xong chuyển tống đến cốt long bên người, khởi tường đá đỉnh khởi cốt long, hạ bấy dập hố chi. Rồi sau đó lập tức sau chạy ném vũ linh kiếm. 30 giây tử vong tinh vân làm lạnh sau, con cốt long bị hứa khai chém giết. Hứa khai vừa chuyển pháp trượng, một cái xinh đẹp tư thế Nhưng không có nghe thấy hoan hô cùng thét trói thai, xoay người vừa thấy, nguyên bản tránh né đến trong rừng cây người chơi thế nhưng toàn bộ biến mất. Biến mất sạch sẽ. Một cái vọng không đến đầu cũng vọng không đến đuôi trên đường, chỉ còn dư chính mình một người. Tình huống như thế nào? Hứa khai tiểu tâm tới gần rừng cây, đột nhiên trong rừng cây bay ra một người tới. Hứa khai vừa thấy phi tư thế liền biết là người quen hát thương. Trước mắt theo hứa khai biết, chỉ có một hát thương có song thương sau ngã ngồi phi kỹ năng. Hát thương rừng ở trên đường. Sinh mệnh thừa tự lỗi, mặt không có chút máu mắng é lở mụ mụn người Tình huống như thế nào? Hứa khai đi qua đi hỏi. Không cần lại đây. hắc thương song thương dơ lên nhắm ngay hứa khai. Thiết, ngươi mới vừa bay ngược xong còn không có thượng đạn đầu. Hứa khai khinh bỉ. hắc thương như cũ cảnh rất nói, ta luôn luôn thích tổn một phát. Hứa khai ngấm lại nói, thiên thần sa đoạ thu kim cương là bốn thỏ kéo. Ai nha, thật là đi bộ ngươi. hắc thương thu thương bên cạnh viên đạn biến nói, mẹ nó bị hố thảm. chương 514, màu đen địa ngục. Hứa khai thấy hắc thương hầm hực biểu tình hỏi, tình huống như thế nào? Này thụ kêu ăn thịt người thụ. Hắc thương nói, trực tiếp hút ngươi ở trên cây, sau đó mấy chục cái giản mua yêu tinh bổ nhào vào trên người của ngươi đi hút huyết. Ngôi hút một ngụm các nàng liền tuổi trẻ một phân. Ghê tẩm trình độ thật sự là quá ghê tẩm. Hứa khai hỏi, vậy ngươi? Hắc thương rất là tự đắc cười nói, bọn họ không biết ta còn có một môn kỹ năng Sinh mệnh rơi xuống 70% thời điểm, tự động khởi động 2 giây vô địch thời gian. Gì? Cốt long đâu? Làm thịt. Hứa khai trả lời. hắc thương xấu hổ, chính mình kia gọi là gì tuyệt chiêu, nhân ra 1 phút đồng hồ không đến là có thể giết một con cốt long. Hắc thương tìm đề tài nói, loạn thế nhân nhảy vực sâu, hiện tại ở sống lại điểm mắng to, ai nói quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, quần chúng chỉ biết nhảy vực sâu. Cùng nhau đi thôi, đừng chờ hắn. Hứa khai nói. Ta hiện tại có tử vong tiêu chí, ngươi phải cẩn thận điểm. Sợi chúng tử vong tiêu chí, đã treo. Hắc thương không sao cả nói, hồn phách cho hắn một chai bia, hắn uống xong sau mới phát hiện chính mình tay cầm nhãn hiệu là một chương giác đại vương đồ. Sau đó chúng độc, bốn cái mục sư cùng nhau trị liệu đều cứu không trở lại, thực phẩm độc, vô pháp chúc phúc, vì thế liền như vậy bị độc chết. Hứa khai kinh ngạc, ngươi như vậy rõ ràng. Ta ở bên cạnh, đều chụp được tới. Hắc thương cười xấu xa. Đặc biệt là sợi sắp chết mắng to hồn phách kia một đoạn lời nói, đặc biệt có xem đầu. Hứa khai cùng hát thương hai người biên nói chuyện biên đi tới, lữ đồ có bạn đảo cũng không tịch mịch. Hứa khai lại giết một con cốt long sau, tới chủ giao lộ. Nơi này là màu lam kinh điển ba điều lộ đến màu đỏ sa mạc nhất định phải đi qua chi lộ. Người chơi số lượng cũng nhiều lên, tả hữu vừa thấy có mấy trăm người. Này đó đều là trải qua các loại tập kích tồn tại xuống dưới người chơi. Có từ đại tuyết dưới chân núi tới, có từ đường hầm lên Hứa khai tìm kiếm một vòng, không có phát hiện Diệp Hàng bọn họ tung tích. Hắc thương tìm kiếm tới rồi thanh long hội viên, cùng hứa khai phất tay tái kiến. Hứa khai chuẩn bị lên đường, một con ngựa từ đường hầm vị trí vọt ra. Không phải Diệp Hàng lại có thể là ai? Lại thấy Diệp Hàng mắng đáng chết đường hầm. Đi bộ, người cũng ở A Hứa khai một đạo tường đá đem hắn đỉnh người ngã ngựa đổ, hơn nữa chuẩn xác hạ bấy dập vây khốn. Sau đó ma pháp gông cùng xiềng xích hơn nữa đi, khởi động tử vong t vị tránh cho ngộ thường, tử vong tinh vân một đạo cường đánh, Diệp Hàng hóa thành bạch quang, Hứa Khai đạt được một tấm cảnh. Làm Lệnh tạp, nhưng nháy mắt làm lạnh mỗi hạng nhất kỹ năng, đối hạn định số lần kỹ năng không có hiệu quả. Hứa Khai thở dài, Diệp Hàng nhiệt tình chạy quá cùng. Xem liền có vấn đề. Này đó thích khách, quá không khảo nghiệm chỉ số thông minh. Không khảo nghiệm chỉ số thông minh ám sát tái xuất hiện hai lần, một lần là giảm mạo tiểu thuốc nổ, một lần là giả mạo hát thương. Hứa Khai thận trọng như phát Đối phương tuy rằng khẩu âm cái gì đều đối, nhưng là sơ hở vẫn là thực rõ ràng. Tỷ như tiểu thuốc nổ là tương đối kính sợ chính mình, đối chính mình không có khả năng sẽ trực tiếp mở miệng nì mạ. hắc thương cùng chính mình cũng không tính thục, chủ động nhiệt tình là không có khả năng. Hứa khai rốt cuộc tới màu đỏ sa mạc, đỉnh đầu tử vong tiêu chí cũng bị di trừ. Tương đối tới nói, màu lam kinh điển này quan cũng không tính khó. Liên hứa khai đi mộng ảo hoa viên tới nói, cái thứ nhất yếu điểm không cần cùng quần chúng đi cùng một chỗ. Cái thứ hai yếu điểm Phùng Lâm chớ nhập. Tương đối có sát thương uy hiếp kỳ thật chỉ có cốt Long. Đi Đại Tuyết Sơn chủ yếu quái vật là vân ứng cùng người tuyết, vận khí tốt còn có thể được đến chừa tuyết tạm, đạt được chừa tuyết đạo cụ sau từ trên núi chừa tuyết mà xuống. Hố to nói chủ yếu quái vật là một ít rác rưởi máy móc, nhưng hố to nói không có biển báo giao thông, lạc đường là địch nhân lớn nhất. Làm Hứa Khai xấu hổ chính là, khởi mình tới rồi màu đỏ sa mạc mới phát hiện, Diệp Hàng, Chilly, Trư chư, chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt đã tới. Sở hữu tới màu đỏ sa mạc người chơi phải cưỡng chế nghỉ ngơi 10 phút, người có thể hạ tuyến hoặc là nói chuyện thiếm. 10 phút sau mới có thể tiếp tục hành động. Màu đỏ sa mạc thi đấu hạng mục, thu thập 20 viên con bò cạp trứng, giao cho người chủ trì rắc liền có thể chiều màu đen địa ngục đi tới. Hệ thống đặc biệt nhắc nhở, buồn quan bắt đầu, khó khăn đem toàn diện tăng lên, hy vọng các người chơi chính mình cẩn thận. Phó bản là đem rắc rửa người chơi sàng trọn rớt. Mà màu lam kinh điển là lợi dụng đường xá đem mấy ngàn nhân số máy đo mô tuyển thủ dự thi kéo ra thi đấu khoảng cách. Bởi vì màu lam kinh điển vô luận là nào một cái lộ, đều ít nhất yêu cầu nửa giờ thời gian mới có thể tới màu đỏ sa mạc. Chết một bộ phận người, từng người lộ trình bất đồng, như vậy là có thể giảm bất dân cư ủng độ. Diệp Hàng, Chuyên Ly, Chư Chư Hiệp, Nhạc Nguyệt, 4 người đã xuất phát, hứa khai còn muốn tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Chư Chư Hiệp lấy chiến thắng hứa khai 5 phút đồng hồ vì Vinh Rất là ở hứa khai trước mặt khoe ra một phen. Hứa khai tắc rất phúc hậu đưa qua đi một cái phong thư, đây là một cái túi gấm, nội có rượu kế một đạo, nếu ở vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, nhưng mở ra phong thư. Chư chư hiệp hãn một cái, có phải hay không thật sự? Đúng vậy. Hứa khai nói, nhớ rõ, phi tới rồi tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh không cần khẽ mở. Hảo. Chư chư hiệp cùng nhạc Nguyệt hai người mang theo vô số nghi vấn soát con bỏ cạp trứng đi. Mới ra màu đỏ sa mạc nghỉ ngơi khu. Nhạc Nguyệt liền kéo Chư Chư Hiệp đến một cục đá sau, Chư Chư Hiệp quay đầu lại nhìn mắt Hứa Khai, rồi sau đó mở ra phong thư, bên trong là lại một cái phong thư, phong thư thượng viết, nhìn lén rượu kế cầm nàng, tiểu tâm đem ngươi lông heo lột sạch. Chư Chư Hiệp cắn răng muốn đi. Nhạc Nguyệt vội vàng kéo, "Làm gì? Tìm người nào đó tính sổ?" Bùn a, ngươi tìm hắn tính sổ không phải thuyết minh ngươi nhìn lén sao?" Chư Chư Hiệp sửng sốt, rồi sau đó hỏi, "Còn khai sao?" Nhạc Nguyệt che miệng nhạc nói, Vạn nhất bên trong là chỉ không lợn sống làm sao bây giờ. Chư chư hiệp hãn, đổ mồ hôi. ba người nào đó cái ý tưởng, việc này không phải không có khả năng phát sinh. Thật bị người ta như vậy chơi một đạo, kia thật sự là khiếu lớn. Vì thế không hề nói cái gì, bắt đầu soát con bò cạp. Màu đỏ sa mạc chung con bò cạp thường chôn bờ cắt bên trong, có cùng bờ cắt dùng thành nhất thể. Muốn tìm ra con bò cạp so giết chết con bò cạp càng có khó khăn. May mắn nhạc nguyệt có kỹ năng phụ trợ. Đương dẫn tay mãn cung thời điểm, màn ảnh sẽ hơi chút kéo gần. Đương các nàng soát chết 10 chỉ con bò cạp bắt được 7 viên trứng thời điểm, Diệp Hàng đã đóng gói 20 viên con bò cạp trứng chạy lấy người. Diệp Hàng ám ảnh không sợ con bò cạp độc, liền trên mặt cắt mặt giẫm đạp, dẫn con bò cạp ra tới sau một thương một cái giết chết. Hai nàng nhanh hơn tiến độ, Nhạc Nguyệt thực vô sự không cẩn thận đoạt chiến sĩ dâm ra tới vài chỉ con bò cạp. Lúc này Hứa Khai cười tủm tìm tới. Rồi sau đó Tử Vong Tinh Vân, Ú Linh kiếm nơi nơi toán. Nơi trốn có con bò cặp trứng, 2 phút hứa khai liền soát đẩy 20 viên. Rồi sau đó hứa khai ngồi sổm 2 nàng bên người chỉ đạo, cục đá bên trái, bán. Một mũi tên một dịu, một con ở bóng ma nghỉ ngơi con bò cạp thân chết. Hứa khai một lóng tay hai nàng bên chân 8 mệ vị trí, rồi sau đó lại chỉ các nàng phía sau 10 mét vị trí. Hai nàng vội cái không ngừng. Chư chư hiệp một cái kính đuổi hứa khai, đi rồi, đi rồi, chúng ta có thể hành. Thật có thể hành liền sẽ không xua đuổi hứa khai. Chủ yếu là chính mình hai người thật sự không được Cho nên mới xua đổi hứa khai thần ân Ta ném điểm rắc rưỡi Hứa khai trôi nổi khởi Rồi sau đó lây ra một tổ hồng kỳ Chiều hạ ném Ném mãn 30 son môi kỳ sau Hứa khai chậm gì gì trôi nổi chạy lấy người Này động tác tương đương thiếu đánh Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt đối xem một cái Hai người mặc không lên tiếng chiều hồng kỳ công kích Quả nhiên là một tám một cái chuẩn Chư chư hiệp nói Coi thường chúng ta Chúng ta không am hi Nhưng là chúng ta am hiểu đoàn kết, am hiểu xâm quan. Ấn ân Nhạc Nguyệt bị ủng hộ nổi lên sĩ khí. Hai vị nữ sĩ trở về giao nhiệm vụ, thấy hứa khai cũng không có xuất phát, mà cùng vừa đến đạt dạng Nguyệt Chi Tuyết đang ở liều tham. Nhạc Nguyệt nói, sắc đẹp sở mê, không thể thành đại sự. Chiến thắng không được liêm yêu, chúng ta cũng muốn chiến thắng đi bộ. trư chư, chư hiệp gật đầu, giao nhiệm vụ. Rồi sau đó được đến một trường đi trước màu đen địa ngục bản đồ. Địa ngục bảy trọng, xoay quanh mà xuống Hai người truyền tống đến địa ngục nhập khẩu, Đây là một mảnh màu đen nham thạch xây dựng mà thành thế giới. Hai người còn không có thấy rõ ràng, dưới chân đột nhiên toát ra một đôi tay bắt được Nhạc Nguyệt cổ chân, Nhạc Nguyệt la lên một tiếng. Chư Chư Hiệp vội vàng nhảy khai, đối đôi tay ném dịu. Đôi tay đã đem Nhạc Nguyệt kéo vào một bộ phận mặt đất, bị dịu đánh trúng sau, lập tức vứt bỏ Nhạc Nguyệt rụt trở về. Lúc này hệ thống nhắc nhở khoan thai tới mượn, địa ngục nơi không thể ở lâu, dừng lại tại chỗ khởi quá 3 giây. Đem khả năng bị kéo vào tử vong đầm lầy chung Đi lên Hai người bắt đầu đi lại Ở các nàng bên trái là một mảnh hắc quạ đen đầm lầy Ở các nàng bên tay phải là một tòa huyền nhai Huyền nhai chung rằng có nhân công mở đường nhỏ Ở trên vách núi huyền điếu vô số chung đạt quốc thức quan tài Ở các nàng trước mặt còn lại là phương Tây Mộ Địa Chạy dài dối thân, không thấy cối Hệ thống nhắc nhở Nơi đây mai táng nhiều vì tân người chết Bọn họ khát vọng được đến liệt ma mới nhất tin tức Mỗi lần trả lời chỉ có 10 giây thời gian, trả lời sai lầm tử vong, 10 giây chưa trả lời tử vong. Hoặc là có thể lựa chọn công kích người chết, nơi đây thi độc tràn ngập, thỉnh dùng chính mình nhanh nhất phương thức đạt tới tầng thứ 2. Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư Hiệp lúc này mới phát hiện chính mình đang ở thông thả rất huyết, vì thế tay trong tay lập tức chạy hướng Kiều Tây mộ Điện. Mới vừa tiến vào mộ địa, Chư Chư Hiệp hai chân bị bắt lấy, một cái giản mua thanh âm hỏi, nhân loại có mấy cái thành trấn? 32. Chư Chư Hiệp lập tức trả lời chân bước ra. Nhạc Nguyệt lập tức nói: "Đi mau, đừng động ta." "Ừm." "Chư Chư hiệp tiếp tục đi tới." Giàn Hoa thanh âm hỏi Nhạc Nguyệt: "Liệp Ma có mấy cái người chơi chủ tộc?" "7 cái." "Nhạc Nguyệt có thể đi tới." Hứa Khai tin tức Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư hiệp, kỳ thật các ngươi có thể lẽ tránh vấn đề, chỉ cần không giẫm đến mộ bia ở dưới ánh trang ảnh ngược vị trí. Hắn liền nhìn 10 tới giây liền minh bạch trong đó môn đạo. Nếu dựa theo hệ thống quy củ, liền tính ngươi có thể đem sở hữu vấn đề đều trả lời xuống dưới. Ngươi cũng không có như vậy nhiều thời gian có thể lãng phí. Này hai nữ nhân à, không cần nghĩ như thế nào tiết kiệm thời gian, hẳn là ngẫm lại biện pháp khác. Hai nàng đều không có hồi tin tức, nhưng nện bước dựa theo hứa khai chỉ điểm chạy lên. Quả nhiên như vậy một chạy, không còn có người chết chảo các nàng cổ chân. Hai nàng tới tầng thứ hai thời điểm, sinh mệnh chỉ còn dư hai thành, này vẫn là nuốt phục một viên dược đào quả. Cửa thứ hai quá quan rất đơn giản nhưng lại không đơn giản, tầng thứ hai có dây thừng thẳng tới trăm mét hạ tầng thứ ba. Nhưng là là hai căn dây thử, ngươi ở đệ nhất căn dây thử khi lựa chọn thỏa đáng thời gian, nhảy chào 20 mễ hạ chưa quyết định đệ nhị căn dây thử. Nếu không đem một hơi đi bộ đến tầng thứ hai mặt khác một bên, trừ bỏ con đường này, còn có 3 cái huyệt động có thể tới tầng thứ ba. Tam huyệt động phân biệt viết, tinh anh SS một con, kẻ báo thù năm con, 100 chỉ vong linh sinh vật. Đây là dựa vũ lực này quá. Trước mắt này tam huyệt động không thể tuyển, bởi vì đều có người chơi đang ở chiến đấu hăng hái, người khác vô pháp tiến vào. Chưa xong còn tiếp, dương cánh chiêu tân trùng, cố ý thỉnh đến dương cánh đi xin MF mở ép. Cờ V đốt B9B3E1 ảm, ép dịp ảm, ép cờ. 515, dũng sấm địa ngục. Huyệt động cửa có người chơi xếp hàng, dây thường bên cạnh cũng có chút ít người chơi xếp hàng. hắc thương vị này hiện thực làm kỹ năng đặc biệt anh em đang ở hoạt động tay chân. Hán cầm một phen súng lục đặt ở dây thường mặt trên, một tay chảo thương bính, một tay chảo nòng súng, chân vừa giống đạp, người xông ra ngoài. Dây thừng cấp tốc hoạt động. hắc thương xem đến chuẩn xác la lên một tiếng, tay buông ra người dây xuống, vững vàng bắt được phía dưới dây thừng. Rồi sau đó trực tiếp hoạt tới rồi tầng thứ ba, vào tầng thứ 3 môn. Cái thứ hai anh em thượng, phi thưởng tiêu sái thượng dây thử một đường trượt xuống, rồi sau đó lại phi thưởng tiêu sái nhảy hướng về phía dây thừng. Tiếp theo phi thưởng tiêu sái rất tới rồi vực sâu trung. Chỉ chưa tới thứ nhất thanh kêu thảm thiết. Hệ thống an bài hai con đường, điều thứ nhất liệu mạng. Đệ nhị điều chờ đợi tiêu hao sinh mệnh. Này không chỉ có là một loại trò chơi lựa chọn, mà là quan hệ đến nhân sinh, hôn nhân một loại thái độ. Liên Kinh tế học tới nói, liều mạng người có khả năng nghèo rất mồng tơi, nhưng bọn hắn có trở thành phú hào khả năng. Chờ đợi trời cao cho cơ hội người, có lẽ sẽ chờ đến cái kia cơ hội, nhưng là rất khó lấy được cùng liều mạng giống nhau người thành tích. Nhạc Nguyệt hỏi trư Chư, Chư Hiệp, như thế nào? Chư Chư Hiệp nói, muốn thắng này hai cái nam nhân, khẳng định muốn mạo hiểm. Nhạc nói Ta trước, ấn, chư chư hiệp gật đầu, ít nhất hiện tại hứa khai còn ở phía sau. Nhạc Nguyệt lao đại tỷ phong phạm, vô luận chính mình thành công vẫn là sai lầm, đều có thể cấp chư chư hiệp mang đến càng nhiều nhắc nhở. Ít nhất ở quá quan xuất thượng chư chư hiệp muốn thắng qua Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt cầm một phen mũi tên chi đặt ở dây thường thượng, rồi sau đó đôi tay nắm mũi tên hai đầu, chân vừa dấm đạp người bay đi ra ngoài. Dây thường ở nhanh trong trượt, nay trượt nhất định phải đạt tới nhất định tốc độ Nếu không căn bản là không đạt được hai đạo thẳng vị trí. Nhạc Nguyệt nhảy, Nhạc Nguyệt rơi xuống đi. Nhạc Nguyệt thành công dùng tả cánh tay kẹp lấy hai đạo thẳng. Chư Chư Hiệp đi đầu vỗ tay. Rồi sau đó nghe thấy phía sau vỗ tay càng nhiệt liệt, quay đầu nhìn lại, hứa khai cũng đang ở vỗ tay cố lên. Hứa khai kêu lên, hảo. Lại đến một cái. Chư Chư Hiệp khinh bỉ hứa khai sau nói, người nào đó, ta muốn thượng, cho ta cố lên. ân Hứa khai lấy ra một bó 30 mét tả hữu dây thửng, cấp nghế. Chư chư hiệp sử sốt, rồi sau đó đổ mồ hôi. Người này vừa đến liền nghĩ tới gian lận biện pháp. Nhưng là... Này dây thửng dùng như thế nào đâu? Buồn heo heo, ta biểu diễn cấp nghế xem. Hứa khai xong truyền tống chiều hạ, chân đạp lên huyền nhai bên cạnh. Vững vàng bắt được đạo thứ hai dây thửng, rồi sau đó nhẹ nhàng đi bộ tới rồi tầng thứ ba đại môn. Chư chư hiệp lưu sơn thắt nước hãn. Nguyên lai like này dây thường không phải cấp chính mình nhảy hai đạo thẳng gian lận dùng, mà là làm chính mình từ trên vách núi trực tiếp bắt lấy hai đạo thẳng dùng. Này gian lận làm cũng quá đơn giản một chút đi. Vì thế chư chư hiệp làm, nàng đem dây thường một đầu bó ở trên tàng đá, rồi sau đó chiều rưỡi vực sâu đi bộ, thực mau liền đến hai đạo thẳng vị trí, một chào hai đạo thẳng, liền như vậy trượt qua đi. con chúng học tập năng lực là cương đại. Nguyên bản do dự các người chơi sôi nổi xếp hàng từ chư chư hiệp di lưu dây thường đi xuống Một đám an toàn hoạt tới rồi đạo thứ ba môn. Nguyên bản nơi hiểm yếu ở một cái dây thường gian lận hạng, biến thành du lịch mà. Hứa khai ở tầng thứ ba chờ đợi chư chư hiệp. Chư chư hiệp vừa thấy hứa khai rất tò mò hỏi, nễ như thế nào còn tùy thân mang theo dây thường Kheo heo A làm nễ vị nữ tính nễ nhưng không đủ cẩn thận. Hứa khai nói, ta còn mang theo treo cây thang, cái đục băng từ từ. Nếu không phải dù để nhảy không mà mua, ta trực tiếp liền nhảy đến 9 tầng hạng. Tầng thứ ba. Bất tử sinh vật nơi tập kết hàng. Ở con đường hai bên có vô số quan tài, cũng có đã bị hồng gió tùy ý ngã xuống đất bất tử sinh vật. Hệ thống nhắc nhở, không cần kinh động ngủ say bọn họ, nếu không sẽ có đại phiền thoái. Chư chư hiệp đi trước, mới vừa đi không đến 50 m liền đá đoạn một chuỗi lục lạc. Phu cận bất tử sinh vật rung đùi đắc ý chú lên, từng người sở soạn vũ khí đứng lên. Hứa khai nói, đi mau. Dứt lời, cấp chính mình bỏ thêm một đạo mục tiêu hóa. ân ân Chư chư hiệp lập tức chạy như điên mà đi. Hứa khai lâm vào bị quần đầu trạng thái. Hứa khai quay đầu lại chạy, lôi kéo một đám bất tử sinh vật tới rồi tầng thứ 3 ngôi cao. Bên này đã lục tục tới hơn 10 người người chơi, trong đó cao thủ có tiểu miêu ca ca. Mười mấy người chơi vừa thấy hứa khai mang theo một đám bất tử sinh vật, đương nhiên là sinh khí. Nhưng sinh khí vô dụng, bên này không có đường lui, vì thế đại gia lập tức tạo thành chiến đấu trận hình cùng bất tử sinh vật đánh vào cùng nhau. Ba vị mục sư bắt đầu tinh lọc mỗi cái ngã xuống đất bất tử sinh vật, cũng chỉ có bọn họ mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bất tử sinh vật. Tiểu Miêu ca ca song cầm nơi tay, hung ác vô cùng. Hứa Khai một bên nhìn tán, duy nhất tiếc nuối chính là đứa nhỏ này vũ khí cùng trang bị đều không thượng cấp bậc, không có phát huy ra một cao thủ hẳn là phát huy ra tới năng lực. Rồi sau đó bổ sung đã đến một cao thủ làm Hứa Khai kinh ngạc, thế nhưng là đã sớm xuất phát Diệp Hàng. Diệp Hàng thấy Hứa Khai sử sốt, rồi sau đó ảo não giải thích nói: treo đám người trao phúng không bằng thẳng thắn công đạo hứa khai hỏi đệ mấy tầng thứ 9 tầng diệp hàng có điểm bất đắc gì nói đã thấy màu xanh lục đồng ruộng như thế nào phảii hứa khai tò mò hỏi không nói cho nễ diệp hàng đánh mãi nhảy lên vượt qua người chơi vọt vào bất tử sinh vật đàn trung. rồi sau đó thực không nói đạo lý mở ra điên thứ cùng chiến tranh dâm đạp nhẹ nhàng chạy ra khỏi bất tử sinh vật đàn hắn căn bản là không cố kỵ phát ra âm thanh Bởi vì bất tử sinh vật tỉnh lại thời điểm, hắn sớm đã chẳng biết đi đâu. Hứa Khai xong truyền tống đuổi theo Diệp Hàng, rồi sau đó theo Diệp Hàng mông ngựa. Diệp Hàng rất xấu một cái phanh gấp mã, Hứa Khai một đầu đánh vào mông ngựa thượng, choáng váng 3 giây. Diệp Hàng đắc ý cười cười, đối Hứa Khai chọn thường, đem Hứa Khai chọn tới rồi truy kích chính mình bất tử sinh vật trong đại quân, rồi sau đó đánh mã trốn chạy. Nghệ tàn nhẫn, ta cho ta nhớ rõ. Hứa Khai cắn răng, nhớ rõ Diệp Hàng không phải như vậy đã kích đối thủ người. Như thế nào có thể sử dụng ra như vậy để tiện thủ đoạn đâu? Hứa Khai hôn mê một kết thúc lập tức cấp trước mặt bất tử sinh vật bỏ thêm nói chúc phúc, bất tử sinh vật ở vào sợ hãi trạng thái, bắt đầu công kích đồng bạn. Hứa Khai trôi nổi khởi, nhưng lập tức bị bất tử sinh vật trường kiếm chém lạc. Hứa Khai khởi tường đá đỉnh chính mình đi lên, rồi sau đó nhảy qua tường đá, tái khởi tường đá. Liên tiếp dùng bấy dập cùng khu vực giảm tốc độ, khó khăn là đem một đoàn bất tử sinh vật ngăn cách. Rồi sau đó uống thuốc bắt đầu xuống phía dưới trốn chạy. Tầng thứ ba đến tầng thứ tư trạm kiểm soát là ngọn lửa, nễ thấy không rõ lắm phía trước có nhiều ít xa ngọn lửa, hừng hực lửa lớn đang ở thiêu đốt. Chứ bỏ con đường này, còn có hai điều soát quái đường nhỏ. Bất quá lộ trình tương đối lên, đó là xa đến quá nhiều. Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp đang ở thảo luận muốn hay không qua biển lửa, Diệp Hàng tới rồi, hắn không có chú ý tới hai nàng, trực tiếp vọt vào ngọn lửa, rồi sau đó cả người lẫn ngựa toàn thân cháy. Diệp Hàng phất tay cấp chính mình bỏ thêm một cái chúc phúc Mã bất đỉnh để tiếp tục đánh sâu vào. Nửa trình, mã bị tiêu chết. Diệp Hàng mở ra chạy vội cùng điên thứ, điên thứ là bá thể trạng thái, vô pháp thiêu đốt. Diệp Hàng liền như vậy đi bộ tới rồi tầng thứ tư. Nghỉ ngơi uống thuốc sau. Diệp Hàng triệu hồi ra một con tuấn mã, tiếp tục đánh sâu vào tầng thứ 5 Mọi người đều thấy Diệp Hàng huyết điều, Diệp Hàng qua biển lửa sau chỉ còn dư 20% sinh mệnh, thuyết minh này ngọn lửa tương đương cường đại. Bên này xem náo nhiệt người chơi không ai có nắm chắc có thể tồn tại qua biển lửa. Nhạc Nguyệt đối Trư chư, chư Hiệp nói, hiện tại giống như tới rồi tiến thoái lưỡng nan cảnh giới, nhìn xem đi bộ có cái gì giựa kế. Ấn Trư Chư chư Hiệp mở ra phong thư, bên trong còn có một cái tiểu phong thư, tiểu phong thư thượng viết: đương nghệ tới rồi tiến thoái lưỡng nan thời điểm." Chư Chư Hiệp lấy ra bên trong tín niệm nói, "Tại chỗ chờ ta." Nhạc Nguyệt cắn răng nói, "Ta gần nhất tưởng tấu đi bộ xúc động càng ngày càng cưỡng liệt, sợ ngày nào đó cầm giữ không được." Chư chư hiệp phi thường đồng ý, người này có đôi khi là rất chán ghét. Ai chán ghét? Hứa khai xuất hiện, rồi sau đó kinh ngạc cảm thắn nói, biển lửa a liệp miêu như thế nào quá khứ? Chư chư hiệp trả lời, trực tiếp chạy tới bái. Ta có thể trực tiếp truyền tống qua đi. Thêm cái chúc phúc cùng huyết phương pháp lực, vẫn là có năm chắc. Hứa khai hỏi, kia nễ nhóm làm sao bây giờ? Chúng ta chư chư hiệp hãn, nàng nguyên bản chờ đợi hứa khai đem biện pháp nói ra, sau đó hai người thực bất đắc dĩ tiếp thu biện pháp Nhưng không nghĩ tới hứa khai lần này tung ra một cái câu nghi vấn, này câu nghi vấn liền tương đương khó trả lời. Chư chư hiệp nhữ mày hứa khai sau nói, chúng ta chuẩn bị soát đường nhỏ qua đi. Hảo biện pháp, ta đi trước. Chết nam nhân. Chư chư hiệp hô một tiếng. Hảo đi hảo đi, kỳ thật này quan rất đơn giản. Hứa khai nói, chúng ta phía sau không phải có rất nhiều quan tài sao. Nệ nhóm một người lấy một khối một bên áp hỏa qua đi thì tốt rồi. Hoặc là trước chạy đến bị thiêu không huyết. Dùng quan tài áp ra một khối lộ ở mặt trên hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lại hướng. Được chưa A Một cái người chơi nghe xong nói chuyện, lập tức chạy mặt sau đi cầm một khối quan tài, chạy về tới thời điểm còn mang theo một cái bị hủy đi phòng ở bất tử sinh vật. Quan tài một cái ở hòa thượng, quả nhiên không hề chiều thượng bức hỏa. Nhưng liên tục thời gian chỉ có 5 giây, 5 giây sau quan tài hóa thành cho tẫn. Hứa khai nhỏ giọng nói, ta khuyên nễ nhóm nhanh lên động thủ đi lấy quan tài, tam khối hẳn là đủ rồi. Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt lập tức chiều sau chạy, phù cận người chơi cũng vội vàng chạy về phía sau lộ. Hứa khai ném lưỡng đạo khu vực giảm tốc độ ngăn trở xuống dưới nói, nữ sĩ ưu tiên. Đại gia cúi chảo. Dứt lời hứa khai xong truyền tống, rồi sau đó khởi tường đá. Ở tường đá thượng nghỉ ngơi một lát, huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống, một hơi tới tầng thứ tư đại môn. Tầng thứ tư, băng thi lãnh địa, ở tầng thứ tư du đãng vô số băng thi. Hệ thống nhắc nhở tới gần bọn họ 2m liền sẽ bị giảm tốc độ 70%. Hai cái biện pháp, một cái biện pháp là dết qua đi, một cái biện pháp là nghĩ cách xuyên qua qua nơi đây. Xuyên qua quá khứ là nhanh nhất tiệp biện pháp, nhưng không thể bị băng thi gần người 2m trong vòng. Hứa Khai khẳng định là lựa chọn xuyên qua qua đi, hắn không nhanh không chậm đi tới, lui về phía sau, tả hữu vô hồi, phối hợp chuyển tống. Ước chừng 3 phút, liền thành công qua băng thi lãnh địa. Tầng thứ 5, băng độc sông trọng, hai cái thông đạo Một vì hỏa hệ sinh vật quái, một vì độc hệ sinh vật quái. Đây là đón đánh trạm kiểm soát, hứa khai đổi trang độc kháng thuận lợi quá quan. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8. Hứa khai thất kinh, chính mình liền diệp hàng mã mau đều không có thấy, người này chạy so với chính mình tưởng tượng còn muốn mau Thứ 9 tầng, hứa khai một lần nữa thấy người chơi. Thế nhưng phần lớn là chính mình người quen. Bao gồm cửa thứ nhất quả rớt. Sợi, lưu lạc thiên ngai, đại đậu hủ, loạn thế nhân, nhà sắc công chúa Phi hỏa từ tử, còn thừa mười mấy người cũng toàn bộ là cao thủ. Giơ tơ. chương 516, màu xanh lục đồng ruộng. Trước mặt là một mảnh khối vương chỉnh tề đại thạch đầu xây mà thành sàn nhà, mỗi khối đại thạch đầu viết long ngữ. Này hết thẻ cùng thích khách chi trong chấn cơ quan mà thực tương tự. Đại gia vừa thấy hứa khai tới, cùng nhau tiếp đón, đi bộ, đi hai vào Tình huống như thế nào? Phi hỏa nói, không biết tình huống như thế nào, nhưng trừ bỏ liệp miêu ngoại. Chúng ta là trước mắt nhất tiếp cận màu xanh lục đồng ruộng người chơi. Hứa khai hỏi, liệp miêu đi qua. Đi qua. Sợi cổ vũ nói, biến thái, bất quá lúc trước cũng chết thượng một lần. Ta thử xem. Hứa khai nhảy đến 3 mét phía dưới ngôi cao. Chân một đụng vào đa phiến, đa phiến thượng tự sáng lên. Một cái ác ma dâng lên ôm hứa khai. Mặt trên người sôi nổi ký lục, một ngà một, là vận rủi. Dựa, các ngươi lấy ta làm thí nghiệm. Hứa khai đổ mồ hôi. Vận rủ Tao ngộ đà kích khi Tổng hội đã chịu một đòn chí mạng. Càng làm cho hứa khai xấu hổ chính là, chính mình chúc phúc kỹ năng là màu xám. Hệ thống nhắc nhở, nơi đây vì tử vong trung cực lãnh địa, thần thánh pháp thuật không có hiệu quả. Loạn thế nhân tiếp đón, đi bộ, vì đại gia phúc lợi sao. Không cho ngươi có hại. người trước mặt tam cách ổn dịch, phía trước năm cách là SS. Đây là thương vương dùng sinh mệnh mang cho chúng ta tri thức. Nga. Hứa khai tả nhảy một cách, một con đoán linh kẻ báo thủ xuất hiện. Hai người khai soát. Toán Linh kẻ báo thủ bị tường đá đỉnh khởi nhập bấy dập, rồi sau đó nhất chiêu Hoán Khí kỹ năng phát ra, bước bách hứa khai liên tục lui về phía sau hai bước. Hứa Khai liền giẫm nguyên rùa, thất chuẩn song trọng pháp thuật. Hứa Khai vội vàng lại hạ bấy dập, cuối cùng là giết chết Toán Linh kẻ báo thủ. Mặt bàn thượng đại gia ký lục, trạng thái xấu không đáng sợ, quan trọng là một cái không có quái vật con đường ra tới. Hứa Khai không nóng nảy, chậm rãi chờ đợi kỹ năng làm lạnh. Rồi sau đó lại bước ra một bước Vừa đến hắc quang xuất hiện ở hứa khai đỉnh đầu, liên tục hấp thụ hứa khai pháp lực. Hứa khai vội lui về phía sau một bước, hắc quang biến mất. Đột nhiên hứa khai ánh mắt sáng lên, mở ra trôi nổi, chậm dãi phiêu đãng tới rồi đối diện. Mặt bàn thượng mọi người mang to, vô lại á không tính, làm lại từ đầu. Loạn thế nhân càng là kêu gạo, hệ thống, có người gian lận. Trọng tài, có người gian lận. Mẹ nó, sợi chiêu chính mình cùng cắm hơn 10 kiếm, rồi sau đó lao tới nhảy lên rơi xuống đá phiến thượng. Mở ra kiếm trận, chạy dài 80 mế phạm vi. Ở một mảnh kiếm quang trung, sợi sinh mệnh cấp tốc khôi phục hơn nữa các loại trạng thái xấu đối này không có hiệu quả. Sợi dựa vào kiếm trận vọt 80 mế. Sau đó dùng phi yến trạng phi hành 10 m Cuối cùng 20 mễ mở ra chạy vội. An mấy đạo mặt trái pháp thuật, may mắn không có giấm ra ết. Sợi tới rồi đối diện ha ha cười, loạn thế cầu, ăn ết đi ngươi. Ngươi muội Loạn thế nhân vội và ngỡ. Trước mắt đã thăm dò đến tiền tam 10m khu vực an toàn cùng sau 20 mệ khu vực an toàn, khổ sở nhất vẫn là trung gian bên này 60 mệ vị trí. Ôn dịch cái gì không lo lắng, nhưng chỉ cần ra SS hoặc là kẻ báo thủ, vậy chết chắc. Phi Hòa nói, nếu không có người dò xét, này 60 mệ chúng ta liền không qua được, không bằng đại gia rút thăm quyết định trình tự. Chiều cái gì chịu ta tới. Lưu lạc thiên ngay nhảy xuống, rồi sau đó thực thuận lợi tới 30m. Thở sâu. Mở ra hành quân gấp một đạo yên biến mất. Trong lúc dấm ra bốn cái SS. Nhưng SS rõ ràng phản ứng chậm một phách. Lưu Lạc Thiên ngai hành quân gấp vốn chính là liệp ma đệ nhất mò. Là đem chính mình sinh mệnh đương sức chịu được dùng. Là duy nhất có thể đuổi theo ám ảnh kỹ năng. Vì thế Lưu Lạc Thiên ngai tiến lên. Hắn tiến lên, đại gia phát điên. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản vô pháp phán định là cái nào ô vông ra SS. Hứa khai ở đại môn bên kia trở về hô Các người một đám cao thủ cùng nhau nhảy ô bông, ra cái SS các ngươi còn sợ làm không song sao. Cũng là đại gia bừng tỉnh, thực mau mấy người tổ ở bên nhau bắt đầu quá tử vong nơi. Hứa khai bên này cầm vợ ký lục, rồi sau đó đem lộ tuyến đồ tin tức chư chư hiệp cùng nhạc nguyện, không có chỗ tốt, chính mình dựa vào cái gì nói cho bọn họ bí quyết. Bí quyết thứ này có đôi khi chính là giấy cửa sổ, không thọc không được, một thọc liền phá. Hứa khai xoay người chiều màu xanh lục đồng ruộng đi. Màu xanh lục đồng ruộng bên này theo thường lệ nghỉ ngơi 10 phút. Nghỉ ngơi mà chỉ có Diệp Hàng, Sợi, Lưu Lạc Thiên Ngai, Thức Mò, Phi Hỏa đám người tới. Lúc này Diệp Hàng đã tới rồi 8 phần chung. Cái này làm cho đại gia thực hổ thẹn, phải biết rằng Diệp Hàng là từ 9 tầng chết trở về một tầng, còn so với bọn hắn mò. Màu xanh lục đồng ruộng danh như ý nghĩa địa hình chính là màu xanh lục đồng ruộng. Đồng ruộng là chỉ có 1 mét cao ruộng lúa, nhưng là ngay cả bờ ruộng đều phủ kín màu xanh lục tiểu thảo Bên này là một cái thuần túy màu xanh lục thế giới, nhìn không ra tồn tại mặt khác nhan sắc. Nhưng màu xanh lục đồng ruộng nguyên trụ dần, bọ ngựa, ong mật, hết xanh, châu chấu, chuồn chuồn từ từ đối nhân loại có tương đương địch ý bọn họ đã thành lập bảo hộ gia viên liên minh, muốn bắt bắt tiêu diệt bất luận cái gì một cái xâm phạm nhà bọn họ viên người chơi. Nay đó tiểu động vật cái đầu đại khái là người chơi một nửa tà hữu, bọn họ có từng người vũ khí cùng kỹ năng. Hơn nữa bọn họ bản thân tự nhiên năng lực, thực lực cũng không kém cỏi người chơi. Thông qua màu xanh lục đồng ruộng sau, đem tới nhất cổ xưa nhân loại thành thị, tiến hành cuối cùng một quan người sắc N hạng tái. Diệp Hàng đi trước xuất phát, đại gia nhìn theo này tiến vào màu xanh lục đồng ruộng chi bờ ruộng. Mới vừa chạy lên 20 mễ, một con đại bỏ ngựa ngăn trở Diệp Hàng đường đi. Diệp Hàng thực không khách khí một thương thọc qua đi, không nghĩ tới bỏ ngựa không tránh làm một đao bổ xuống. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Bỏ ngựa bị xung phong trọng thương, mà ám ảnh bị bỏ ngựa chém chết. diệp hàng lăn xuống xuống ngựa Bờ ruộng tả hữu đồng ruộng bay ra hai căn đít xanh đại đầu lươi đem Diệp hàng trói buộc đường trường một đám vong mật không kích vô pháp nhúc nhích Diệp hàng một phút đồng hồ chỉ có một phút đồng hồ Diệp hàng đã bị động vật tổ hợp quyền đánh trở về sống lại điểm tử vong người chơi có thể lập tức lại lần nữa xuất kích diệp hàng lại xông ra ngoài mới vừa lao ra đi hắn liền lập tức chuyển mã quay đầu lại bởi vì một đám cự kiến trường thương binh đã kết thành đội ngũ chờ đợi hắn đã đến loạn thế nhân sát đem mùa hôi lạnh này quan không phải người quá Hứa khai đối cái này cách nói tỏ vẻ duy trì. Vấn đề kỳ thật liền ra ở màu xanh lục đồng ruộng màu xanh lục thượng. Bên này sở hữu sinh vật đều là màu xanh lục, ngươi căn bản vô pháp phát hiện bọn họ dấu ở nơi nào. Hắn cái này đại gia tới tìm tra cao thủ, cũng rất khó phân biệt ra này đó là quái vật, này đó là thực vật. Diệp Hang thực chất vật chạy về an toàn điểm, hay chỉ đuổi giết hắn màu xanh lục thản lằn nhạy hồi đồng ruộng chung. Diệp Hang ở an toàn điểm chuyển mã xem trước mặt màu xanh lục thế giới hỏi Người nào đó, có ý kiến gì không? Chứ bỏ dùng đại bộ đội đánh sâu vào ngoại, ta không có biện pháp khác. Hứa khai nói chính là lời nói thật. Trước mắt tình huống thực khó giải quyết. Nhưng đồng thời hắn cũng biết chờ đại bộ đội là không hiện thực. 9 tầng địa ngục rất có khó khăn, hơn nữa các cao thủ không muốn lãng phí thời gian. Hứa khai nói, lãng heo, chúng ta phối hợp đánh một lần. Muốn thử xuống nước thâm. Hảo. Lưu lạc thiên ngai sảng khoái trả lời. 10 phút đến. Hứa khai cùng Lưu Lạc Thiên ngai tổ đội, hứa khai từ bỏ đi bờ ruộng, trực tiếp đạp đến đồng ruộng chung. Hai người không nhanh không chậm đi tới. Hứa khai nhất cử nắm tay, Lưu Lạc Thiên ngai dừng bước. Hứa khai nói, bên trái có thanh âm. Chiều bên phải đi. Hai người an toàn đi rồi 30 m Hứa khai nói, ta trước mặt 10 m có một con màu xanh lục thàn lắn, hắn cho rằng ta không có phát hiện, chuẩn bị phục kích ta. Vượng nó. ân Lưu Lạc Thiên ngai nỗ lực nhìn một hồi. Rốt cục là phát hiện thằn lằn tồn tại. hắn tương đương bội phục hứa khai nhãn lực. Rồi sau đó do lốc chi truy ra tay, đem thằn lằn vựng ở đường trường. Lưu lạc thiên ngai sông lên trước muốn tiêu diệt thằn lằn thời điểm. Một con ít xanh phun ra đầu lưỡi niêm trụ lưu lạc thiên ngai. Hứa khai hưu linh kiếm ra tay cắt quá đầu lưỡi Êt xanh lập tức thu đầu lưới sau trốn, hơn nữa phát ra dồn dập ít đê. Hứa khai tiếp đón, đi mau, bọn họ viện quân muốn tới. đi Lưu Lạc Thiên Ngai từ bỏ thần lần cùng hứa khai quẹo trái. Rồi sau đó tứ phía động tinh càng lúc càng lớn. Hứa khai tê, nam sắp xuống. Lưu Lạc Thiên Ngai thực nghe lời nằm sắp xuống, kết quả ăn nước miếng hôn bùn ngoài ra còn thêm một cọng rơm. Bất quá đừng nói, Lưu Lạc Thiên Ngai cùng hứa khai bên này một nằm sắp xuống, không nói là các con vật, ngay cả an toàn khu xem náo nhiệt người chơi cũng mất đi bọn họ bóng dáng. Diệp Hang nhẹ mắng một tiếng, xuống ngựa, nhảy đến đồng ruộng trùng, cầm vũ khí rẽ vào ruộng lúa chung về phía trước chậm rãi bò động. Không phải đâu. Các vị cao thủ đổ mồ hôi. Nhưng không thể phủ nhận, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Động vật dùng màu xanh lủ kiểm hộ, kia chính mình cũng có thể dùng thực vật xanh tới yểm hộ chính mình. Nạc đại khu vực, động vật lại nhiều cũng thủ bất quá tới. Vì thế vô luận ái sạch sẽ phi hỏa, vẫn là tự nhận có thân phận sợi toàn bộ nhào vào ruộng lúa chung, phủ phục đi trước. Ngẫu nhiên mồm mà đụng vào một hai con quái vật, các người chơi đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Rồi sau đó ở địch nhân viện quân tới trước rút lui vị trí này. Nếu không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết, một khi bị viện quân vây quanh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các con vật ở màu xanh lục đồng ruộng chung có được tuyệt đối chất lượng cùng số lượng. Phi hỏa dơ súng, xuyên thấu qua lúa diệp quan sát chính mình phía trước, xác nhận vô địch người sau, nàng về phía trước bỏ đi. Rồi sau đó nghe thấy bên trái có động tĩnh lập tức đỉnh chỉ di động. Chờ đợi mấy giây vừa thấy, nguyên lai là loạn thế nhân. Loạn Thế Nhân rũi tay đối này đánh cái thủ thế, Phi Hỏa gật đầu đáp lại, hai người tiếp tục từng người về phía trước. Thực Mao liền tách ra, nguyên nhân là Phi Hỏa đụng vào một con chuồn chuột tuần tra binh. Tuy rằng lợi dụng dùng báng súng đem này tạm vượng triệt thoái phía sau ly, nhưng địch nhân viện quân đã nhào hướng vị trí này. Nửa giờ sau, Nhạc Nguyệt, Chư Chư Hiệp, Chuyên Ly cùng đệ nhị tập đoàn quân đại khái 1000 nhiều người tới. Không phải bọn họ quá cường đại, mà là người chơi thật sự quá ngưu. 20 phút trước xuất hiện địa ngục công lược. 18 phút trước có mấy cái người chơi ở địa ngục các tầng bán ra địa ngục quá quan lộ tuyến bảo điện. 21 thế kỷ, thời gian chính là tiền tài, người chơi rất cường đại quán triệt này một tinh thần, làm đệ nhị tập đoàn người chơi kỳ tích tới màu xanh lục đồng ruộng. nay 1.000 cái người chơi căn bản xem không hiểu trước mặt là tình huống như thế nào, phi thường an tĩnh đồng ruộng ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng kỹ năng thanh âm, nhưng lại nhìn không thấy nửa bóng người. Đồng ruộng chung tựa hồ có cái gì ở bơi lội, tựa hồ lại là phong tạo thành kết quả Đương nhiên không phải toàn bộ người chơi đều như vậy, ánh chăng ba người tổ trong lòng đã hiểu rõ. Mà người cung đã thấy xa nhất một tòa nhân loại lâu đài, hiển nhiên lộ tuyến là không thể nghi ngờ. Cao thủ, nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ tại đây phiến đồng ruộng trùng chênh lệch là phi thường rõ ràng, 1000 nhiều hào người chơi tiến vào đồng ruộng, lập tức tử thương thảm trọng. Bọn họ tao ngộ động vật quân đoàn bao vây tiêu trừ, cực kỳ bi thảm một màn xuất hiện, vô số chỉ màu xanh lục cong mật hình thành một mảnh vân không kích mà đến. Bọn họ đôi bộ tập thể nhắm ngay một mảnh đồng ruộng, rồi sau đó phóng ra gai độc. Che trời lấp đất vô khác biệt công kích gai độc bao trùm không kích. Còn sót lại chưa chết người chơi đều là nhất lưu cao thủ, bọn họ khẩn trương tứ phía pha vây. Không cần người giáo, bọn họ đã học xong dùng đồng ruộng che giấu chính mình hành tung. Đây là thiện lạc có cấp bậc có quyển trục có trang bị người chơi liền nhị lưu cao thủ. Không tính là nguyên nhân. Dơ tơ. chương 517, chim ưng dòng binh đoàn. chưa chưa hiệp tin tức hứa khai. Ta cùng đội trưởng thất lạc, lạc đường. Hứa khai nói, hiện tại là Đông Phong, đem chính mình ngón trò ướt nhẹp, rồi sau đó rỗi khởi cảm thụ hạ phong thổi tới phương hướng, dụng tâm đi cảm thụ. Ấn ơn. Chư chư hiệp vươn ngón tay, tuy rằng phân biệt ra đi tới phương hướng, nhưng nàng tao ngộ hơn 10 chỉ ông mật công kích. Tuy rằng may mắn chưa chết, nhưng là phụ cận động vật đã bọc đánh lại đây. Chư chư hiệp biên mang chết nam nhân biên trốn chạy. Thứ năm đoạn dáng người nhưng thật ra phi thường thích hợp nơi đây địa hình Hứa khai đám người đã đến cao tới 3 mét ruộng lúa chung, tuy rằng người chơi không cần lại nằm bò đi tới, nhưng là các con vật năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Phiên thoái nhất chính là đề cao. Ở bên này 3 mét ruộng lúa chung, tùy thời sẽ đụng phải địch nhân, nhưng đừng tưởng rằng ngươi đem địch nhân định trụ hoặc là đánh vượng liền có thể. Bởi vì ngươi có thể thấy chỉ là mồi. Hứa khai trước mặt liền có một con kiêu căng ngạo mạ đết xanh đang ở đỉnh đạc tàn bộ. Hứa khai thân mình ẩn nấp ở đông lúa sau, thông qua đông lúa khe hở chậm rãi quan sát Thực mau liền phát hiện ở hết xanh hơn 10 mét ngoại, có ít nhất 2 chỉ trở lên mèo hoang. Chuồn chuồn không trung liền ở phụ cận xoay quanh, nhận được cảnh báo sau có thể ở 30 giây nội đối mặt đất tiến hành không kích. Đây là cái bấy dập, nhưng không thể bất quá. Hứa khai lấy ra một cái rác rời dày, ném hướng về phía chính mình bên trái 10 m vị trí, mèo hoang vị trí một trận xôn sao. Rồi sau đó hứa khai nghe thấy loạn thế nhân thanh âm, điều heo, có phải hay không ngươi mẹ nó ném ta. muội tử ở mương Ai nha nha, điều heo đi cống ngầm làm. Loạn thế nhân vốn định trêu trọc hai câu, không tưởng đột nhiên tao nổ tập kích, lập tức mở ra lục mang tinh trận. Không cần hiểu lầm, lục mang tinh trận không phải vì muốn tiêu diệt địch nhân khai, mà là muốn chạy trốn mệnh khai. Sợi nhắc nhở cho loạn thế nhân lui lại con đường. Loạn thế nhân ở trong trận té ngã lộn nhào tới rồi tiểu mương. Mương cũng là màu xanh lục, bởi vì mương đế mọc đầy màu xanh lục rêu xanh. Nếu xưng hô vì mương, khẳng định sẽ không đại. Sợi thấy một cái vật thể chiều chính mình lan tới, không chút nghĩ ngợi dùng tâm chắn một chán, rồi sau đó nhất chiêu thuẫn đánh quét qua đi. Loạn thế nhân đẻ ép thanh âm, ngươi muội là ta. Dưa, sớm biết rằng là ngươi liền dùng kiếm. Sợi không có lại động thủ, lúc này đánh lên tới không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ biết bị động vật nhóm tiêu diệt. Lại này đánh lên tới thật sự là nhàm chán, giết người cùng bị giết đều không phải tốt lựa chọn. Nhưng là hai người khẩu chiến vẫn là có thể. Cho nhau mắng vài câu, nghe thấy được phụ cận động tính sau, loạn thế nhân bắt đầu cấp sởi phát tin tức, lao tử nguyện ý xuống dưới cùng heo cùng nhau. Là người vinh hạnh. Vinh hạnh người muội, có loại liền cút đi. sợi cũng thực nhàm chán phát tin tức chửi. Trước mắt phụ cận một mảnh động tính, không chung có chuẩn chuẩn xoay quanh, là cái nguy hiểm địa phương. sợi đã ở tính toán, một khi bị phát hiện như thế nào mới có thể hy sinh loạn thế nhân bảo tồn chính mình. Mục tiêu đệ nhất là hy sinh loạn thế nhân. Đệ nhị mục tiêu mới là bảo tồn chính mình. Phi hỏa đè ép một viên đạn, rồi sau đó ở đông lúa sau chậm rãi nhắm chuẩn không chung xoay quanh chuồn chuồn. Bên này muốn quá bờ ruộng. Bờ ruộng thượng có ba con chuồn chuồn xoay quanh, cho nên phi hỏa hoặc là đường vòng, hoặc là liền yêu cầu đánh gục chuồn chuồn. Nếu là hứa khai, khẳng định là dương đông kích tây dẫn dắt rời đi. Phi hỏa không có suy xét nhiều như vậy, nghị tiêu diệt chuồn chuồn liền có thể tiếp tục đi tới. Một tiếng thanh thúy thương vàng, một con chuẩn chuẩn bị bạo đầu Phi hỏa xoay người liền đi. Biên chạy phi hỏa cảm thán, chính mình tựa hồ đã cụ bị hiện đại tay súng bắn tỉa tổ chất, đánh một thương đổi một chỗ. Hứa Khai cũng gặp phải vượt qua bờ ruộng. Hắn tương đối khó giải quyết, bởi vì bờ ruộng thượng bò hoa một cái liền hết xanh. Hết xanh nhóng cầm chừng mâu, phi thường cảnh giác nhìn chăm chú lịch tình. Vì thế Hứa Khai chỉ có thể lựa chọn truyền tống. Mắt nhìn 20 mê mễ ngoại bông lúa, Hứa Khai truyền tống, người lạc bông lúa, áp hư bông lúa. Phu cận động vật cảnh giác Hứa khai lập tức ném rác rưởi trang bị thay hình đổi vị rời đi nơi đây. Chờ thanh em bình ổn sau, hứa khai bỏ thượng đông lúa vừa thấy, chính mình khoảng cách nhân loại thành thị bất quá 500 m xa. Diệp hàng tránh né ở đông lúa sau, một con ít xanh từ trước mặt hắn đi qua, hắn đem ít xanh trọn tới rồi hơn 10 mét ngoại, mấy chỉ mèo hoang lập tức chạy về phía ít xanh. Diệp hàng thuận lợi thông qua. Hắn khoảng cách lâu đài chỉ có hơn 400 m. Đệ nhất thê đội người chơi thành tích đều không sai biệt lắm. Diệp Hang bởi vì vô pháp sử dụng ngựa, cho nên vẫn luôn không có cùng đại gia kéo ra khoảng cách. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, nếu ở chỗ này ra vấn đề, chính mình chết hồi phục sống điểm, chỉ sợ cũng muốn rời khỏi quán quân tranh đoạn. Đệ nhất thế đội mọi người cùng đệ nhị thế đội bộ phận người đều có đoạt giải quán quân hy vọng. Chuyên Ly là nhị thế đội đi tới nhất nhanh chóng người, nàng ở ẩn thân thời điểm mở ra chạy nhanh. Chỉ cần không dâm đến hoặc là đụng vào động vật, nàng chính là an toàn. Ở Ẩn thân sắp kết thúc thời điểm, tìm cái qua điểm trốn tránh. Ở cuối cùng 200 m thời điểm, nàng đã tới rồi sởi phía sau. Này thuận lợi thăng cấp đệ nhất thê đội. Đệ nhất thê đội cao thủ toàn bộ còn sống tới nhân loại thành thị, hơn nữa cho nhau chi gian thời gian bất quá một phút đồng hồ tả hưu khác biệt. Nhưng đệ nhị thê đội cũng không có từ bỏ. Đến nỗi đệ tam thê đội, đại gia tửa hồ đều cảm thấy đã không có 10 cường thậm chí là trăm cường hy vọng. Nhân loại quốc vương ở quảng trường tiếp đại đến từ liệp ma dũng sĩ, hơn nữa tuyên bố cuối cùng một phân đoạn thi đấu nội dung 10 năm trước Quốc Vương thương yêu nhất Hải Tử thành lập bảo vệ gia viên chim ưng kỵ sĩ đoàn. Thành viên tổng cộng 10 tên, đều là đến từ thế giới các nơi tốt nhất cao thủ. Bọn họ trung thành thủ vệ nhân loại, lập hạ vô số công lao. Chính là có một ngày, bọn họ đuổi giết một con ma thú tiến vào viễn cổ rừng rậm, liền không còn có ra tới. Quốc Vương phái ra vô số siêu tầm đội ngũ, có 5 người tinh anh đoàn đội, có vạn người quân đội, nhưng tiến vào viễn cổ rừng rậm sau toàn không có tin tức. Thẳng đến 3 năm trước đây, Một vị đến từ Liệp Ma Đại Lục Vong Linh Vu sư du lịch nơi đây, hắn tiến vào viễn cổ rừng rậm 5 ngày sau mới ra tới, hắn nói cho quốc vương, viễn cổ trong rừng rậm không có vương tử hơi thở. Quốc vương thực thương tâm, vì chứng thực việc này, quốc vương tuyên bố treo giải thưởng, ai có thể đem chim ưng kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đoàn đoàn huy mang cho hắn, hắn là có thể trở thành bị nhân loại thừa nhận anh hùng. Cũng chính là thi đấu quán quân. Thi đấu quy tắc, lấy được vương tử đoàn huy vị quán quân, hai gã phó đội trưởng chi nhất đoàn huy vị á quân. Bất luận cái gì một người chim ưng thành viên Đoàn Huy vì huy chương đồng, buồn quan có thể tùy ý tiến hành tặc cỡ, Đoàn Huy tử vong tất nhiên rơi xuống. Mỗi cái người chơi chỉ có một lần truyền tống ra rừng rậm đến thành thị quyền lợi, cũng chính là người có thể sau khi chết lại tiến vào rừng rậm, nhưng một khi ngươi bình thường từ rừng rậm truyền tống trở về thành thị, đại biểu ngươi mạo hiểm kết thúc. Ở viễn cổ rừng rậm có 10 cái truyền tống điểm, có thể từ thành thị tới viễn cổ rừng rậm, cũng có thể từ viễn cổ rừng rậm trực tiếp truyền tống đến thành thị quan trường. Lần này thi đấu thời gian vì 2 ngày 48 giờ, người chơi có thể tùy ý trên giới tuyến. Lý luận tới, bất luận cái gì người chơi cũng không khẳng định đạt được cuối cùng quán quân. Viễn cổ trong rừng rậm còn có các loại ẩn cư trung tộc, các loại nhiệm vụ chi nhánh, vô luận là bất luận cái gì vẫn là soát quái, đều có thể đạt được tương đương phong phú hồi báo. Này tin tức là sở hữu người chơi không nghĩ tới, đây cũng là đầy năm khánh cuối cùng một cái thi đấu, cũng là một cái đoàn thể đại phó buồn thi đấu, tương đương với là một cái khác đại hình hoạt động Duy nhất khác nhau chính là, dự thi tư cách chỉ có ở buổi sáng 8 giờ trước tới nhân loại thành thị người chơi mới có thể có được. Tin tức này cấp còn ở địa ngục bồi hồi người chơi đánh thuốc kích thích. Trước mắt khoảng cách buổi sáng 8 giờ còn có hơn 3 giờ. Mục tiêu, chỉ cần tới nhân loại thành thị. Này tin tức cũng làm trước tiên từ bỏ thi đấu người chơi dầm chân đấm ngực Theo phòng trường, còn có 3.000 danh người chơi ở hoạt động chung. Phòng trường ít nhất có 1.000 danh người chơi có thể ở 8 giờ trước tới nhân loại thành thị. Chư chư hiệp gọi. Người nào đó người nào đó ngườiơi đối quán quân có cái gì ý tưởng hứa khai nói ta chuẩn bị trước tiên ở thành thị Dạo mở dạo tìm kiếm điểm manh mối ít nhất đến trước biết rõ ràng này chim ưng đoàn Huy là trông như thế nào chư chư hiệp hỏi từ ngươi trả lời chúng ta suy đoán đến ngươi chuẩn bị làm chuyện xấu hứa khai cười đắc ý tin tức ta chuẩn bị lộ 1.000 cái đồ đồrọm đoàn Huy phô chiếu vào Mỹ lệ viễn cổ trong rừng rậm trừ chư, chư Hiệp hứa khai tin tức sẽ không kéo liền mua một chút trên đường phải dùng đạo cụ Ta làm sao như vậy hư? Chính là ngẫm lại mà thôi. Chư Chư Hiệp tin tức, chúng ta nguyên bản tính toán cùng ngươi một tổ, nhưng xem ngươi tình huống này, ta còn là cùng đội trưởng làm khó tỷ khó mội đi. Tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ tìm được đoàn huy. Ơn ơn, ta tin tưởng. Ta hạ. Ngươi hạ. Chư Chư Hiệp kinh ngạc hỏi. Hứa khai hồi tin tức, hạ tuyến ngủ, dù sao hiện tại là thăm dò giai đoạn. Ta đi làm sao lại xem đại gia thăm dò tâm đắc. Ta tưởng là tương đối tốt làm ít công to biện pháp. Chư Chư Hiệp vô ngữ, không thể phủ nhận hứa khai đích xác thật là một cái tương đối tốt sách lược. Dưỡng đủ tinh thần, bảo trì thể lực, hơn nữa nhiều người thăm dò báo cáo muốn so với chính mình thăm dò báo cáo muốn toàn diện. Chư Chư Hiệp rất tò mò tin tức Diệp Hàng, Liệp Miu, ngươi có tính toán gì không? Diệp Hàng hồi tin tức, ta trước điều tra hạ viễn cổ rừng rậm địa hình địa mạo, con xem hay không yêu cầu tìm kiếm đồng bạn. Chư Chư Hiệp hồi tin tức Nga Này lựa chọn cũng là đúng, trước quen thuộc viễn cổ rừng rầm là chuyện như thế nào, rồi sau đó mượn sức đến nhất đáng tin cậy chiến đấu đồng bọn. Đến nôi hứa khai online, chỉ sợ cũng không có gì cao thủ đoàn có thể chọn lựa. Chư chư hiệp tin tức hứa khai, người thượng tuyên sau, bạn tốt đều bị người tổ quang làm sao bây giờ. Hứa khai hồi tin tức, hỏi bọn hắn thiếu người không. Chư chư hiệp lại hết trô nói rồi, hứa khai biện pháp đầu cơ trục lợi, nhưng lại hết sức thực dụng. Rất nhiều người đều thực hứa khai hợp tác quá Hơn nữa hợp tác đều tương đương vui sướng. Hứa Khai sẽ hố bằng hữu, nhưng là tuyệt đối sẽ không hố đồng đội. Bởi vì đồng đội đại biểu hắn lập trường. Như vậy một người hỏi thiếu không thiếu người, như thế nào cũng đến đẳng ra vị trí ra tới. Nếu không nhân ra thành đối thủ cạnh tranh liền không hảo. Nhưng chưa chư hiệp cảm giác ra tới, Hứa Khai cũng không có tính toán tổ đội, ít nhất sẽ không tưởng cùng ánh trăng đoàn ngoại người tổ. Bởi vì Hứa Khai đối quán quân vẫn là có mánh liệt. Nếu tổ đội, hắn không có dịp hàng như vậy tiêu xái. Đến lúc đó như thế nào phân phối quán quân liền tương đối dối? Dám! Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt liêu khởi việc này, hai người trải qua cân nhắc thực lực, quyết định cùng diệp hàng chiến thắng hứa khai một lần. Các nàng cũng muốn nhìn một chút hứa khai rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Mặt khác đây cũng là vì hứa khai hảo, quá kiêu ngạo không được. Đương nhiên, chính yếu mục đích là vì báo rượu kế cẩm nang chi thủ. Bùn trạm! Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Dơ tơ! chương 518! Chuyện cũ. Vì thôi buổi sáng vô bữa sáng, Nhạc Nguyệt lấy giao tranh tinh thần như cũ chiến đấu hăng hái ở Liệp Ma Trung, nàng đã tiến vào viễn cổ rừng rậm bên trong. Hứa Khai Phiên tủ lạnh lấy ra một bao mì gói, suy xét 3 giây sau đem mì gói thả trở về. Lập tức đến dưới lầu tiệm ăn vặt ăn một chén hoành thánh thêm quái mặt. Vừa kêu thứ tốt, Diệp Hàng liền xuống dưới, búng tay một cái, giống nhau như lúc tới một phần. Đại sang sớm, hai người lười nói chuyện phiếm, ăn no sau à, à rồi sau đó thói quen đi nhờ xe bứt. Tới rồi công ty như cũ không có nói chuyện với nhau, từng người vội chính mình sự. Diệp hàng đóng dâu ra tháng này công trạng báo biểu đặt ở Nhạc Nguyệt văn phòng, lúc này một chiếc điện thoại đánh tiến vào Diệp hàng thuận tay tiếp điện thoại, ngươi hảo, nơi này là ánh trăng điều tra xã. Ngươi hảo, ta là 20 đường phố làm, nghe nói các người đang tìm kiếm lam thanh nhã hải tử phải không. Diệp hàng đầu dối đến làm công trương 518 chuyện cũ bên ngoài, hứa khai đang ở phao cà phê. Vì thế đóng văn phòng môn trả lời, đúng vậy. Là cái dạng này, chúng ta dò hỏi đã về hưu tổ dân phố chủ nhiệm, nàng biết chuyện này. Nguyên lai like làm thanh nhã sản tử sau liền ở tại một cao ốc trùm miền Trung, tổ dân phố chủ nhiệm thực đồng tình bọn họ mẫu tử, nhưng bởi vì đối phương là bệnh S mang theo giả, cho nên chỉ là trộm cho bọn hắn đồ ăn. Đại khái một tuần sau, một đôi nước Mỹ người hoa Phu Thê đi vào thành phố A, bọn họ vô pháp sinh dục cho nên muốn nhận nuôi một vị Trung Quốc hải tử. Tổ dân phố chủ nhân thực nhiệt tâm giới thiệu cái này tình huống nàng biết người nước ngoài tương đối khai sáng. Người hoa phu thê nhìn mẫu tử, cảm thấy hài tử thực khỏe mạnh, hơn nữa có bất đồng tầm thường trẻ con đối thanh em phản ứng. Nhưng là đưa ra muốn kiểm tra đo lường hài tử hay không mang theo bệnh S.V. rút, nếu hài tử có bệnh S.V. rút, bọn họ sẽ trợ giúp liên hệ quốc nội chuyên môn cơ cấu trợ giúp bọn họ, nếu hài tử không có, bọn họ sẽ an trí hảo mẫu thân, mang đi hài tử. Ngay hôm sau, người hoa phu thê liền mang theo hải tử đi trước thành phố B chuyên môn chữa bệnh cơ cấu Đây là bởi vì bọn họ lo lắng thành phố Á chữa bệnh cơ cấu sẽ vào trước là chủ. Nhưng tổ dân phố chủ nhiệm không nghĩ tới, Lam Thanh Nhã cũng đi theo mất tích. Ở kia lúc sau người hòa phu thê cùng Lam Thanh Nhã liền vẫn luôn không có xuất hiện. Đại khái lúc sau 9 năm hoặc là 10 năm. Tổ dân phố cờ hở Ở 518 chuyện cũ bác gái ngoài ý muốn phát hiện vẫn là điên khủng Lam Thanh Nhã. Lúc này thành phố A đã có tương đối hoàn thiện bệnh viện tâm thần. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau Lam Thanh Nhã liền nằm quý bỏ mình. Ta đi ra ngoài một chút. Diệp Hàng lấy tây trang tiếp đón một tiếng. Người tùy ý. Hứa khai uống cà phê xem diễn đàn, thu thập viễn cổ rừng rầm tin tức. Diệp Hàng tìm được rồi vị này tổ dân phố chủ nhiệm, đại khái 70 tuổi. Nhĩ có điểm bối, mắt có điểm hoa, nhưng tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Diệp Hàng do hỏi việc này chi tiết. Nhưng là tổ dân phố chủ nhiệm nói thực minh bạch, nàng nhớ không được đôi vợ chồng này diễn bạo. Nàng cũng nói không hảo đôi vợ chồng này có phải hay không kẻ lừa đảo. Nàng lúc ấy chính là đáng thương đứa nhỏ này đưa đến nào cũng sẽ so cùng như vậy một vị bệnh nhân tâm thần ở bên nhau Hiếu thắng chủ nhiệm nói lam lão tiên sinh đã từng là phụ cận khai ra tiểu điếm cho nên phụ cận rất nhiều người đều nhận được Lam Thanh Nhã Diệp hàng thăm viếng phát hiện chủ nhiệm nói chính là lời nói thật xác thật không ít phụ nữ còn nhớ rõ có có chuyện như vậy nhưng là không rõ ràng lắm người hoa phu thê việc này chỉ biết không có không thấy lúc ấy còn truyền lưu rất nhiều phiên bản ra tới có nói là đầu hải Có nói là bị một vị bệnh S-5 sĩ mang đi, có nói bị bọn buôn người quả chạy. Dân bản xứ tỏ vẻ chủ nhiệm nói không phải thực đáng tin tệ, bởi vì bọn họ biết người Hoa Phu Thê tới nơi này, thu dưỡng chính là ba cái khỏe mạnh tiểu hải tử, hơn nữa là ở Lam Thanh Nhã mất tích 5 năm sau sự. Lúc ấy chính phủ dẫn người tới. Rồi sau đó đại gia tỏ vẻ, chủ nhiệm có rất nhỏ sĩ ngốc trứng Diệp hàng sửa sang lại manh mối. Có thể khẳng định Lam Thanh Nhã rời đi này phiến cư dân khu đại khái 10 năm. Mười năm sau trở về liền tự sắt hoặc là ngoại ý muốn tử vong. Người hoa phu thê sự có lẽ có có lẽ không có. Dựa theo diệp hàng phân tích, rất có thể là có. Lam Thanh Nhã tuy rằng đến cùng. Nhưng là truy tìm hài tử mà đi, nói cách khác hài tử đã từng bị người mang ly quá thành phố A rất có thể là đi thành phố B cư trú 10 năm, hoặc là ở thành phố A cùng thành phố B chi gian mỗi huyện thành cùng thôn trang cư trú 10 năm. Muốn tra lên kỳ thật cũng không khó. Diệp hàng có thể thông qua nước Mỹ nhập cảnh tư liệu đối trong khoảng thời gian này nội nhập cảnh người Hoa Phu Thê tiến hành tuần tra. Hay không có mang theo hải tử từ Trung Quốc nhập cảnh. Diệp hàng điện thoại chính mình bằng hữu, hacker Chi Vương, nói cho hắn yêu cầu này đó tư liệu. Hacker Chi Vương nói cho hắn, này đó tư liệu khẳng định có, nhưng không cam đoan là điện tử số liệu vẫn là giấy số nguyên tố theo, bởi vì khi đó máy tính còn không phổ cập. Nhưng liền tính là giấy số nguyên tố theo, hắn cũng có thể tra được tư liệu đặt ở nào. Diệp Hàng trở lại công ty thời điểm. Hacker chi vương điện thoại lại đây, nói cho Diệp Hàng tư liệu ở 911 sau bị một lần nữa thu nhận sử dụng quá. Ở kia 3 tháng trước sau, có hơn 800 danh người hòa phu thê mang theo một vị nam tính trẻ con từ Trung Quốc nhập cảnh. Cụ thể khiến cho Diệp Hàng chính mình xem, hắn sẽ đem số liệu chuyển đến nào đó trang web, Diệp Hàng có yêu cầu chính mình loạt liền có thể. Diệp Hàng nhìn vài người tư liệu sau. Có điểm không kiên nhẫn. Hắn đối những việc này vốn dĩ chỉ còn thiếu cũng đủ kiên nhẫn. Chỉ là vì chứng thực hứa khai là Trương Đông Nhi tử thôi. Hiện tại vừa thấy đứa nhỏ này có khả năng là nước mỹ tịch, cũng nhất không nổi hứng thú tới. Vì thế đem tư liệu ném ở một bên, mang mắt kính lên trò chơi. Trong trò chơi Diệp Hàng cùng hứa khai giống nhau, ở khảo cứu lúc sau, quyết định làm một mình hoặc là chỉ ước một vị cao thủ phối hợp. Hắn cảm nhận chung cộng sự là có khống chế năng lực thần tiễn, lưu lạc thiên ngai, hoặc là viễn trình hào thủ. Nhưng không cần nhạc nguyệt, tuy rằng nhạc nguyệt tiêu chuẩn ở viễn trình Trung tới nói tương đương không tồi, nhưng là nhạc nguyệt không phải ba mười sao. Hứa khai đầu tuyển là viễn trình cộng sự, thứ tuyển chiến sĩ. Tuyển viễn trình là bởi vì chính mình không chế năng lực có thể đương chiến sĩ dùng, tuyển chiến sĩ là bởi vì chính mình phát ra năng lực có thể đương tay đấm. Hai người đều rõ ràng, chính mình tốt nhất cộng sự là cách vách văn phòng người kia, nhưng này không phù hợp hai người phong cách, bởi vì hai người đều là hướng quán quân chạy đi. Vì thế Hứa Khai bắt đầu dò hỏi, Phi Hỏa, Đại Đậu Hủ có tổ, Dạ Nguyệt Chi Tuyết tổ kiến một cái 6 người đoàn. Lưu Lạc Thiên nhai bị Tam Nương sắc đẹp sở dụ hoặc. Chuyên Ly Huyền chuyển từ chối Hứa Khai mời. Hứa Khai dứt khoát đàn phát tin tức, tìm cá nhân tổ đội soát quán quân, bản nhân muốn quán quân, á huy trương đồng không cần. Nếu bản nhân lấy quán quân, đem phụng hiến 3000 kim thủ lao. Điều thứ nhất tin tức, ta, Tiểu, Hứa Khai làm lơ rớt. Đệ nhị điều tin tức, ta, Lão Lạc. Hứa khai hồi tin tức, có. Đệ tam điều tin tức, ngươi lấy quán quân ta muốn song cầm quyền trụ. Sợi hồi phục Hứa khai hóa đơn tử tin tức, song cầm đã bán. Sợi tin tức, cuối cùng quán quân thuộc sở hữu cây búa kéo bố, 5.000 bồi thường kim. Hảo. Hứa khai một ngụm đáp ứng, cùng chính mình cây búa kéo bố, đó chính là bánh bao thịt đánh kia gì. 5.000 kim tuy rằng cao điểm, nhưng là sợi như vậy sức chiến đấu nhưng không hảo tìm. Làm tử vong lĩnh quân nhân vật có thể từ bỏ đoàn đội cùng chính mình làm nhiệm vụ đúng là khó được. Đương nhiên, có khả năng là bị loạn thế nhân chọc bao, sốt ruột tăng cường chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, mang cái đoàn đội lấy quán quân tuyệt đối không có cùng chính mình lấy quán quân cơ xuất đại. Sở thấy hứa khai đáp ứng như vậy sảng khoái, lập tức có thượng tặc thuyền cảm giác. Bất quá bằng tâm mà nói, hứa khai ở vòng nội thanh danh vẫn là tương đương không tồi. Thanh danh tốt nhất chính là chuyên nghiệp. Vô luận hứa khai thuộc sở hữu phương nào trận do Hứa khai đều sẽ dùng toàn lực vì này phương trận doanh đạt tới mục đích. Hơn nữa sẽ không ở xong việc bỏ đá xuống giếng, hứa khai cùng đồng đội là trước tiểu nhân sau quân tử. Đại gia đàm luận hảo hào chỗ. Tỷ như phi hỏa mời hứa khai hộ vệ nhân loại quốc vương một chuyện thượng, hứa khai chỗ tốt chính là quân công. Vì cái này tiểu nhân ước định, hắn từ bỏ quyền trượng dụ hoặc, mà cùng loạn thế nhân chờ hiệp hội đấu một hồi, thành công hiểm hộ phi hỏa cùng quốc vương pha vây. Sợi cùng hứa khai chính thức hợp tác chỉ là một lần tuấn đạo giả pháo đài thủ vệ chiến, hứa khai tác dụng là có tầm ảnh hưởng lớn. Cùng hứa khai hợp tác sợi có tin tưởng. Sợi tin tức hứa khai, số 3 truyền tống trận, ta ra tới tìm ngươi. Hảo. Hứa khai truyền tống đến số 3 truyền tống trận, vừa vào mắt chính là một đội người quen. Đây là trong truyền thuyết cường đại nhất đoàn đội, Thanh Long 6 người đoàn. Bất quá hôm nay có vị lính đánh thuê phi hỏa. Toàn thể thành viên vị dạng nguyệt chi tuyết, loạn thế nhân, phi hỏa Đại đậu hũ, Hắc thương, Thiên tế hành tinh. Cái này đoàn đội khuyết điểm chính là khuyết thiếu pháp sư, ưu điểm cũng là không có pháp sư. Bởi vì bên này sau cá nhân toàn bộ là có thể đánh có thể đỉnh nhân vật, không cần phân tâm bảo hộ pháp sư. Loạn thế nhân có lưu manh trận, Dạ nguyệt chi tuyết cường phòng cầu nguyện hồi huyết, Phi hỏa viễn trình ngầm bán, Đại đậu hũ tinh chuẩn nhanh trong xạ kích, hát thương cận chiến cấp tốc xạ kích, Thiên tế hành tinh bạch cốt chi môn có tê. Hễ tới phụ cận tùy ý một cái địa điểm. Hứa khai tiếp đón. Như vậy xảo. Loạn thế nhân vừa thấy hứa khai liền vô cùng đau đớn đi lên vô vô hứa khai bà vai, đi bộ à, là một người tuổi trẻ người, trong lòng hẳn là ánh mặt trời. Không nên hơi một tí liền nghĩ như thế nào hại chết đối thủ cạnh tranh. Hứa khai cười, như thế nào sẽ đâu, ngươi cái này đoàn ta chính là không thể trêu vào. Loạn thế nhân hỏi, ngươi sẽ không cùng điều heo một tổ đi. Loạn thế nhân thấy xuất hiện sợ. Đúng vậy. Hứa khai sau khi trả lời hỏi, nhìn ra được tới các ngươi đoàn diệt một lần. Có cái gì tâm đắc nói ra ta thể hội hạ. Ân loạn thế nhân một lóng tay không chúng nói, chớ chọc điều nhân. Sợi xuất hiện, đi rồi. Đi rồi đại gia. Hứa khai đối giả nguyện chi tuyết cười, rồi sau đó đi đến sợi bên người. Sợi mở đường, hai người thực mau chưa đi đến rừng rậm. Hứa khai quay đầu nhìn lại, rồi sau đó kinh đội ngũ nói, chờ. Sợi hỏi, như thế nào? Ta đến truyền tống điểm thời điểm, bọn họ đang chuẩn bị xuất phát. Hứa khai nói, bọn họ khẳng định là đoàn diện Rồi sau đó ở chuyển tống điểm tập hợp, thương nghị ra một cái đối sách. Cùng với như vậy loạn đi, không bằng chúng ta theo dõi bọn họ. Sợi bất măn nói, ta cái này không chết người lộ không dễ đi, còn theo dõi đoàn diệt đoàn đội. Hứa khai nói, thất bại so thành công càng đáng quý, ngươi không chết là bởi vì ngươi không có đi đối địa phương. ân Có đạo lý. Sợi tiếp nhận rồi hứa khai cách nói. Sợi tới rồi một cái thân thiện dân chạy nạn thôn trang, liều mạng làm mấy cái nhiệm vụ, kinh nghiệm còn hành. Nhưng không hề có tìm hiểu đến cùng chim ứng kỵ sĩ đoàn có quan hệ tin tức. Dương Dầm Thực an tĩnh, hứa khai cùng sởi cẩn thận đi theo ở 6 người đoàn phía sau. Bọn họ không cần thấy 6 người đoàn, hoàn toàn bằng vào thanh âm theo dõi liền có thể. Bởi vì 6 cá nhân di động thanh âm so hai người môn đại. Đặc biệt còn có dạng nguyệt chi tuyết như vậy bọc giáp thánh kỵ sĩ. chương 519, theo dõi cùng phản theo dõi. 6 người đoàn đang ở liền hứa khai tiến hành thảo. Nhất tập trung đề tài thảo luận là viễn cổ Dương viễ Hiện tại đại gia chỉ quen thuộc số 3 truyền tống điểm. Một khi đạt được đoàn huy lui lại có thể hay không gặp được nào đó tiểu nhân. Bên này 6 người hoặc là bị hứa khai hắc. Hoặc là thấy quá hứa khai hắc người khắc tay. Đối hứa khai như vậy đối thủ kỹ năng thực lực cảm giác còn ở này. Phiên thoái nhất là một cái lại một cái hãm. Có đôi khi thua không thể hiểu được. Bọn họ lại không biết hứa khai đang ở theo dõi hắn. Đã lợi dụng thượng bọn họ. Cẩn thận. Giang Nguyệt chi tuyết đề. Sáu cá nhân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hứa khai vừa nghe vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm nói, có kịch vui để xem. Hai người khẽ sở lên tiểu sơn. Lại thấy phía dưới sáu người đoàn đang ở cùng một đám con khỉ đánh thành một đoàn. Con khỉ thân thủ phi thường linh. Bọn họ có được chiến sĩ cùng viễn trình hai loại chức nghiệp. Chiến sĩ con khỉ chảo người chơi một phen liền chạy thoán thụ mà thượng làm người chơi vọng hầu hưng. Có con khỉ bắt dây đằng tập kích mà. Một kích liền đi tuyệt không dừng lại. Viễn trình là thụ trên đỉnh hầu. Bọn họ ở nhánh cây thượng nhảy tới nhảy. Bắt trên cây trái cây đối phía dưới người chơi khai. Bị nện trúng đầu choáng vắng tam. Bị tạp trung thân thể cũng có nhất định thương tổn. Chỉ thấy song hầu từng người một tay bắt dây đằng đang tới. Một người một tay nắm lên đậu nảnh. Trực tiếp ném tới rồi hơn 10 m cao. Loạn thế nhân chạy vội đến đại đầu hủ lạc. Một chân đá vào rơi xuống đại đầu hủ trên nông. Tuy rằng vẫn là rơi xuống không ít sinh. Nhưng là lại tránh cho hơn 10 m trực tiếp không tạm. Loạn thế nhân chính chiếu cố này. Thiên tế hành tinh bị song hầu trảo. Bất quá lần này song hầu không có may mắn đến. Phi hỏa trường thương chuẩn xác mệnh trung trong đó một con hầu. Con khỉ rất huyết bốn. Ném thiên tế hành tinh chi chi kêu chiều trên cây thoán. Sợi nói, này con khỉ có điểm cường. Đây là vấn đề nơi. Hứa khai nói nếu ta không có đoán sai. Bọn họ ở soát đồ vật. Ấn. Nếu nơi đây là nhất định phải đi qua chi. Bọn họ sẽ nhanh chóng tập kết cho nhau bảo hộ thông qua này phiến con khỉ khu vực. Nhưng ngươi xem bọn họ chạm. Hoàn toàn là công kích trận hình mà không phải phòng ngự trận hình. Phi hỏa có thể cứu đến thiên tế hành tinh. Loạn thế nhân có thể sử dụng đá ngông chiêu này. Đều là trước đó có điều chuẩn bị. Hứa khai nói tiểu tuyết trung gian đứng thẳng không. Thực chất là ở chỉ huy 5 người làm. Hát thương, phi hỏa, đại đầu hủ cấu thành tam giác viễn trình toàn phòng vệ bảo hộ đá kích. Hai chiến sĩ nội hoàn là cùng tam viễn trình hợp tác bảo. Chính chủ sát thương chủ lực là tam viễn trình. Con khỉ nhanh nhẹn không phải chiến sĩ có thể đuổi theo. thấy hầu. Hứa khai nhớ tới dạng nguyệt chi tuyết. Còn nhớ rõ tân thủ thôn vị kia nữ hiệp sao. Này một năm đi qua. Dạng nguyệt chi tuyết chậm rãi tìm kiếm tới rồi chính mình vị trí. Là một cái người chỉ huy nàng so đảm nhiệm quan trọng chức vị muốn xứng chức nhiều. Con khỉ rất khó. Sáu cái người chơi bình quân mỗi một phút đồng hồ mới có thể soát chết một con hầu. nay vẫn là phi hỏa cùng đại đậu hủ cao chuẩn xác độ mới có nảy thành quả. Loạn thế nhân cùng thiên tế hành tinh căn bản đuổi theo không thượng con khỉ nhanh nhẹn động tác. Dạng nguyệt chi tuyết liền càng không cần phải nói. Thứ sáu phân. Dạng nguyệt chi tuyết nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó sáu người trận hình bắt đầu co chặt thành phòng ngự trận. Đại gia một bên phòng ngự thông qua con khỉ mảnh đất. Đến chúng ta. Hứa khai nghe sáu người đi xa soát đạo cụ. Sợi lo lắng hỏi, bọn họ có thể hay không là cái gì nhiệm vụ. Chúng ta không có nhiệm vụ soát không ra đạo cụ. Thử vong toàn thanh. Nhiệm vụ cũng thanh trừ. Hứa khai trước ra. Đối đầu đỉnh trên cây con khỉ dựng một cây ngón giữa. soát một. Mấy chục cây con khỉ cùng nhau dựng lên chung. Này trường hợp dữ dội đổ sộ. Sợi trắng hứa khai liếc mắt một cái. Hứa khai nhưng thật ra ha ha cười. Dẫn đường gũ linh kiếm. Như hắn sở. Con khỉ pha. Học chính mình ngón rưỡi chỉ là vì gây tê chính mình. Vừa thấy chính mình tiến vào dẫn đường thời điểm. Lập tức từ trên cây trực tiếp nhảy hướng chính mình đỉnh đầu. Con khỉ tặc. Hứa khai càng tặc. Lui về phía sau một. Đuôi chính mình trước mặt hạ bấy dập. Con khỉ bị trào thật sự bấy dập trung. Hứa khai khởi tường đá đem con khỉ đỉnh phi. Con khỉ rơi xuống thời điểm ăn đến một đạo hưu linh kiếm. Đây là hứa khai tự nghĩ ra tổ hợp. Phù không liền chiêu. Hứa khai lấy ra một viên quả đào qu Là thứ này sao? Sợi bảo hộ ở hứa khai thân. Tấm chắn đem từ phía ném tới trái cây một đám đánh rơi. Con khỉ đăng quá. Sợi thuẫn đánh khải. Đem này đánh rơi ở chính mình bên người. Chém hai. Con khỉ quay đầu liền chạy. Sợi nói, trước soát. Xem đều ra cái gì lại nghiên cứu. Ơn. Hứa khai truyền tống mở ra tới rồi đại thụ đỉnh. Rồi sau đó một chân đem một con ném trái cây con khỉ từ 20 mươi mẹ trời cao thượng đạp đi xuống. Con khỉ kêu thảm thiết một. Đôi tay liên tục ở trong không khí pháp Tựa hồ muốn bắt trụ thứ gì. Nhưng nhưng. Cái gì đều không có. Con khỉ liền như vậy bị đá hạ. Rồi sau đó ngã chết. 50 nhiều cấp hoang dã quái liền như vậy bị ngã chết. Ra súc. Sợi nhịn không được mắng một. kia con khỉ liền ngã chết ở chính mình mặt. kia đáng thương cùng bất lực ánh mắt. Nói chuyện. Hứa khai lại truyền tống đến mặt khác một thân cây. Đem một con khỉ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đạp đi xuống. Rồi sau đó bắt đầu dẫn đường tử vong tinh vân. Con khỉ nhóm nhanh nhẹn tuy rằng, nhưng lại cao cũng đuổi không kịp nháy mắt di động. Khi bọn hắn chuẩn bị nhằm phía hứa khai khi, hứa khai tử vong tinh vân đã ra tới. Hai con khỉ bị tử vong xạ tuyến càn quét hóa thành bạch quang. Hứa khai thực di. Bên này cây cối quá. Tử vong xạ tuyến vô pháp xuyên thấu. Hứa khai cũng không. Bắt đầu đổi trang. Sau đó đối mô thụ thần cây xạ kích. Ú Linh kiếm chia ra làm năm nơi nơi tán loạn Con khỉ đàn nhóm cũng bị bức nơi nơi tán loạn. Nhưng cùng, một đám con khỉ bắt đầu bỏ. Hướng hứa khai phát động tiến công. Không nghĩ tới con khỉ trên cây một. Hứa khai lấy ra cái cây thang ở trên thân cây một. Đi bộ xuống dưới. Bầy khỉ nhóm đại. Các loại trái cây tạp hướng hai người. Hứa khai thực bình tĩnh kéo sợi tránh né ở thân cây sau. Rồi sau đó ở chính mình bên người hạ xong bấy dập. Hai chỉ lén lút mưu toan đánh lén con khỉ liền như vậy dẫm tới rồi hãm. Bị sợi chuẩn sắc lột ra. Hứa khai có một nửa tâm tư ở nghiên cứu được đến đồ vật thượng. Hầu ra một chương quả đào một viên, hầu trào một bộ, hầu mau một rúm, con khỉ rượu một vò. Hứa khai buồn bực hỏi, mấy thứ này cái nào là nhiệm vụ vật phẩm? Đều không giống. Sợi là úc. Phía chính mình giết mau 10 chỉ hầu. Dạ nguyệt chi tuyết chỉ giết 5 con hầu. Hẳn là nhân phẩm sẽ không kém như vậy đi. Ta hỏi một chút loạn thế nhân. Người hỏi loạn thế cầu. Sợi bội phục Hứa khai tin tức loạn thế nhân. Quả đào đạo cụ là làm gì dùng biết không? Bán cửa hàng. Loạn thế nhân lập tức hỏi. Con khỉ rượu đâu? Người cái vương bắt đản thế nhưng theo dõi chúng ta. Loạn thế nhân kinh hãi. Hứa khai đối sởi nói, đạo cụ là con khỉ. Chúng ta triệt. Sởi nghe hứa khai nói. Không bội phục không được. Người này đã có thể từ đối thủ cạnh tranh miệng được đến xác thực tình báo. Bất quá sởi đưa ra tân vấn đề, đã tìm không thấy bọn họ. Dương dậm vốn không có. Bọn họ từ truyền tống điểm đến con khỉ mà đều là một đường thẳng tấp hướng đông, cho nên có thể phán đoán bọn họ muốn đi địa điểm là mặt đông. Hứa Khai lấy ra một cái cửa hàng mua sắm chim ưng đoàn huy vật kỷ niệm cười hắc hắc nói nếu bọn họ chết đệ nhị, liền có thể khai quật đến bảo tàng. Hứa Khai tiểu tâm đem đoàn huy nhét ở mô đại thúc cái khe, chỉ lộ ra một cái tinh. Nếu sáu người đoàn hoặc là sau lại người sức quan sát không, vậy khả năng cấu không thành nguy hiếp Nếu sức quan sát Liên khả năng sẽ ngã vào bấy dập. Một cái 10 đồng lạp. Không sao cả. Đương. Đây là ở đại gia không có gặp qua chính phẩm dưới tình huống. Nếu không chính phẩm có giới. Đồ dòm không có giới thiệu. Nhưng hiện tại ai biết được. Sợi đã thầm hạ quyết tâm không nghĩ lại biểu đạt đối hứa khai kính ngưỡng cùng bị. Thật sự có vẻ chính mình quá rất phân. Nhưng thấy hứa khai dùng chiêu này hại. Nhìn không được dai than một tiếng. Một cái người xấu muốn hư ra. Đều không phải là ngẫu nhiên. Sợi. Người này tâm vốn dĩ liền so hiểm ác, lại nói ta chính là nho nhỏ trò đùa dai. Vị trí này chưa chắc có người tìm đến. Hứa khai nói, xuất phát. Hành quân 20 phân, tao nộ 2 khối lánh địa quái vật. Hứa khai tính toàn khi, không cho rằng 6 người đoàn có dừng lại soát quái tích. Vì thế cũng không chậm chết khi. Biên đánh biên triệt. Rồi sau đó hai người đi vào một tòa huyền nhai. Chuẩn xác mà nói là vài lần huyền nhai vây quanh một cái sơn cốc. Trong sơn quốc gương có một cây cự. Đại thụ độ cao không ít với 700. Thậm chí so hứa khai cùng sợi hai người vị trí vị trí còn muốn cao thượng trăm mét. Tiếp theo hứa khai liền biết loạn thế nhân câu kia tiểu tâm điểu nhân là có ý tứ gì. Ở đại thụ chung sống ở vô số điểu. Chuẩn xác nói là cánh nhân tộc. Bọn họ so nhân loại thân thể tiểu một. chiều dai cánh. Có cánh là màu đen. Có rất nhiều màu trắng. Còn có các loại màu sắc rực rỡ. trừ bỏ cánh nhan sắc hu. Bọn họ cánh số lượng cũng có khác nhau Ít nhất là 2 Nhiều nhất chính là 6 phiến tăng đối nay đó cánh người ở đại thụ bay lên phi Có lấy cung tiễn Có lấy trường mâu Còn có lấy pháp trượng Không chỉ có như Cánh nhân tộc còn có quân sự hóa bộ Một đội đội tuần tra binh ở một người 4 cánh cánh người dẫn dắt Chiều các phương hướng bay đi Ở thụ đế Còn có chuyên môn cánh người lính gác gác sơn cốc duy nhất giao lộ Trừ bỏ đại thụ Trong sơn cốc còn có huyền nhai trung bộ chảy ra nước trong. Cuối cùng hứa khai thấy một mặt dưới vực sâu có một tòa thạch. Cửa có 4 vị bốn cánh cánh người canh giữ ở bên ngoài. Sợi cùng hứa khai đều nằm qua ở huyền nhai bên cạnh thụ. Cánh nhân tộc có hai đội bay qua bọn họ thượng. Nhưng không có phát hiện bọn họ. Sợi nói, nếu đó không. Kêu cửa đá rất có huyền cơ. Ta cũng là như vậy tưởng. Một cái giọng nam từ hai người phía sau chuyển đến. Sợi suýt nữa giấc thụ. Quay đầu một. Diệp Hàng đánh mã hổ đứng ở thân cây biên. Đang ở cẩn thận quan sát bên này địa hình. Hứa Khai thở dài, không giết chết ngươi. Ngươi là nói Đoàn Huy đi. Diệp Hàng lấy ra chim ưng Đoàn Huy vật kỷ niệm, man đẹp. Ngươi biết ta theo dõi. Ta chỉ là đoán ngươi ở theo dõi. Hứa Khai nói, cho nên nho nhỏ bố trí. Ân Diệp Hàng nói, ta bên này có cái tiêu. Dạ Nguyệt Chi Tuyết bọn họ kỳ thật ở các ngươi phía sau. Ân. Hứa Khai kinh ngạc. Đúng vậy. Diệp Hàng nói. Bọn họ dùng con khỉ rượu cùng một vị ở tại rừng rậm lao cánh người trao đổi đạo cụ. Nhưng ta không biết là cái gì nói. Dùng như thế nào. Cho nên ta tính toán trước nhìn xem các ngươi hai đội biểu. Xem hay không cần thiết đi soát một vò con khỉ rượu. chương 520, chi thức lực lượng. Hứa khai cười, Miu, ngươi chừng nào thì cũng trở nên không tư tiến thủ, liền tưởng nhặt tiện nghi. Diệp Hàng cũng cười, ta cảm thấy cùng ngươi đấu, chính yêu sách lược chính là cái gì tiện nghi đều phải chiếm. Ta thích ngươi này tính cách. Hứa khai ha ha cười, rồi sau đó nói, ta thấy bọn họ. Nào. Hai nam nhân cùng hỏi. Bên kia. Hứa khai một lóng tay đối diện huyền ngai, huyền ngai kia xuất hiện một cái cánh người cô nương, đang ở chậm dài xuống núi. Sợi giả bội phục thật phản bắt nói, đi bộ, ta lần đầu tiên biết ngươi ánh mắt tốt như vậy. Bên này đến có 500 mỹ đi. Diệp hàng khinh bỉ, cánh người đều có thể phi, yêu cầu như vậy cẩn thận hạ huyền ngai sao. Nga. Sợi bừng tỉnh, rồi sau đó tức giận. Cùng hai người kia ở bên nhau, chính mình như thế nào cảm giác chính mình chính là cái ngu ngốc đâu. Chân chính chuyện xưa nguyên bản là cái dạng này, chim ưng Rong binh đoàn tiến vào viễn cổ rừng rậm sau gặp cánh nhân tộc, hơn nữa trợ giúp cánh nhân tộc đánh bại ma thú, nhưng chim ưng Rong binh đoàn một vị phó đội trưởng bởi vậy bỏ mình. Vì kỷ niệm vị này vĩ đại anh hùng, cho nên cánh nhân tộc đem này mai táng ở chính mình thánh địa, mà phó đội trưởng chim ưng đoàn huy cũng bị treo ở mộ bia trước. Đạt được con khỉ rượu có thể cùng một vị cánh người vu sư trao đổi một lọ nước thuốc. Dùng nước thuốc sau 30 phút có thể cải biến thành cánh người bộ ráng, người chơi chỉ có thể lợi dụng này 30 phút tiến vào thánh địa, lấy được đoàn huy sau còn cần thiết an toàn rời đi. Đây là lần này nhiệm vụ lưu trình. thượng một lần bọn họ đoàn diệt nguyên nhân chính là bởi vì vượt qua 30 phút, bị cánh nhân tộc phát hiện, hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng toàn đoàn hủy diệt. Cương đại nữa chiến đội cũng vô pháp ngăn cản một cái quân sự quốc gia công kích. Bất quá câu chuyện này Diệp Hàng cùng hứa khai là không biết, hứa khai phất tay, sợ. Chúng ta đi. Diệp Hàng cười lạnh, ha hắn hát. Ha ha. Đại khái là như thế này. Hứa khai cười, hắn ý tưởng là rất đơn giản, chính là mai phục tại giả mạo cánh người người chơi tất hồi chi lộ, rồi sau đó kiếp sát. Dựa vào sợi cản phía sau cùng chính mình chạy trốn bản lĩnh, hứa khai tin tưởng có thể toàn thân mà lui. Hứa khai hỏi, người đâu? Có tính toán gì không? Diệp Hàng ngấm lại, ta tính toán trực tiếp bái phòng cánh nhân tộc. Ở không ít ma Huyễn chuyện xưa chung. Cánh nhân tộc nhiều vì thiện lương trùng tộc, cũng là gần sát tự nhiên trùng tộc. Đáng giá mạo hiểm thử một lần. Chúng ta đây liền mặc kệ ngươi. Hứa khai cùng sởi duyên huyền nhai rồi sau đó. Đi rồi một nửa, hứa khai tiếp đón, hai người chưa đi đến rừng Tây Sợi buồn bực, hứa khai trả lời, liệp miêu khẳng định sẽ không làm chúng ta dễ dàng như vậy đã thủ. Kiên nhẫn chờ đợi biến hóa. Lúc này, giả cánh người người chơi đã tiến vào thánh địa, muốn từ huyền nhai tới sơn cốc chỉ có hai con đường. Một cái là giả cánh người đi lộ, một cái là con đường này đối diện huyền nhai cầu thang. Diệp Hàng đi chính là cầu thang, hắn tốc độ thực mò. Giả cánh người còn ở thánh địa nội thời điểm, hắn đã tới cánh nhân tộc. Vô số cánh người bay lượn mà ra. Xoay quanh cảnh giới ở Diệp Hàng phụ cận. Hứa khai biết Diệp Hàng đánh cuộc chính xác. Nếu cánh nhân tộc không nói đạo lý, nhân ra sớm tiếp đón mà thượng. Nếu cánh nhân tộc giảng đạo lý, sớm hay muộn phải bị Diệp Hàng lừa dối. Diệp Hàng tay trái phóng trước ngực. Nửa túi đầu hành lên nói: "Ngươi hảo, vi đại cánh nhân tộc trưởng, ta là đến từ Liệp Ma Thủy thật lớn lục thần lặn tộc một viên." Một cái màu trắng sáu đôi cánh mỹ lệ cánh người nữ tính nhẹ vô cánh, ôn nhu mà không mất nghiêm khắc hỏi: "Ngươi tới ta cánh nhân tộc lãnh địa có chuyện gì sao?" "Là cái dạng này, ta vừa mới nghe nói một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Có một đám cường đạo phải đối các ngươi trong tộc bảo vật tiến hành trộm cướp, trên thực tế bọn họ đã tới, hơn nữa lợi dụng con khỉ diệu hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hiện tại đã lẻn vào." dứt lời, Diệp Hàng tay một lòng tay phương xa cánh nhân tộc thánh điện. Tộc trường nhíu mày hỏi, "Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi?" Diệp Hàng trả lời, "Ngươi tin tưởng ta, cũng không có tổn thất, chẳng quá hao phí ngươi một chút thời gian. Nếu ngươi không tin ta, liền có khả năng tạo thành một lần trọng đại tổn thất." Tiêu phí 12 phút, loạn thế nhân thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đem treo ở mộ bia thượng đoàn huy cầm lấy ném tới bao vây chung. Rồi sau đó hướng ra ngoài đi bộ. Ra đại môn chính mình dựa theo đường cũ trở về. Này ngân bài liền cung cấp tới tay. Bất quá, làm ai đi lánh này khối ngân bài đâu. Nếu không lánh, lần sau nhân vật tử vong đoàn huy sẽ bạo xuất. Nếu lánh, chính mình đoàn đội liền sẽ khuyết thiếu một người. Hơn nữa như thế nào phân phối có thể làm đại gia tâm phục khẩu phục đâu. Loạn thế nhân cảm thấy đau đầu. Đau đầu loạn thế nhân ra đại môn, thấy một tảng lớn cánh nhân tộc đang ở ngoài cửa lớn thâm không thân thiện xem chính mình. Loạn thế nhân cười gượng một tiếng. Chụp đánh hai hạ cánh cho thấy chính mình thân phận chuẩn bị chiều bên trái lưu. Tộc trứng quát, vương anh hùng thánh vật, ngươi liền có thể an toàn rời đi. Diệp Hàng tin tức loạn thế nhân, làm ta sát, ta sẽ đem đoàn huy cho các ngươi đội ngũ. Loạn thế nhân thấy cánh nhân tộc đội ngũ Trung Diệp Hàng, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Diệp Hàng trả lời. Ấn. Hào đi. Loạn thế nhân hồi tin tức. Ngươi làm bẩn liệp ma dụng sĩ vinh dự, ta yêu cầu cùng ngươi quyết đấu Diệp Hàng động thân mà ra. Muốn hay không như vậy diễn kịch. Loạn thế nhân lấy ra dịu, ta tiếp thu ngươi quyết đấu. Diệp Hàng thành khẩn đối tộc trưởng nói, thỉnh tộc trưởng tôn trọng chúng ta liệp ma dũng sĩ vinh dự. Đương nhiên, tộc trưởng phất tay. Đại gia lùi ra phía sau. Rồi sau đó Diệp Hàng cùng loạn thế nhân đánh vào cùng nhau, chiến đấu liên tục một phút đồng hồ, loạn thế nhân tử vong. Diệp Hàng đạt được chim ưng đoàn huy. Diệp Hàng nhặt khởi trên mặt đất đoàn huy, trợ thủ đắc lực một đ Đem hứa khai lưu lại đổ dòm hai tay dâng lên, tộc trưởng, thỉnh các ngươi thu hồi các ngươi đổ vật Cảm ơn. Tộc trưởng cảm động, vung tay lên, một cái cánh nhân tộc đôi tay tiếp nhận đoàn huy hành hương trong đất đi đến. Diệp Hằng nói, tộc trưởng, liệp ma chung có một ít người đối cánh nhân tộc không có hảo ý, lần này thất bại bọn họ tất nhiên sẽ không cảm tâm, ta thỉnh cầu cánh nhân tộc trợ giúp ta, diệt trừ này đó tội phạm. Tộc trưởng gật đầu, đương nhiên, này cũng nguy hại đến chúng ta cánh nhân tộc sinh tồn. Đây là bọn họ thủ lĩnh ảnh chủ. Diệp Hàng đóng dấu ra một chương hứa khai ảnh chủ, rồi sau đó một lóng tay huyền nhai vị trí, ta tin tưởng bọn họ chính mai phục tại nơi đó. Lộc cộc Tộc trường tiếp đón một tiếng. Là. Một cái bốn cánh cánh người bay lên trời, 50 nhiều danh cánh nhân tộc dũng sĩ đi theo nhào hướng Diệp Hàng chỉ điểm vị trí. Hứa khai đối sợi nói, thấy đi. Sợi lắc đầu, ta có điểm không hiểu, thương vương không cần phải làm như vậy phức tạp đi. Cái này kêu thận trọng từng bước Hứa Khai nói, hắn mạo hiểm là vì đoạn tuyệt ta cùng cánh nhân tộc có bất luận cái gì lui tới ý niệm, tốt nhất diệt chứ ta. Bất quá Hứa Khai là thật không nghĩ tới Diệp Hàng dùng đồ rộn có thể trao đổi đến chính phẩm. Cái này chính là hắn không bằng Diệp Hàng địa phương, Diệp Hàng ở nhân loại trong thành thị lật xem chim ưng kỵ sĩ đoàn điện tịch. Phát hiện chim ưng kỵ sĩ đoàn đoàn huy thật giả chỉ có chim ưng dông binh đoàn thành viên còn có chế tạo đoàn huy cung đình pháp sư có thể phân rõ. Đương nhiên, thật đoàn huy đối người chơi sẽ có giới thiệu. Này chỉ đối mà nói. Chi mưng đoàn huy bản thân có lực lượng cường đại, chi mưng kỵ sĩ đoàn năng lực rất lớn nơi phát ra với đoàn huy lực lượng. Diệp Hàng còn hiểu biết đến, nhân loại quốc vương tưởng thu hồi đoàn huy chính yếu mục đích là bởi vì đoàn huy cường đại lực lượng. Cánh người quân đội ở Diệp Hàng chỉ ba cái địa phương điều tra không có kết quả, Diệp Hàng liền biết người nào đó cũng không có chung kế, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy đối phương đã thoát đi vì lấy cớ che giấu chính mình nói dối. Đồng thời Diệp Hàng còn thỉnh cánh nhân tộc nhìn thấy Hứa Khai liền hỗ trợ sát chi, không cần mở miệng cùng người này vâng nghĩa. Tộc trường cho phép. Hứa Khai thu được hệ thống tin tức, ngươi trở thành cánh nhân tộc công địch. Hứa Khai mắng thênh đường, nguyên lai trò chơi còn có thể như vậy chơi. Ở Viễn Cổ rừng rậm có rất nhiều bộ tộc. Ngươi đối bộ tộc cống hiến càng lớn, ngươi liền càng dễ dàng đạt được bộ tộc tín nhiệm, do đó được đến càng tốt nhiệm vụ cùng một ít quan trọng tin tức. Diệp Hàng bằng vào bảo hộ thánh địa thánh vật trở thành cánh nhân tộc đáng tín nhiệm người. Hắn chỉ chứng hứa khai, tự nhiên liền thành cánh người công địch. Chỉ có Diệp Hàng tử vong một lần, này tin tức mới có thể bị tiêu trừ. Diệp Hàng đem chân chính đoàn huy đưa đến Dạ Nguyệt Chi Tuyết trên tay, loạn thế nhân cùng các ngươi nói đi. Ân. Dạ Nguyệt Chi Tuyết gật đầu. Diệp Hàng nói, vậy các ngươi phải cẩn thận có người sẽ nửa đường chặn lại. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, sẽ không. Diệp Hàng hơi kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi tín nhiệm hứa khai nhân phẩm? Dạ Nguyệt Chi Tuyết ấy này nói, Người nào đó cùng ta đánh đố, nếu ngươi nguyện ý đem đoàn huy đưa đến chúng ta trên tay, chúng ta liền phải giết ngươi. Nani, cái gì? Diệp Hàng đổ mồ hôi, cái này kêu cái gì đánh cuộc á? Chính mình hảo tâm đem đoàn huy tặng cho các ngươi, các ngươi ngược lại bởi vì điểm này muốn sát chính mình. Dạng nguyệt chi tuyết bất đắc dị nói, quá trình cơ bản là như thế này, chẳng qua ta mắc như mà thôi. Văn tự trò chơi bấy dập. Nếu hiện tại biết chấn tướng, chúng ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Thực sáng suốt lựa chọn Diệp hàng cười, phất tay nói, ta đây đi rồi. Tài kiến. Dạ Nguyệt Chi tuyết gật đầu. Làm nàng đau đầu sự tình rốt cuộc tới. Như thế nào phân phối này khối ngân bài. Lần này trong lúc thi đấu, chi mưng đội trưởng đoàn Huy liền một quả, quán quân liền một cái. Á quân có hai cái, Huy chương Đồng có 7 tên. Này cái đoàn Huy cho ai đâu? Đây là đại gia phía trước vẫn luôn không nói chuyện vấn đề. Hiện tại đồ vật ra tới, nhất định phải đến nói. Rốt cuộc cá quân khen thưởng cũng phi thưởng phong phú. Hứa khai thu tin tức nhẹ dọng mắng, chết nữ nhân không nói tín dụng. Sợi hỏi, nàng không có giết liệp miêu? Không có. Hứa khai cười, bởi vì nàng bội phục liệp miêu giảng tín dụng phẩm chất, cho nên đối ta không nói tín dụng. Đây là cái gì lo Loạn thế nhân sống lại sau hướng 6 người đoàn tới rồi, hiện tại 6 người đoàn gặp phải phần thưởng phân phối lớn nhất vấn đề. Dạng nguyệt chi tuyết cùng loạn thế nhân lén giao lưu. Dạng nguyệt chi tuyết có thể từ bỏ này cái ngân bài. Nhưng là loạn thế nhân cũng không nguyện ý từ bỏ này mặt ngân bài. Viễn cổ trong rừng rậm cao thủ nhiều như mây, qua này thôn liền không có nảy cửa hàng. Hơn nữa liền tính ngươi bắt được kim bài, không phải còn phải tiến hành phân phối sao. Loạn thế nhân không chỉ có phủ quyết chính mình đạo đức tốt, lại còn có phủ quyết giả nguyệt chi tuyết đề nghị trước đem đoàn huy phóng bao vây chung đề nghị. Viễn cổ rừng rậm quá hung hiểm, viễn cổ rừng rậm người chơi càng thêm hung hiểm, có thể đưa một mặt ngân bài đi ra ngoài phải đưa một mặt ngân bài đi ra ngoài Dạ Nguyệt Chi Tuyết không có cách nào, ở kênh đội ngũ nói, ta chỉ làm bảo quản giả cùng trọng tài, các người năm người tưởng hảo như thế nào phân phối này khối đoàn huy liền nói một tiếng. chương 521, hộ tống đoàn huy, hắc thương đề nghị, cây búa kéo bố. Ở đội ngũ chung, hắn cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết quan hệ còn hảo, cùng đại đầu hủ quan hệ tốt nhất, mà bởi vì thời trẻ không có chung cử loạn thế nhân chủ lực chiến đội cùng thiên tế hành tinh thánh điện chiến đội, trong lòng vẫn là lực có khúc mắc. Thiên tế hành tinh, tiểu tuyết cũng cùng nhau tham gia Hắn liền đối giả nguyệt chi tuyết hảo, cùng loạn thế nhân quan hệ thực bình thường. Cùng đại Đậu hủ, hát thương quan hệ quá đi. Đại đầu hủ cùng giả nguyệt chi tuyết quan hệ rất kém cỏi tuy rằng đã từng lệ thuộc giả nguyệt chi tuyết chiến đội, nhưng là là nhất khó chịu một cái. Nhưng nàng cùng hát thương quan hệ tốt nhất, phụ hỏa hát thương, cây búa kéo bố. Phi hỏa ở một bên không hề răng, chính mình làm phi thanh long hiệp hội thành viên, bên này thiếu người, chính mình vừa lúc không có đội ngũ, vì thế liền như vậy tổ thượng nhưng thật ra không có suy xét quá sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Muốn nàng từ bỏ, nàng chương 521 hộ tống đoàn huy cũng không cam tâm. Nhưng nếu chính mình cầm, chính mình mất đi tiếp tục dự thi tư cách. năm cái làm cu ly thanh long người cũng sẽ không vừa lòng. Vì thế ở một chỗ rừng rậm gò đất trung hội hợp loạn thế nhân, đại gia như vậy sự phát biểu chính mình cái nhịn. Cây bùa kéo bố cũng chính là riêu điểm phương thức là tương đối đáng tin tệ. Nhưng bốn cái thanh long người thật sự không muốn không cẩn thận giúp phi hỏa làm áo cưới. Hứa khai đối bọn họ đàm luận là rõ như lòng bàn tay, nguyên nhân là phi hỏa phát tới cầu cứu tin dò hỏi hứa khai có hay không tốt biện pháp. Hứa khai thực thành khẩn trả lời, riêu điểm đối với ngươi tuyệt đối bất lợi, riêu không đến ngươi liền tính, riêu đến ngươi, nhân ra có thể hay không trở mặt. Liền tính chỉ có hát thương đối với ngươi xuống tay, những người khác có khả năng sẽ trợ giúp ngươi, vẫn là càng có khả năng sống chết mặc bay đầu. Đừng nói hứa khai tiểu nhân. Bởi vì hắc thương cùng đại đầu hủ thật sự cùng loạn thế nhân còn có thiên tế hành tinh giao lưu quá cái này ý kiến. Rồi sau đó biến thành thanh long bên trong thảo luận, dạ nguyệt chi tuyết tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại này đề nghị, thiên tế hành tinh phụ họa dạ nguyệt chi tuyết. Loạn thế nhân không tỏ thái độ, đại đầu hủ cùng hắc thương tỏ vẻ kiên quyết chấp hành. Nhị đào sát tam sĩ. Hứa khai rất bội phục dịp hàng, đối nhân tính hiểu biết. hắn đạm nhiên đem ngân bài cấp 6 người đoàn, liền biết 6 người đoàn gặp mặt Lâm hiện tại cảnh Hứa khai đối sợi nói, cẩn thận một chút, người nào đó khả năng còn ẩn nút ở chương 521 hộ tống đoàn huy phụ cận. Bọn họ khoảng cách 6 người đoàn đàm phán địa điểm 300 mế, nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng thuộc về an toàn vị trí. Thương vương sẽ đến. Không nhất định. Nhưng hắn phỏng đoán chúng ta khẳng định sẽ theo đuôi lợi dụng thanh long đoàn nội chiến xuống tay, rồi sau đó hắn sẽ đối chúng ta xuống tay. Hắn không thích ngân bài, cũng không có đem ngân bài để vào mắt. Sợi đầu góc có điểm chuyển bất quá tới hỏi Kìa hắn vì cái gì? Hứa khai cười khổ, nhưng hắn thích lăn lộ ta. Ta duy trì hắn liền phải phản đối, không có lý do gì. Trận này đàm phán hủ phí nửa giờ. Cuối cùng Thanh Long bên trong đạt thành hiệp nghị. Tiến hành riêu điểm phương thức đối ngân bài tiến hành rút thăm chúng thượng. Dạ Nguyệt Chi tuyết cần thiết tham gia, nếu dạ Nguyệt Chi tuyết chịu đến ngân bài sau, đem từ Thanh Long 5 người lại tiến hành một lần riêu điểm. Đem dạ Nguyệt Chi tuyết kéo đến lần thứ 2 riêu điểm là thiên tế hành tinh kiên trì. Dạng Nguyệt Chi Tuyết tham gia lần đầu tiên diêu điểm là hát thương cùng đại Đậu Hủ kiên trì phi hỏa không có mặt khác lựa chọn đồng ý tiến hành diêu thưởng dạng Nguyệt Chi Tuyết kêu đoàn huy đặt ở đoàn đội chiến lợi phẩm vị trí khởi động chiến lợi phẩm diêu điểm lại phân phối công năng đại gia ở 5 giây nổi ấn hạ cái nút 5 giây sau liền sẽ ra tới điểm số đây là hệ thống tùy cơ ai đều không thể gian lận Diệp hàng cũng tại đàm phán hội nghị điểm phụ cận chấm tư, hắn ở tính toán nhất khả năng phát sinh thuộc sở hữu Già Nguyệt Chi Tuyết tin tức hắn giương thưởng biện pháp. Diệp Hàng nhắc nhở Già Nguyệt Chi Tuyết hứa khai tập kích tùy thời khả năng đã đến, muốn Già Nguyệt Chi Tuyết cảnh giác. Già Nguyệt Chi Tuyết nhàn nhạt trở về một câu, tới càng tốt. Nàng có điểm phiền chán cùng này khâu lên đội ngũ làm nhiệm vụ. Nguyên lai like ở Già Nguyệt gia tộc, đối mặt như vậy sự, mọi người đều sẽ tương đối sảng khoái đầu điểm. Già Nguyệt Chi Tuyết không cao hứng không phải bởi vì giêu điểm, mà là bởi vì hắc thương cùng đại đầu hủ cực lực bài xích phi hỏa ngôn nữ. Loại sự tình này thay đổi năm đó nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, người nào đó sẽ tê, ai muốn ngân bài? Diệp Hàng chết sĩ diện khẳng định sẽ không muốn, Nhạc Nguyệt cái này đội trưởng khẳng định muốn mặt nước mắt không cần. Giữ lại liền chư chư hiệp, chính mình. Chư chư hiệp muốn mở miệng, chính mình khẳng định sẽ làm cho nàng. Nếu chư chư hiệp không mở miệng liền rút thăm, nếu chư chư hiệp kiên quyết muốn chính mình lấy, chính mình cũng sẽ nhận lấy. Dạ Nguyệt chi tuyết cũng tin tức hứa khai. Hứa khai người này tương đối phải cụ thể, hồi tin tức Các người dứt khoát cảnh giới, bắt được có ngân bài, không bắt được có tiền tiền lấy. Như thế cái càng tốt biện pháp. Đáng tiếc giả nguyệt chi tuyết không nghĩ nói cái gì nữa. Diêu điểm kết quả đã ra tới, loạn thế nhân đạt được đoàn huy. Phi hỏa không có gì biểu tình tỏ vẻ chúc mừng sau nói, ta bằng hữu thiếu người, ta đi trước. Ấn Ấn, 5 người gật đầu. Loạn thế nhân lấy ngân bài cười khổ một chút nói, ta nguyên bản còn hẹn ta chiến đội người, mặt khác tổ đi. hắc thương cùng đại đầu hủ nói, chúng ta cũng đi rồi. Hành tinh, ngươi tới hay không? Thiên tế hành tinh xem Dạ Nguyệt Chi Tuyết, Dạ Nguyệt Chi Tuyết gật đầu nói, "Ngươi đi đi." Ân. Ba người cáo tử rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có loạn thế nhân cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Loạn thế nhân thấy tả Hữu không ai, lấy ra đoàn huy nói, "Tiểu Tuyết, này đoàn huy cho ngươi." "Này?" Dạ Nguyệt Chi Tuyết sửng sốt. "Cho ngươi đoàn huy có ba cái lý do, ngươi không muốn hồi dạng Nguyệt gia tộc, rất khó tổ đến thích hợp cùng cao thủ đội ngũ. Cái thứ hai lý do Ta đã đáp ứng rồi chiến đội các huynh đệ, không thể không đi. Cái thứ ba lý do. Nay tả hữu đều là bầy sói, tả liệp miêu hữu đi bộ, trừ bỏ ngươi ngoại, không ai có thể đem đoàn huy mang đi. Lại nói, này cũng coi như là ta bản nhân đối với ngươi đối thanh lòng cống hiến một chút kính ý tuy rằng chúng ta không phải bạn tốt, nhưng ta bội phục ngươi. Ân, cảm ơn. Ta thiếu ngươi một thân tỉnh. Dạ nguyệt chi tuyết cùng loạn thế nhân bắt tay. Loạn thế nhân gật đầu chiều rừng rầm hô, đi bộ, thương vương. Đồ vật nhưng không ở ta trên tay, không cần làm loạn. Đã biết. Hứa khai hồi hô. Rồi sau đó tin tức giả nguyệt chi tuyết, lập tức cùng liệp miêu dựa sát, làm hắn hộ tống ngươi rời đi. Giả nguyệt chi tuyết kinh ngạc hỏi, như thế nào? Hứa khai trả lời, nếu không có đoán sai, tử vong ít nhất tới 20 cái người chơi buồn tính toán ăn xong các ngươi. Loạn thế nhân không kêu nói, ngươi còn không có nguy hiểm. Này kêu một giọng nói, nhân ra đều hứa ngươi đi. Giả nguyệt chi tuyết hỏi, ngươi không phải cùng sợ Chính là chúng ta không phải một đám A, hắn có thể minh bãi đoạn ngươi, ta còn không hảo ngăn cản. Minh bạch. Dạ nguyệt chi tuyết hồi. Ta bên này có cái kế hoạch, nhưng ngươi không thể cùng liệp miêu nói là ta tưởng, mà là ngươi điểm tử. Hứa khai hiểu biết Diệp Hàng, nếu là chính mình làm Diệp Hàng hỗ trợ, Diệp Hàng khẳng định không làm, mà làm dạ nguyệt chi tuyết cầu cứu, Diệp Hàng khẳng định sẽ hỗ trợ. Người này liền này chết tính tình, rõ ràng kết quả đều là giống nhau. Một hai phải chú ý tới những chi tiết này Loạn Thế Nhân hướng truyền tống điểm vị trí đi rồi ba 3400m, liền phát hiện hơn 20 cái tử vong hiệp hội cao thủ đang theo hội nghị địa điểm bọc đánh. Loạn Thế Nhân biết là sợi báo tọa độ, không cấm mắng thanh nương. Rồi sau đó tiếp đón, Thần Tiễn muốn miễn phi đưa ta trở về thành sao. Trong lòng thở dài, nếu 6 người bao quanh kết, làm này hai mươi mấy người người không phải không có thắng lợi hy vọng. Thần Tiễn đầy mặt tươi cười, Loạn Thế Nhân ngươi là tiền bối, ai dám giết ngươi. Bên này Sợi tin tức nói Chạy, tốc độ. Biết. Thần tiễn hô, tọa độ 20, chạy vội khai lên, truy. Dạng nguyệt chi tuyết là không có chạy vội kỹ năng chiến sĩ, không đến 10 phút đã bị tử vong hiệp hội chiến sĩ vây quanh. Dạng nguyệt chi tuyết một buông tay nói, động thủ đi. Ngượng ngùng A. Thần tiễn khách khí một câu. Rồi sau đó đi trước động thủ, đem dạng nguyệt chi tuyết chém giết. Trên mặt đất di rơi xuống một quả đoàn huy. Thần tiễn hô, đoàn huy sẽ nổi bán đấu giá. Tất cả tham gia vây bắt thành viên chia đều bán đấu giá đoạt được tiền tài. Đại gia không có ý kiến, thần tiện tiên La Địa Vong đang ở nhắm chuẩn, ai không lưng liền sẽ bị vong chủ Lại nói ngươi cầm lấy đoàn huy cũng giết không ra nhiều người như vậy chúng đây. Vì thế ở hồn phách dưới sự chủ trì, tử vong hiệp hội bắt đầu bán đấu giá này cái đoàn huy. Dạ Nguyệt Chi Tuyết sống lại, rồi sau đó truyền tống đến số 3 truyền tống điểm. Diệp Hàng sớm trở ở phụ cận cây cối chung. Thấy dạ Nguyệt Chi Tuyết. Hiện thân đem một cái đoàn huy ném cho dạ nguyệt chi tuyết. Dạ nguyệt chi tuyết tiếp đoàn huy suy nghĩ một hồi lâu mới nói, kỳ thật ngươi cùng đi bộ có thể thành bằng hưu. Ta cũng như vậy cho rằng. Diệp Hàng mỉm cười. Đương nhiên có thể thành bằng hữu nhưng đến ngươi chết ta sống, thước hai lớn tiếng ca sướng chinh phục chuyện sau đó. Đi rồi. Dạ nguyệt chi tuyết nói. Từ từ. Diệp Hàng hỏi, cái này kê sách có phải hay không đi bộ nghĩ ra được? Là. Tài kiến. Diệp Hàng vừa nghe nói này, kế hoạch liền biết là hứa khai ra chiêu. Loại này chiêu hoàn toàn phù hợp thứ nhất quán phong cách. Chẳng qua, hắn cũng không tưởng vật trần. Nguyên nhân là hứa khai sở không biết, là Diệp Hàng đối hai chân tàn tật Dạ Nguyệt Chi Tuyết thương hại, cùng đối này ý chí kính nghệ. Hệ thống quảng bá, chúc mừng Dạ Nguyệt Chi Tuyết đạt được chim ưng kỵ sĩ đoàn phó đội trưởng đoàn huy, đạt được bổn hạng thi đấu á quân. Thần tiễn một tay dơ lên nhìn không trung, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tử vong hiệp hội cơ hồ đều không có phục hồi tinh thần lại, còn ở nhiệt liệt bán đấu giá. Thần tiện tin tức sợi, sợi ca, ngươi có phải hay không cùng một ít tương đối không như vậy thiện lương người ở bên nhau. Sợi rơi lệ đầy mặt, đứa nhỏ này thật sự là quá thiện lương. Cái gì kêu tương đối không như vậy thiện lương, cái này giống nhau xưng hô vì gia súc. Sợi hồi tin tức, cùng bộ hành khách. Này hệ thống quảng bá vừa ra. Hắn liền biết bị hứa khai ám toán. Nhưng hắn đối lý trước đây. Chính mình điều động tử vong hơn 20 người tới phục kích giả nguyệt chi tuyết là không có báo cho hứa khai. Chính yếu là hứa khai vẫn luôn ở chính mình bên người, chính mình liền hoài nghi hứa khai lý do đều không có. Tuy rằng hắn biết việc này cùng hứa khai kéo không được can hệ. Tương đối với những người khác, sợi đối tử vong càng có lòng trung thành. Tử vong đối thủ một mất một còn thanh long chính là hắn đối thủ một mất một còn. Đương nhiên, đệ nhất địch nhân vẫn là thủ riêng, loạn thế nhân. Sợi xem hứa khai. hứa khai cười nói Điều tổng A, chúng ta nếu tổ ở bên nhau. Có chuyện gì đại gia không ngại thẳng thắn thành khẩn điểm thương lượng. Hơn nữa ta là cùng ngươi một tổ. Không phải cùng tử vong hiệp hội một tổ. Ngươi không thể hy sinh chúng ta đội ngũ ích lợi, mà đem lợi nhuận giao cho tử vong hiệp hội. Ta không đúng, ta lần sau tới thành phố Á thỉnh ngươi ăn cơm. Sợi vẫn là sảng khoái người, hứa khai nói như vậy trực tiếp, hắn cũng không có tức giận. Sợi hỏi, hiện tại có tính toán gì không? Hứa khai nói. Ta cảm thấy số 3 truyền tống điểm bên ngoài đã không có đoàn huy tồn tại khả năng. Chúng ta hai lựa chọn, một cái là lướt qua cánh nhân tộc đi trước viễn cổ rừng rậm trung tâm, một cái là chết đi ra ngoài, từ khắc truyền tống điểm bên ngoài lại tìm kiếm. Cái thứ hai lựa chọn khả năng sẽ tương đối dễ dàng vào tay đoàn huy, nhưng cấp bậc sẽ không quá cao. Ta tin tưởng, mọi người đều tin tưởng, viễn cổ rừng rậm nhất trung tâm có chúng ta sở yêu cầu tốt nhất đoàn huy. Sở không có do dự trả lời, sở đi vào. Sợi thuận tiện đối hiệp hội kênh nói, không cần bán đấu giá, là hàng giả. Rồi sau đó tin tức vạn tử đám người, làm cho bọn họ tổ kiến một cái cho nhau tín nhiệm cao thủ đoàn, chiều viễn cổ trong rừng rậm tâm điểm sờ soạn. Đặc biệt công đạo, thân thủ ở tiếp theo, nhất định phải tín nhiệm cùng đoàn kết. Thanh long 6 người tổ cộng khổ mà không thể cùng cam cấp sợi lưu lại khắc sâu ấn tượng. chương 522, huyết tộc. Lướt qua cánh nhân tộc, nhiều đơn giản một câu. Nhưng Hứa Khai cùng sợi không nghĩ tới cánh nhân tộc thế lực rộng ra ngoài dự tính. Cánh nhân tộc tuy rằng liền một cây đại thụ nơi làm tổ, nhưng là tuần tra diện tích vượt qua 20 km vuông. Đặc biệt là Hứa Khai cái này bị xếp vào công địch danh sách liệt ma bại hoại, chỉ có thể dựa vào khu rừng rậm rạp tiến hành thẩm thấu tác chiến. Trừ bỏ cánh nhân tộc ngoại, các loại rừng rậm sinh vật đều hung mãnh phi thường, Hứa Khai cùng sợi hai người thậm chí chạy đến một con bốn chuyển lao thụ tinh hang ổ chung. Ở bị sắp nháy mắt hạ gục thời khắc, Hứa khai sử dụng ra cản khôn đại Nazi, mang theo sợi rời đi cái này tử vong nơi. Hứa khai cùng sợi đặc biệt đánh dấu nơi đây vì liệt ma cấm điện. May mắn trừ bỏ này chỉ bốn chuyển lao thụ tinh ngoại, đều là tam chuyển sang kiếp khắc vật, nhưng hai người đi tới tốc độ vẫn là tương đương thông thả. Sợi giận 6 giờ, soát quái kinh nghiệm đều thăng 1%, có lầm hay không? Không thể trách sợi, dừng dầm liền dừng dầm, nếu không phải tọa độ thuyết minh, hứa khai cũng không dám chắc chính mình là đi tới vẫn là lui về phía sau Lúc này hai người gặp tân dân bản sứ dân, mà thú. ma thú là có ba con mắt đồ vật, hán tuyệt chiêu chính là đệ tam chỉ mắt, nghe nói chuyên đánh bầu trời phi cánh nhân tộc, bọn họ cùng cánh nhân tộc là vì không đội trời chung thù địch. Cánh nhân tộc mỹ lệ, bọn họ liền xấu xí. Cánh nhân tộc sẽ phi, bọn họ liền sẽ toàn mà Quan trọng nhất một chút, hứa khai không thể hiểu được phát hiện chính mình thế nhưng là vì mà thú tôn quý khách nhân. Nguyên nhân chính là bởi vì hứa khai là cánh nhân tộc công địch. Ở một cái phát ra thanh tửi xào huyệt chung, ma thú tộc bậc cha chú tự tiếp đại hứa khai cùng sợi. Tộc trưởng khen ngợi hứa khai đối cánh nhân tộc tàn bạo, hơn nữa cộng đồng phát biểu cánh nhân tộc là thấp kém sinh vật nguồn luận. Đương hỏi đến chim ưng kỵ sĩ đoàn, tộc trưởng nói như vậy một cái chuyện xưa. Cánh người cùng ma thú chiến tranh chính là cùng chim ưng kỵ sĩ đoàn có quan hệ, năm đó chim ưng kỵ sĩ đoàn trợ giúp cánh người đánh bại thánh địa một con đáng sợ ma thú, này chỉ ma thú diện bạo cùng ma thú có 7 -8 phần tương tự Vì thế cánh nhân tộc liền đem chính mình hàng xóm phân chia tới rồi đối địch chủng tộc. Chi mưng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vương tử lại không như vậy cho rằng, nhưng cũng lấy không ra hữu hiệu thuyết phục biện pháp. Vì thế hắn đáp ứng hai cái chủng tộc bộ lạc thủ lĩnh, chính mình đi trước viễn cổ rừng rậm địa phương khắc tìm kiếm này loại sinh vật. Một năm trong khi hạ. Chính là này vừa đi đều N5 không có tin tức, vì thế hai cái bộ tộc tuân thủ lời hứa một lần nữa khai chiến. Hứa khai đối vương tử không có treo ở mà thú lãnh địa cảm thấy vạn phần l Tộc trưởng không có bạc đại hứa khai, đưa cho hứa khai một chương mà thú chủng tộc vẽ viễn cổ rừng rậm bản đồ. Nay bản đồ đều không phải là là viễn cổ rừng rậm toàn cảnh. Đặc biệt là phía tây một mảnh toàn bộ là hắc ám. Nhưng là lại tương đương hữu dụng, hứa khai hiểu biết đến viễn cổ rừng rậm chia làm hai đại khối, một khối là đông phương bên này cổ xưa gần cư chủng tộc cư trú địa phương này, đó chủng tộc tương đối hữu hảo, không chủ động công kích người khác. Bao hàm cự kiến tộc, tương tộc, độc nhãn người khổng lồ tộc, Nguyệt Linh tộc chờ tổng cộng 8 chủng tộc. Mà Phương Tây rừng rậm là hắc ám thế giới. Chỉ có ánh trăng không có thái dương, nghe đồn là vì huyết tộc lãnh địa. Huyết tộc, căn cứ ghi lại là hủy diệt ngàn vạn năm chủng tộc, bọn họ có thần huyết thống, bọn họ có trời sinh chiến sĩ thiên phú cùng ma pháp sư thiên phú, là vị trừ thần tộc ngoại mạnh nhất chủng tộc tồn tại. Đã từng cùng 8 chủng tộc phát sinh qua xung đột, 8 chủng tộc liên hợp lại. Dùng chính mình đặc dị năng lực cùng huyết tộc triển khai một hồi huyết chiến, cuối cùng đánh bại huyết tộc Huyết tộc Pháp Sư ở viễn cổ rừng rậm tây bộ bố trí hạ ma Pháp lĩnh vực, lúc này mới ngăn trở 8 chủng tộc tiến công. Hai bên ký kết hiệp ước, không xâm phạm lẫn nhau. Huyết tộc diễn mạo cùng nhân loại tương tự, bất quá toàn thân huyết sắc. Huyết tộc trưởng thành thực gian nan, một vị thành niên huyết tộc muốn hao phí 9 năm thời gian, mới có thể ở chính mình huyết chỉ trung chế tạo ra một vị hậu đại. Hơn nữa bên trong tranh đấu không ngừng. Này làm cho huyết tộc vẫn luôn chưa đánh vơ hiệp ước. Mà thu tộc tỏ vẻ Chim ưng kỵ sĩ đoàn tiêu diệt cánh nhân tộc ma thú, rất có thể là huyết tộc thần thú. Thông qua không gian pháp thuật lầm truyền tới cánh nhân tộc thánh địa. Cho nên chim ưng ngày hôm sau liền khởi hành đi trước huyết tộc phương Tây rừng rậm. Từ kia lúc sau, liền không còn có chim ưng kỵ sĩ đoàn tin tức. Ma thú tộc trường Minh sát tỏ vẻ, trừ bỏ bỏ mình một vị phó đội trưởng ngoại, mắt khác chín tên kỵ sĩ đoàn thành viên đều hoàn chỉnh đi trước huyết tộc. Thao. Sợi nói, xem diễn đàn. Bởi vì đã tới rồi bình thường thời gian diễn đàn có thể tùy ý kéo lấy. Hứa Khai điều tới diễn đàn, tới rồi đầy năm khánh đặc biệt hoạt động phân diễn đàn vừa thấy liền biết sợi thao cái gì. Nguyên lai like bọn họ được đến đã là quá hạn tư liệu. Một giờ trước liền có người chơi nghe được chim ứng kỵ sĩ đoàn đi trước huyết tộc lãnh địa. Tuy rằng những người này không có đứng đắn bản đồ, lại cũng phỏng đoán đến huyết tộc lãnh địa không sai biệt lắm chính là một cái vong linh đại lục lớn nhỏ, thậm chí càng thiểu. Kế tiếp trả lời làm hứa Khai kinh ngạc, đã có người chơi tiến vào huyết tộc lãnh địa. Hơn nữa cùng huyết tộc buộc phát chính diện xung đột trả lời là một hồi hỏa bạo năm đánh năm đoàn chiến vô tâm chiến đội đánh với 5 cái huyết tộc từ video có thể thấy được tới chuyên trách chiến sĩ huyết tộc thực lực sắc thật phi thường tương đại tựa hồ có thể sử dụng trừ thần lần tộc ngoại sau chủng tộc kỹ năng càng ưu chính là chiến sĩ chuyển biến vì pháp sư bọn họ tinh thông kiểmm điện trị liệu hỏa cầu nguyên tố triệu hoán tựa hồ trừ bỏ chế tạo máy móc cùng vặn vẹo pháp, pháp thuận ngoại bọn họ không gì làm không được Vô tâm chiến đội lấy tam chết đại giới xử lý một vị huyết tộc, rút lui chiến đấu khu. Nhưng thu hoạch là phong phú, vô tâm đạt được một ngụm ám kim nhỏ sát thương khoảng cách đạt tới 35 m lực công kích so sánh bạch cốt núi tên. Tin tức này làm quảng đại người chơi tiêm máu gà, một cái bình thường huyết tộc là có thể bạo như vậy cường hãn trang bị. Kêu huyết tộc không thể nghi ngờ là một cái thật lớn bảo tàng. Sợi thuốc dục hứa khai lên đường, tốc độ, lại chậm liền canh cũng chưa. Sợi, không nóng nảy. Tâm tâm chiến đội mai phục đều đánh không lại nhân ra, huyết tộc thực lực không phải bên kia đơn giản. Người không nghe mà thú tộc chừng nói, nhân ra là có quân đội. Cho nên chúng ta chậm dãi dạo, đi trước đến huyết tộc lãnh địa người chơi tổng hội thượng diễn đàn đoán dẫn đối thủ cường đại, cũng sẽ khoe ra chính mình chiến lợi phẩm. Nhiều bắt được tư liệu. Nếu không từ sống lại điểm chạy một lần muốn ba cái giờ. Có bản đồ, hứa khai sẽ biết nhanh nhất tiến vào huyết tộc lãnh địa địa phương là mời hào chuyển tông điểm. bình thường hành quân đại khái một tiếng rưỡi Quái vật quấy nhiễu còn sẽ tiêu phí không ít thời gian. Diễn đàn tư liệu một chút ra tới, xóa rất chửi rủa thiệp, đại bộ phận người đều nói huyết tộc cường liền một chữ. Huyết tộc lãnh địa là thành lập ở rừng rậm bên trong, quy mô rất nhỏ, nhiều là thôn trang nhỏ loại hình. Nhưng là thôn trang thực sạch sẽ, huyết tộc có không ít nô bộc dọn dẹp thôn trang. Bình quân một thôn trang có huyết tộc 10 đến 30 danh, nô lệ số lượng ở 100 danh tả hữu. Nô lệ sẽ không tham dự tác chiến, bọn họ chỉ phụ trách cung cấp lao động trái cây. Hầu hạ huyết tộc. Trừ bỏ này bộ phận định cư huyết tộc ngoại, còn có du săn loại hình huyết tộc. Này đó huyết tộc không có chỗ ở cố định, bọn họ bắn chết rừng rậm con người tới thỏa mãn chính mình sinh tồn nhu cầu, liệt ma người chơi cũng là bọn họ con mồi chính nhất. Huyết tộc lớn nhất đặc điểm là không có quốc vương cùng vương tộc, bọn họ chỉ có gia tộc. Trong rừng rậm mấy cái hoặc là mười mấy thôn trang là một cái gia tộc, bọn họ vũ lực hỗ trợ, tại gia tộc tông tộc trong thôn thiết trí có huyết chỉ. Tông tộc thôn tương đối tới nói vũ lực cường đại. Ít nhất vượt qua trăm tên huyết tộc người đóng tại thôn trang nội. Huyết tộc gia tộc tranh đấu đều này đây hủy diệt đối phương gia tộc huyết chỉ vì mục đích. Bởi vì hủy diệt huyết chỉ, đối phương sinh dục sẽ có một cái phi thường lớn lên chiều ngang. Đây cũng là vì cái gì có như vậy nhiều máu tộc quân coi giữ nguyên nhân. Huyết tộc vẫn luôn không có xâm lấn mặt đông rừng rậm, cũng liền bởi vì bọn họ lực lượng đều tiêu hao ở bên trong háo thượng. Nội đấu trong nghề, ngoại đấu người ngoài nghề. Đây là độc nhãn người khổng lồ tộc trưởng đối huyết tộc đánh bại đối ngoại chiến tranh cái nhìn tương đồng mẫu người chơi tập kích giết chết mũ gia tộc một người huyết tộc, hắn đem đã chịu gia tộc lánh địa truy nã mà ở mặt khác gia tộc lãnh địa chỉ cần không tiến vào huyết tộc thôn trang liền sẽ không bị huyết tộc người chủ động công kích nói đúng ra phía tây rừng rậm bởi vì du săn huyết tộc tồn tại không tồn tại an toàn khu khái niệm định cư huyết tộc t tương đối hiền lành chỉ cần không tiến vào bọn họ thôn trang lá địa bọn họ liền sẽ không công kích Một khi tiến vào không chỉ có sẽ phát động công kích, lại còn có sẽ mời phụ cận gia tộc thôn trang cùng nhau đuổi đi kẻ xâm lấn. Cũng liền bởi vì huyết tộc như vậy không nói đạo lý, người chơi liền chim ưng kỵ sĩ đoàn nửa điểm tình báo đều bộ không ra. Bất quá, này đã không sao cả. Người chơi hiện tại chính yếu mục đích là soát huyết tộc đánh trang bị. Đến nỗi chim ưng kỵ sĩ đoàn có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Tử vong Hiệp hội cùng thiên Lang Hiệp hội liền từng người tổ chức 30 người tả hữu người chơi đội ngũ muốn tấn công hai tòa chỉ có 10 người huyết tộc thôn trang đương sợi cùng hứa khai tiến vào huyết tộc lãnh địa khi tin giữ chuyển đến tử vong cùng thiên Lang đoàn diện nguyên nhân chủ yếu là bọn họ cho rằng đối phương chỉ có 10 tên huyết tộc kỳ thật đối phương có 40 danh huyết tộc kia vì cái gì hai nhà hiệp hội sẽ cho rằng đối phương chỉ có 10 tên huyết tộc ở trong thôn đâu nguyên nhân rất đơn giản huyết tộc thôn trang ngoại nông trường nô lệ không có nói thật Từ vong còn sốt lại nhân viên phẫn hận đối nô lệ nói, bọn họ là tới giải phóng bọn họ. Các nô lệ trả lời, ta là nô lệ ta hạnh phúc. Vì thế nô lệ bị sôi nổi bị người chơi đi trước diệt trừ. Hứa Khai cũng cảm thụ huyết tộc cương đại, hắn cùng sở tao ngộ một người du săn huyết tộc tập kích, hai người đưa lưng về phía bối đứng thẳng, ở trong rừng rậm cảnh giác nhìn tứ phương. Hứa Khai bấy dập gặp bấy dập điều tra thuật, đối phương bay vọt bấy dập cấp Hứa Khai tới nhất chiêu bối thứ cộng thêm một đạo dịch cốt. Hứa Khai sinh mệnh trực tiếp nhảy đến 1%. Chẳng lẽ vị này huyết tộc là danh thiết khách? Không phải như vậy. Sợi Cử Thuẫn đem một mũi tên cản trở xuống dưới. 30m ngoại huyết tộc nhân thân ảnh xuất hiện. Huyết tộc cung cắt luật cũ trưởng vùng lên vũ, hai chỉ hùng bị hắn triệu hoán ra tới, chạy vội hướng Hứa Khai cùng sợi. Sợi chửi mà nó, bên này biến thái đồ vật chỉ có biến thái mới thiết kế ra tới. Hứa Khai tử vong tinh vân ra, hắn cùng sợi cùng nhau chạy đi sợ bị nội thương. Hai chỉ hùng đương trưởng tử vong. Lại xem huyết tộc Du San Giả Không biết đã trốn đến nào cây sau. Người không biết hắn tiếp theo chiêu là ra mũi tên vẫn là xuất kiếm, hoặc là ám sát hoặc là pháp thuật. Hai người tại chỗ để phòng 5 phút đồng hồ, hứa khai nói, tiến công. ân Sợi xuất kích, rồi sau đó hai người xoay 5 phút đồng hồ phát hiện, huyết tộc du săn giả đã chẳng biết đi đâu. Bên này. Hứa khai một lóng tay phía 5 nói, bên này có động tĩnh chương 523, lẹn vào. Có động tính là bởi vì một đám 5 người tổ người chơi bị hai gã huyết tộc du săn giả tập kích. Hứa khai cùng sởi tới khi, người chơi chỉ còn dư 3 người. Một người huyết tộc cứng còn 1.5 giây, trong tay cung biến hóa thành tâm chắn cùng trường kiếm, mặt khác một người huyết tộc lấy ra một cây pháp trượng. Pháp sư huyết tộc ra tay chính là mà tuyển đánh sâu vào, ba đạo nước suối từ ngầm đánh sâu vào dựng lên, đem ba cái người chơi thác thượng 5-6 mế. Rồi sau đó mà tuyển đánh sâu vào biến mất, ba cái người chơi ngã xuống dưới. Chiến sĩ huyết tộc tới nhất kiếm thiết ở người chơi chiến sĩ thân thể thượng. Người chơi chiến sĩ dịu phản kích, đối phương một đón đỡ, thuận đánh lại đây. Huyết tộc Pháp Sư ném một cái chưa chỉ thuật cấp huyết tộc chiến sĩ, rồi sau đó một đạo xích thiểm điện đánh chấp nhoáng ba người. Này không phải chiến đấu, đây là tàn sát. Ba cái người chơi cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Ba cái người chơi bỏ mình, thứa khai xong truyền tống đến chiến sĩ huyết tộc trước mặt, sử dụng ma pháp gông cùng siếng xích. Huyết tộc pháp sư lập tức triệt toái phía sau tưởng tiến vào rừng rậm, sợi thuần vọt tới đạn, đem hắn đánh ra trên không. Hứa Khai khởi tường đá đỉnh khởi huyết tộc chiến sĩ, rồi sau đó hạ bấy dập cấp chiến sĩ, lại vừa chuyển thủ hạ bấy dập cấp pháp sư. Ba chiêu liền ra, liền mạch lưu loát. Hứa Khai lại liền chiêu tử vong tinh vân, bị bấy dập trói buộc huyết tộc chiến sĩ bị đánh trúng, hơn nữa bởi vì khoảng cách nổ mạnh điểm quá thấp, thêm vào cho vắng. Hứa Khai một bên kinh ngạc đối phương sinh mệnh lực Lại lần nữa ném ra tử vong tinh vân. Lại thêm vào trón váng. Cho dù như vậy, đối phương còn có 2% sinh mệnh. Hứa khai dùng u linh kiếm tiêu diệt, rốt cục là giết chết huyết tộc chiến sĩ. Đạt được vật phẩm, 4 chuyển bằng chứng. 4 chuyển khi sử dụng, nhưng khiêu chiến 4 chuyển 4 sao khó khăn nhiệm vụ. Người muội Sợi đổ mồ hôi, 50% cơ suất như thế nào liền đến hứa khai túi tiền đâu. Đừng lại có 50% cơ suất lại đi hứa khai bên kia. Sợi nói. Ta ghét nhất vận khí so với ta người tốt. Ta cũng thực chán ghét. Hứa khai cấp huyết tộc pháp sư ném khu vực giảm tốc độ. Huyết tộc pháp sư chịu đựng sởi công kích bắt đầu cắt vũ khí. Sởi cầu nguyện, đừng ra trùy thủ. Một khi đối phương thay đổi trùy thủ vũ khí, liền có khả năng tiến vào hận thân trạng thái. Hắn hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian. Chờ đợi hứa khai kỹ năng khôi phục. Nếu đối phương biến thân vì chiến sĩ, hắn cũng không sợ hãi. Đến nơi cắt thành cung thủ. Đó là ngu ngốc huyết tộc mới có thể làm sự. Bị chiến sĩ gần người. Viễn trình cơ hồ đều chạy không thoát. Đối phương quả nhiên không ra truy thủ, hắn lấy ra rỉu. Hứa khai đổ mồ hôi, tiểu lục mang tinh trận. Gia hỏa này thế nhưng sẽ đạo sư cấp kỹ năng. Sợ hắn. Sợi cảnh trong gương phân thân, một hóa thành tam vây quanh huyết tộc. Rồi sau đó cùng nhau cường đánh. Bản thể sợi xoát ra phi yến trạm, đem huyết tộc quắt lên mấy thước chi cao. Phát trận trung ra ác ma ôm đem 3 cái cảnh trong gương cùng nhau bao vây ở bên trong. Sợi gió mạnh nhảy chém phá ra ác ma ôm, vào đầu chém vào huyết tộc trên đầu. Hứa khai phát hiện này chỉ huyết tộc sinh mệnh lực rõ ràng muốn thấp hơn chính mình kia chỉ, hơn nữa không phải một cái cấp bậc. Sợi bên này công kích đã xóa sạch đối phương 45% sinh mệnh. Hứa khai hỏi, điều tổng, nghiên cứu quá lưu manh trận A. Sợi nói, nghiên cứu quá, nhưng loạn thế cầu kia lưu manh trận thăng cấp, vẫn là làm bất động. Cái này là sơ các bạn ngược hắn nhẹ nhàng. Đi bộ. Có hay không phát hiện, bọn họ có cái lớn nhất khuyết điểm. Ơn, nửa phút cưỡng chế đổi mới vũ khí, cận chiến chỉ có thể thay đổi vì viễn trình hoặc là pháp sư. Sợi bội phục, ta là thần tiên tin tức ta. Vẫn là ngươi lợi hại. Hứa khai mặt toát mồ hôi nói, ta là thiên khoát tin tức ta. Hắn tiêu diệt đệ nhất chỉ huyết tộc, là toàn không đả kích thủ đoạn, căn bản không có khả năng hiểu biết đến như vậy tin tức. Huyết tộc cái này nhược điểm lại không thể trở thành nhược điểm, bởi vì nửa phút thời gian có thể giải quyết xuống dưới đã giải quyết. Giải quyết không được đổi mới vũ khí tương đương tăng mạnh sức chiến đấu. Nay chỉ huyết tộc rốt cuộc chết thảm ở sợi rối kiếm. Sợi mãnh liệt yêu cầu Hứa Khai không cần hỗ trợ. Tuy rằng tổ đội dưới tình huống, Hứa Khai không hỗ trợ vẫn là có 50% khả năng đạt được vật phẩm. Nhưng sợi cùng đại đa số người giống nhau, cho rằng hệ thống có che giấu phân phối thuộc tính. Vì thế ra một phen ám kim tây bữa. Nhưng ám kim cây búa rơi xuống hứa khai hầu bao. Hứa khai thực bình tĩnh đem cây búa giao dịch cấp sợi, vật kỷ niệm. Sợi cũng không khách khí, hai người đều là không kém tiền người. Này cây búa hai người đều không thể sử dụng. Hứa khai cùng sợi chọn dùng chính là nhu cầu tổ đội nguyên tắc. Xoát đến cái nào chức nghiệp chính là ai. Nếu hai người đều không thể sử dụng hoặc là đều có thể sử dụng. Liên dựa theo hệ thống tự động phân phối. Đến nôi cái gì phân tiền liền miễn. Mọi người đều là có cao thủ chứ người không ném kia phần. Sợi Tổng kết nói, nhìn thấy huyết tộc nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ân, Hứa Khai tràn đầy đồng cảm. Lần đầu tiên bị huyết tộc thích khách đánh lén, Hứa Khai còn thừa 1% sinh mệnh không dám lộn xộn, sợ phải bảo vệ Hứa Khai không dám truy kích. Làm cho đối phương thông dong đổi mới trang bị, tưởng như vậy biến liền như thế nào biến. Rồi sau đó mượn hai chỉ cầu hùng trốn chạy, hết thể chủ động đều bị đối phương sở khống chế. Nếu Hứa Khai làm lơ chính mình 1% sinh mệnh, truy kích mà đi. Đối huyết tộc tiến hành không chế, vậy có thể bắt lấy huyết tộc. Đương nhiên, nếu huyết tộc còn có một cái đồng lõa, hứa khai chính là đưa đồ ăn. Hứa khai bổ sung một chút, nếu đối phương có người nhiều trốn chạy là mấu chốt. Đến lúc đó ngươi đừng động ta, trước chạy trốn. Ta không chế năng lực cường, chung quy có thoát thân biện gây áp Lúc này mới kêu huynh đệ. Sợi rất là cảm động vỗ vỗ hứa khai bả vai. Hứa khai cười, kỳ thật này cùng huynh đệ cái gì không có quan hệ. Chẳng qua là dùng nhỏ nhất khả năng hy sinh thu hoạch đoàn đội lớn nhất sinh tồn ích lợi. Sợi rơi xuống ba cái huyết tộc trung sinh tồn năng lực cùng chính mình rơi xuống tam huyết tộc sinh tồn năng lực so sánh với, chính mình rõ ràng muốn trội hơn sợi. Hệ thống quảng bá, Ngàn Vạn thua đạt được chim ưng kỵ sĩ đoàn bình thường đoàn huy, đạt được huy chương đồng. Không thể nào. Hứa Khai hơi kinh ngạc, Ngàn Vạn thua là hắn bạn tốt, nhưng thật sự không thể xưng là cao thủ. Nhiều nhất ở nhị lưu tiêu chuẩn. Như thế nào liền bắt được huy chương đồng đâu? Hứa Khai tin tức ngàn vạn thua, sao chỉnh? Ngàn vạn thua cùng Hứa Khai hiện thực ra qua, cũng không giấu giếm tin tức Hứa Khai, tử vong bọn họ tấn công mộ thôn chàng, ta trộm đạo đi vào từ bọn họ phòng nghị sự bắt được. Dựa theo mặt trên văn tự nói, chim ưng kỵ sĩ đoàn cùng huyết tộc đã xảy ra chính diện giao hỏa, huyết tộc phương diện tổn thất rất là thảm trọng. Một người chim ưng kỵ sĩ đoàn thành viên di rơi xuống đoàn huy. Có cái chưa kinh quá chứng thực tin tức, chim ưng vương tử dẫn dắt nhân viên triệt hướng tây bắc, huyết tộc thiên đức gia tộc lãnh địa Thiên Đức gia tộc cũng là huyết tộc lớn nhất gia tộc, sau lại liền vẫn luôn không có tin tức. Hứa khai kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết tin tức này? Một cái nô lệ nói. Bất quá đi bộ, ngươi cũng biết này đó nô lệ có thể tin trình độ. Chỉ có thể dùng để tham khảo. ân cảm ơn ha. Hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đến. Ngươi cùng ta lão bản là bằng hữu chúng ta lại là bằng hữu lại đây nhà ăn cổ động liền hảo. Hành, vậy không khách khí. Hảo thuyết, tái kiến. Tai kiến. Đánh bạc người tất nhiên có dung cảm chỗ, ngàn vạn gia sản đều thua, điểm này trò chơi tiểu tình báo căn bản không bỏ ở trong mắt. Quan trọng nhất là ngàn vạn thua bắt được huy chương đồng đã thoát ly tranh đoạt quán quân hàng ngũ. Dung tình báo giao bằng hữu cũng là không tồi lựa chọn. Thiên đức gia tộc là vì huyết tộc Trung Hoàng tộc, ở đối ngoại tác chiến sau khi thất bại mới mất đi quyền thống trị. Nhưng như cũng là lớn nhất huyết tộc lực lượng. Cái này tình báo hứa khai nghe mà thú tộc trường nói lên quá. Hơn người chỉ có thiên đức gia tộc đã từng có được thần thú chi mưng kỵ sĩ đoàn nếu là vì điều tra thần thú tiêu đi trước thiên Đức gia tộc lãnh địa ở tỉnh lý bên trong hứa khai cùng sởi thương nghị sau quyết định không hề đi tìm tiểu gia tộc huyết tộc phiền Th thoái trực tiếp đi trước thiên Đức gia tộc lãnh địa đương nhiên chính yếu nguyên nhân là hai người thực lực cũng không có tìm tiểu gia tộc huyết tộc phiền thoái khả năng soi cùng hứa khai thượng diễn đàn thật danh phát ra tin tức được đến không quá xác thực tin tức Vương tử chủ lực toàn bộ ham ở thiên Đức gia tộc lãnh địa nội Còn có một kim một bạc sáu đồng dụ hoặc, người chơi tự nhiên hướng thiên đức gia tộc phương hướng tập kết. Rồi sau đó có người chơi tuyên bố tin tức, ở thiên đức gia tộc lãnh địa trùng phát hiện thần chi nơi ẩn nút, nơi ẩn nút tác dụng chính là an toàn khu. Không cần phải nói cái gì, người chơi cao thủ cùng người kém cỏi nhóm đều dựa theo cái này an toàn khu tọa độ đi trước nơi ẩn nút. Hứa Khai tán thầm, an cơm, về nhà ước chừng là buổi tối 9 giờ, nơi ẩn nút đã tụ tập hơn 400 danh người chơi. Lam Hứa Khai cảm thấy có ý tứ là Bên này không hề có hiệp hội chủ đạo đoàn thể, mọi người đều là ngày thường cố định tổ quẩy với nhau, đều buồn thà thiếu không ẩu quy tắc. Sợ thấy Hứa Khai online, tổ thượng Hứa Khai nói cho Hứa Khai đã có trăm người tả hữu thẩm thấu đi vào. Chúng ta cũng đi. Hứa Khai cùng sợi xuất phát. Diệp Hàng rất điệu thấp tiến lặng đi theo mà đi, chuyên ly cũng đuổi kịp. Thân tiến trở cao thủ nhân vật cũng bắt đầu hành động. Bởi vì các cao thủ kéo, đại bộ phận người chơi bắt đầu hướng lên trời Đức lãnh địa di động. Hứa Khai xấu hổ. Chính mình có tài đức gì có thể được đến nhiều người như vậy đi theo. Thiên đức gia tộc có 15 cái thôn trang, con này đó thôn trang là quay chung quanh một tòa tháp cao xây dựng Tháp cao đỉnh chốc phát ra cường quang, giống như hải đang giống nhau. Sợi nhìn xem mặt sau người chơi đàn kênh đội ngũ hỏi, đi bộ, có cái gì kế hoạch. Mỗi người đều biết, ở này đó thôn trang phòng nghị sự là nhất khả năng có đoàn huy, nhưng là mọi người đều chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, mà không muốn dũng cảm hy sinh. Cho nên, chúng ta sách lược là hạ tuyến. Hứa khai nói, nửa giờ sau trở lên. Hứa khai cùng sợi đột nhiên họ phờ lỉnh, làm đi theo đội ngũ một đốn. Nhưng không có quan hệ, bởi vì Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn mặt khác 4 gã thành viên thực mau tổ ở cùng nhau. Bốn người sờ đến mỗi thôn trang ngoại, người chơi ở mấy trăm mét ngoại chờ đợi quan khán. Nhạc Nguyệt lén đi gần chỗ lấy mũi tên mà ra, nhắm chuẩn một người tuần tra huyết tộc người xa kích, rồi sau đó xoay người liền chạy. Thôn trang kéo cảnh báo, hơn 10 người huyết tộc người truy Nhạc Nguyệt rồi sau đó Lúc này bùi cỏ trung diệp hàng đột nhiên ra tay, đem cuối cùng một người huyết tộc chọn hướng chuyên ly. Chuyên ly tiếp hóa, không chung cắt thiết hầu, rơi xuống đất bối thứ. Chư chư hiệp khai sao băng công kích. Năm giây, một cái huyết tộc người sinh mệnh đã bị nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn người T. Hô hoạch. Nhạc Nguyệt Bạch cốt chi môn trốn tiến bên cạnh bờ sông bụi cỏ trung biến mất. Huyết tộc người tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể hồi thôn. Này đấu pháp rất là mới mẻ độc đáo, thực nhanh có chút cao thủ đoàn đội bắt đầu xuất phát đi trước các thôn trang. Đáng tiếc bọn họ không biết, đồng dạng kỹ xảo chỉ có thể dùng một lần, nhạc nguyệt lần thứ hai lại kéo huyết tộc thời điểm, đối phương không hề xuất kích, mà là chuyển biến trưởng thành thường trở viễn trình vũ khí đem nhạc nguyệt đánh tìm không thấy bác. chương 524, tuyết trắng vương tử. Nay cũng làm quần chúng minh bạch, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cũng không có đối phó huyết tộc hảo biện pháp. Vì thế đại gia cho nhau thương lượng, có thực lực tạo thành 5 hoặc là 10 người đoàn sở hướng một thôn trang. Không có thực lực mấy chục cá nhân tổ kiến ở bên nhau Xuống tay chậm ăn cơm thừa mấy chục người cùng nhau hợp tác còn có khả năng bắt được chỗ tốt, nếu liền xem cao thủ biểu diễn, chờ ngươi tưởng đoàn kết nhỏ yếu thế lực khi, đã không có thứ tốt cho ngươi lưu lại. Hứa khai thượng tuyến liên hệ Diệp Hàng, thành công. ân Mọi người đều tan. Diệp Hàng không cao hứng cho lắm, chính mình lại đương một hồi đồng lõa. Vậy các bằng vận khí đi. Hứa khai hồi tin tức. Hứa khai ý đồn là lợi dụng người chơi số lượng tới điều động các thôn huyết tộc. Rồi sau đó lẹn vào thôn Trang tiến vào phòng nghị sự. Đây là hứa khai học tập ngàn vạn thua lấy huy chương đồng tâm đắc. Đương có cũng đủ áp lực cùng cũng đủ địch nhân ở phụ cận khi, huyết tộc bên trong phòng ngự liền hết sức bạc ngược. Ánh trăng đoàn khắp nơi phân tán, hứa khai cùng sợi đi trước thiên lang hai cái chiến đội chuẩn bị muốn đả kích huyết tộc thôn Trang. Hai người từ rừng rậm sau sườn đến thôn Trang cửa sau trở, vừa nghe thấy cửa thôn có kỹ năng thanh âm, hứa khai vung tay lên, hai người liền bắt đầu lẻn vào. Sợi rất có vài phần làm tạc tâm lẹ dẫn đường, tham đầu tham não, rồi sau đó phất tay, vượt qua quá lương đạo rào tre. Trên đường gặp được ba cái biểu tình chết lặng mà thú tộc nô lệ. Này đó nô lệ ở nơi xay bột làm việc, trong mắt căn bản không đem hai cái người chơi đặt ở trong mắt. Trong thôn có hai điều nói đều có thể tới phòng nghị sự, một cái là trải qua quán ba, cửa hàng bách hóa đường phố, một cái là trải qua huyết tộc cư chú khu. Sợi nửa không lưng dẫn đường, rồi sau đó dán ở trên tường, hứa khai vội cũng dán lên. Hai cái huyết tộc tuần tra binh từ bọn họ trước mặt đi qua. Tốt đẹp quân sự tu dưỡng làm cho bọn họ không có nhìn đông nhìn Tây. Quán ba nội, có mấy cái huyết tộc đang ở uống rượu, hơn nữa đi trước cửa thôn chống cự huyết tộc, hứa khai tính tính kinh hãi, này thôn đại khái có 60 nhiều huyết tộc. Hai người đi tới thực thuận lợi, cùng tháng quang bị mây mù che đậy thời điểm, hai người hành động liền khá lớn gan. Mãi cho đến phòng nghị sự trước 50 mễ mới ra chặng huống Hải Đăng giống nhau tháp cao một chùm ánh sáng mạnh chiếu xạ ở hai người trên người, rồi sau đó phòng nghị sự đỉnh chốt một khối đá quý phát ra cường quang lại chiếu xạ ở hai người trên người. Trong lúc nhất thời thôn trang nội tiếng còi vang thành một mảnh. Thôn ngoại có địch nhân tập kích cùng địch nhân đang ở trong thôn tập kích, đây là hai cái cấp bậc cảnh báo. Hứa khai xem tháp cao đổ mồ hôi, ta còn tưởng rằng này Hải Đăng là trang trí phẩm. Sợi nói, tả hữu triệt. Các an thiên mệnh. Ấn. Tuy rằng phòng nghị sự khoảng cách chỉ có 50m, Hứa Khai xong truyền tống có thể nhẹ nhàng tiến vào. Nhưng là tiến vào sau cơ bản liền ra không được. Trên đường phố 4 ga huyết tộc tuần tra binh chạy vội hướng hai người, Hứa Khai truyền tống đến nóc nhà, rồi sau đó truyền tống đến quán 3 cửa sau. Chui vào một phòng bóng ma chỗ tránh né. Sợi chạy trốn cũng thông minh, cảnh trong gương phân thân 1-2, bản thể tác thuận bóng ma chạy tới hai tòa phòng ở trung gian bụi cỏ chung. Bởi vì Hải Đăng cùng Đá Quý đều mất đi hai người tung tích. Huyết tộc hơi chút tuần tra một phút đồng hồ sau, từng người tan đi. Hai người cẩn thận chiều phòng nghị sự một lần nữa đi tới. Trong thôn phát sinh như vậy sự, cấp thôn ngoại thiên lang chiến đội được đến cơ hội. Bởi vì ngoại phái huyết tộc khẩn cấp hồi viện trong thôn, thiên lang hai chiến đội người chặn lại hạ ba gã huyết tộc thành viên. 10 đối tam. Thiên lang vẫn là có tương đương nắm chắc. Sở nghe nói tin tức sau tin tức hứa hai mẹ nó, chúng ta đương thiên lang nội ứng. Bọn họ soát một kiện trang phục Nghiêu. Nơi nơi có nhãn tuyến cùng gian tế. Hứa Khai không biết này có thể hay không xem như gian tế, chẳng qua là thu chỗ tốt, báo cáo điểm tin tức. Gian tế nhóm cũng không cảm thấy là ở bán đứng cái gì ích lợi. Lại nói, hắn cùng sợi là lén bằng Hưu, bằng Hưu nói chuyện tiếm cũng phạm pháp. Trừ bỏ nguyên thánh điện kia hình thức yêu cầu người chơi không được cùng đối địch hiệp hội người kết giao quá thân ngoại. Nay đối địch hiệp hội lén bằng Hưu vấn đề, vẫn luôn là hiệp hội quản lý nhược hạng. Huyết tộc Gan Bảo cũng rất có ý tứ, Đường thôn ngoại có địch nhân. Bọn họ sẽ phái ra chạy máy tuần tra đội ngũ. Nếu chạy máy tuần tra đội ngũ phát ra cảnh báo, sẽ lại phái ra huyết tộc. Dựa theo hiện đại tới nói, chính là có đi làm. Tan tầm cùng không đi làm. Đương phát hiện được nhân, đi làm ngoại xâm nhân viên muốn đi ra ngoài, đương những người này đánh không lại thời điểm, đi làm nội vụ liền sẽ đi ra ngoài. Nếu là buồn trong thôn bộ tao ngộ công kích, mặc kệ đi làm tan tầm vẫn là không đi làm, đều sẽ tiến vào bảo vệ gia viên hành động chung tới. Người không thể nói hắn buồn. Nếu không người chơi một cái dẫn xà xuất động, toàn bộ thôn trang đều chính không. Chờ quay đầu nhìn lại, nô lệ đều bị sát tuyệt hầu Phòng nghị sự cửa có hai vị huyết tộc thủ vệ, hứa khai tới rồi phòng nghị sự mặt bên. Lấy ra quải thang treo ở lầu hai thượng, rồi sau đó tay chân cùng sử dụng lên lầu hai Sợi hăn à, chính mình cho rằng chính mình ở đại học rèn luyện 3 năm sở bạn gái ký túc xá là chuyên nghiệp, nhưng xem nhân ra, liền chuyên nghiệp bỏ tưởng công cụ đều có. Hiển nhiên là từ cao trung khởi vì tính phúc cùng sinh hoạt lao sư đấu trí đấu dũng mẫu mực. Trước mắt hai người là chung sức hợp tác trạng thái. Sợi Liên tránh né ở một bên, một khi hứa khai bên này nguy cấp, sợi liền sẽ hy sinh chính mình. Dù sao bắt được vật phẩm đại gia lại diêu điểm. Hứa khai thực thuận lợi tới rồi lầu hai, rồi sau đó làm sợi đại nha chính là, hứa khai thế nhưng đem lầu hai trên đỉnh kia khối sẽ sáng lên đá quý ném tới bao vây chung. Sợi vội hỏi, thứ gì? Hứa khai thuận tay đem thuộc tính phát ra tới, chiếu sáng đa quý, liên tục tiêu hao pháp lực nhưng chế tạo ra một đạo nguồn sáng. Nguồn sáng cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực có quan hệ. Hứa khai hỏi, này món đồ chơi ngươi muốn sao? kia như thế nào không biết xấu hổ? Sợi khách khí một câu. Ngươi ngượng ngùng ta đây muốn. Sợi hôn mê, đại ca, ta chính là khách khí, là khách khí. Kỳ thật ta không có ngượng ngùng không cần. Nhưng làm một cái nợ chướng mời khách chết sĩ diện người, sợi có khổ trong bụng bụ Thề lại có có chuyện như vậy, chính mình tuyệt đối không khách khí. Nghe đồn mỗi tỉnh có hai cái nam nhân bởi vì đoạt mô đơn, kết quả động giao nhỏ, suýt nữa muốn mặt khác một người một cái mệnh. Hứa khai khẽ sở chiều hạ đi bộ, tới rồi thang lầu chỗ, hứa khai đầu chiều hạ nhìn về phía phòng nghị sự, chỉ có một huyết tộc thành viên, bất quá này huyết tộc thành viên cũng không giống nhau. Đầu tiên là màu da, bình thường huyết tộc thành viên là huyết sắc làn da, mà vị này đại thúc lại là nhân loại giống nhau làn da. Bình thường huyết tộc áo khoác là bình thường quần áo, nhiều vì bố ý ý mà này vì huyết tộc thành viên trang bị lại là có chút cổ xưa, nhưng tuyệt đối không phải vật phàm. Huyết tộc vũ khi biến hóa nhìn không thấy, mà này huyết tộc phía sau lưng cắm trường kiếm, bên hông đừng đoàn kiếm. Quái dị nhất chính là vị này huyết tộc thành viên ngược trái thế nhưng có một cái chim ưng kỵ sĩ đoàn tiêu chí. Hết thẻ hết thẻ nói cho hứa khai, người này khả năng không phải huyết tộc, càng giống liệp ma đại lục thường thấy cao đẳng chiến sĩ. Chẳng lẽ là sống chim ưng kỵ sĩ đoàn thành viên? Ai? Người này quát hỏi, tay nhất chiêu chuyện, tay trái đoàn kiếm, tay phải trường kiếm. Ta. Hứa Khai quyết định đánh cuộc một phen, từ thang lầu thượng đi xuống tới. Người nọ sửng sốt, nhân loại. Hứa Khai trong lòng kinh ngạc này đối thoại, mặt ngoài bình tĩnh hỏi, ngươi là chim ưng kỵ sĩ đoàn thành viên? Đúng vậy. Người nọ nói, ta kêu Mã Đình, chim ưng kỵ sĩ đoàn phó đội trưởng. Hứa Khai buồn bực, như thế nào chim ưng phó đội trưởng lại ở chỗ này? Nỗ lực tổ chức hảo ngôn ngữ hỏi, các ngươi hẳn là tiến vào viễn cổ rừng rầm tìm kiếm huyết tộc ma thú chứng cứ, vì cái gì lại ở chỗ này? Mã Đinh xem hứa khai, ngươi tử hồ rất tò mò. Đúng vậy, ta thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Mã Đinh nói một chuyện xưa. Nguyên lai like vấn đề ra ở đoàn huy thượng, chế tạo đoàn huy cung đình pháp sư sở sử dụng tài liệu là hắn cũng không rõ một phen cổ xưa quái dị bảo kiếm. Đoàn huy giao cho chim ưng kỵ sĩ đoàn vô cùng lực lượng Nhưng đồng thời lại chỉ dẫn bọn họ đi hướng viễn cổ rừng râm huyết tộc tụ tập mà. Bọn họ đi vào thiên đức gia tộc, đã chịu nóng bỏng hoan nghênh.